Trước lục 1017, đạo ra tràng. quốc sư hoàng thế ú c có tiền t u y nào cấp báo. Đúng v lúc cửa này, ngoài cửa một đạo gấp hô thanh âm chuyển đến, một tên phong trần bình gấp đạo mỏi một âm một mệt hô sĩ quét gối dưới đỉnh. Ngồi ngay ngắn trong phòng, nhàng trong Quốc dưới phải chiều, biến sư, đỉnh. đảo bên tôn nhẹ thần nháy nào? thức thế tay qua mắt sắc. một u q gặp đột nhiên sắc mặt biến hóa tôn p h ò n g so với trong mắt kinh hãi một tay vẫy lui cửa binh sĩ so với lập tức mở ra cái kia thật dạy thẻ tre tây kỳ có thần bí người tài ba tương trợ trương quế phương đại bại sau có cựu long đảo tứ thánh đến rút vẫn không địch lại tây kỳ đại quân cựu long đảo tứ thánh thân vẫn bây giờ đại quân đã lui ba mươi giảm làm sao có thể thì mấy cái ngày thế mà thì bại nhìn trong tay thẻ tre so với cả người đều ngây ngẩn cả người đều nói chiến sự phút chốc biến hóa có thể cái này biến cũng quá nhanh đi trước mấy ngày còn đánh người ta treo trên cao miễn chiến bài cái này một hồi có cựu long đảo tứ thánh tương trợ thế mà còn lui binh ba mươi dặm ngồi ở một bên tôn phong không nói gì hắn kinh ngạc tự nhiên không phải trường quế phương binh bại mà lại cựu long đảo tứ thánh lúc trước văn trọng có chuyện nhờ hỏi hắn tôn phong thế nhưng là rõ ràng nói không muốn gọi t i ệ t giáo đồng môn xuống núi văn trọng không thể lại n g ỗ nghịch hắn ý tứ văn trọng chưa tiến về cựu long đảo tứ thánh bọn họ chạy thế nào đến chiến trường tới tôn phong giờ k h ắ c này biến đến trước nay chưa có ngưng trọng xem ra trước đây tuyến là không đi không được đáng tiếc cựu long đảo tứ thánh đã chết cũng cũng không biết bọn họ vì sao ra đảo chợ t r ư ờ n g q u ê phương quốc sư đã sớm biết thả ra trong tay chiến báo so với hai mắt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong trước một hồi nói muốn đi tiền tuyến một giây sau thì thu đến phía trước l ù i bình tin tức chiều ca làm phiền hoàng thúc ta đi chợ cái kia t r ư ờ n g q u ê phương tôn phong cũng không có cùng so với giải thích nhẹ nói nói chợ quốc sư thuận buồm x u ô i gió kỳ khai đắc thắng tôn phong đã quyết định đi so với cung kính thanh âm ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy trước mắt s ư ơ n g trắng nhảy lên nơi nào còn có tôn phong bóng người gặp tôn phong sớm đã rời đi so với vội vàng lui ra gặp mặt trụ vương mà đi chiến sự tiền tuyến bại lui trụ vương khẳng định cũng nhận được tin tức tôn phong tiến đến sự t ì n h tự nhiên đến bẩm báo trụ vương tướng quân tây kỳ binh mã đã áp đi lên chúng ta như thế nào cho phải phó tướng phong lâm nhìn lấy mượn rượu giải sầu trương quế phương trong mắt cũng là thần sắc lo lắng vốn là chiến sự một đường kỳ khai đắc thắng nào biết đúng là tại ban ngày tịch ở giữa binh bại như núi l ổ ai chiêu ca có thể có tin tức chuyển đến tầm thương tướng sĩ trương quế phương có thể không để trong mắt thế nhưng tây kỳ thật là có không ít năng nhân dị sĩ liền hắn bi pháp cũng vô dụng mấy ngày trước đây cũng là cái kia cường đại cửu long đ ả o tứ thánh cũng đầu một nơi thân một nghèo hắn hiện tại đã là không thể ra sức chiến báo mấy ngày trước đã phát có thể chưa có tin tức chuyển đến phong lâm một cái mông ngồi ở bên cạnh c h u ngồi kế bên tài xế trong lòng phi thường phiền muộn báo đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo gấp hô thanh â m chuyện gì trong t r ư ớ n g hai người lập tức đứng lên càng là nhặt lên bên trên binh khí ngoài t r ư ớ n g có sáu người cầu kiến nói phụng quốc sư chi mệnh đến đây tương trợ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trương quế phương quỳ một chân trên đất b ì n h sĩ vội vàng nói quốc sư phái người tới vốn cho rằng tây k ỳ công tới trương quế phương trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ quốc sư danh tiếng hắn tự nhiên sẽ hiểu chính là văn thái sư sư bá tiệc giáo thánh nhân môn hạ đệ tử m o u mời không ta trước đi nghênh đón trong lòng mù mịt chi khí quét sạch xanh xanh trương quế phương vội vàng nói bên cạnh phó tướng phong lâm cũng là mặt mày hớn hở có quốc sư người tài ba đến đây tự nhiên không sợ tây kỳ vừa mới bước ra doanh t r ư ớ n g hai người chỉ thấy sổ sách bên ngoài song song đứng thẳng sáu người năm nam một nữ tướng mạo tuy nhiên không phải rất quái dị nhưng bọn hắn đều nắm giữ một đôi đồng dạng ánh mắt nhàn nhạt g ọ n sóng thoáng nhìn chăm chú dường như cả người đều muốn đắm chìm bên trong tại hạ trương quế phương không biết mấy cái vị cao nhân s ư n g hô như thế nào liếc mắt trương quế phương cũng cảm giác ra trước mắt mấy người bất phàm cái kia ngút trời hung sát chi khí rõ ràng không phải người bình thường gây nên bội ân lục đạo thiên đạo cùng kỳ chậm rãi đi tới trong miệng lạnh giọng nói ra mấy người còn lại lại là đứng ở một bên không có mở miệng bội ân lục đạo trương quế phương trong lòng khe giật mình cũng chưa từng nghe qua bực này danh hào bất quá quốc sư phái tới người muốn đến cũng sẽ không kém đối với còn lại không nói gì mấy người cũng không có để ở trong lòng dù sao một số người tu đạo có nhiều dở hơi mà lại mang đến cho hắn một cảm giác càng lạnh lùng t i ê u ngạo hơn g i a hỏa thực lực tất nhiên càng mạnh mấy vị mời sắc mặt hoan hỉ trương quế phương tay phải chắp tay đem mấy người đón vào báo thương quân khương tử nha ở ngoài cửa khiêu chiến có thể mới chạy nhập doanh t r ư ớ n g mấy người nơi x a một tên lính quèn hoảng hốt chạy vội tới tới thật đúng lúc quốc sư viện quân đã đến không nghĩ tới cái này khương tử nha thì đánh lên trận tới đạo t r ư ờ n g trong lòng hoan hỉ trương quế phương cũng không có làm ra hành động mà chính là hai tay c h ắ p tay nhìn phía bên trên cùng kỳ cứ như vậy một hồi thời gian hắn cũng coi là đã nhìn ra cái này trong sáu người cũng chỉ có cái này áo gai thanh niên nói chuyện theo ta xuất trận là đủ cùng kỳ trong mắt khinh thường quay người dậm chân hướng về trận môn bên ngoài mà đi điểm đủ binh mã nhanh chóng đuổi theo nghe vậy trương quế phương mắt trong mừng rỡ lập tức vấy bàn tay lớn một cái hô chú tướng s i theo sát bội ân lục đạo mà ra có thể mới vọt ra doanh trướng mấy người chỉ thấy hai quân bên trong một người cưới ngựa tay cầm đại kiếm chỉ phía xa thương quân trương quế phương trụ vương vô đạo ngươi bây giờ bại cục đã định sao không hàng ta tây kỳ gặp trương quế phương còn dám mang binh đi ra nam tử kia quát lớn c h i ê u điển ngươi cái này bán chủ cầu vinh thế hệ an giám cùng ta tường nói c ư ớ i ngựa mà ra trương quế phương quét gặp giữa sân tên nam tử kia trong miệng lớn tiếng quát lớn bây giờ có cường viện ở đây quân tâm đã định cổ quái cái này thương quân liền xếp trung tướng trương quế phương sao còn như thế chấn tĩnh đứng ở đằng xa trên chiến xa khương tử nha quét gặp trương quế phương biểu lộ không khỏi trong mắt mê hoặc không tốt quan sát tỉ mỉ khương tử nha trong nháy mắt phát hiện đứng tại trương quế phương bên trên bội ân lục đạo không khỏi trong mắt giật mình mắt nhìn phía dưới tình huống này đối phương cũng là mời tới năng nhân dị sĩ trương a đang muốn gọi hồi triều điển nào biết hắn một tiếng kinh hô thân hình bay thẳng thương quân chú mục mà đi mọi người chỉ thấy vừa mới trong miệng hét lớn triều điển trực tiếp bị cùng kỳ nắm trong tay yêu đạo thả ta ra nhìn lấy trước mắt áo gai thanh niên triều điển trong mắt một sợ vẫn như cũ lớn tiếng nói h ừ một tay nhiếp trụ triều điển cùng kỳ n h ư ớ n g mày ẩm chỉ thấy bị hắn nắm trong tay triều điển nhục thân nổ vì bọt máu tiếp lấy há mồm khẽ hấp tất cả đều nuốt vào cùng kỳ trong miệng quá hung tàn trương quế phương trong lòng co rụt lại trên mặt lại tràn đầy vui mừng huynh trưởng đứng tại khương tử nha cách đó không xa t r i ề u lôi nhìn qua bỏ mình triều điển sắc mặt bi phẫn thưa tướng do ta đi chiếu cố đạo nhân kia bên trên kim cha hai tay chắp tay đối với khương tử nha nói ra đại ca ta vì ngươi áp trận còn không đợi khương tử nha nói chuyện bên cạnh tay cầm nô câu kiếm mộc cha nói tiếp hắn đã thấy đối diện thương quân bên trong nhiều sáu cái cổ quánh người hiển nhiên là lo lắng kim cha một người ăn thiệt thòi vạn sự cẩn thận khương tử nha gật gật đầu một đôi mắt vẫn như cũ mê hoặc nhìn phía xa bội ân lục đạo trưng một nghìn lẻ mười tám mộc cha lên bảng đạo trưởng vọt ra cái này hai viên tiểu tướng đều là xiển giáo môn nhân tu vi cường đại đặc biệt là đi đầu người kia trong tay có một vật tên là đội l o n g thung đánh lén rất là cao minh lúc trước cựu long đảo tứ thánh thì vong tại cái kia pháp bảo trong tay trông thấy nơi xa vọt ra tới hai người trương quế phương vội vàng nói hai cái lời trẻ con tiểu hoa nhi mà thôi không đủ nói thay cùng k ý mắt mang k i n h thường nhưng trong lòng thì kinh ngạc hai cái này thanh niên thực lực na cha hiện tại bất quá mười ba mười bốn tuổi hai người này tối đa cũng thì hai mươi trên dưới có thể đã có thiên tiên tu vi thả ở đời sau có thể nói thiên tư chắc tuyệt nhưng ở bây giờ phong thần bên trong lại là lộ ra hơi yếu nhỏ bất quá trước mắt hai người sau cùng cũng may mắn thân thể thành thánh phong thần bên trong sau cùng thân thể thành thánh chỉ có bảy vị lý ra mấy cái cha con thì chiếm bốn vị có lúc tôn phong không khỏi không cảm khái là bọn họ vẫn khí tốt vẫn là có nội tình nhị đệ bọn họ nếu là ứng chiến ta sau đó dùng đội l o n g thung chói lại một vị ngươi tìm đúng cơ hội kim cha dậm chân mà vào đối với sau lưng m ộ t cha nói ra lúc trước bọn họ cũng là dùng loại phương pháp này đem c ử u long đảo tứ thánh chu sát trên chiến trường vốn là ngươi chết ta sống cái nào có đạo lý có thể giảng đại ca ta biết mộc cha n ắ m thật chặt trong tay nô g câu kiếm khẽ gật đầu đúng rồi còn muốn cẩn thận khương tử nha láo ra hỏa kia đánh lén tựa hồ nghĩ tới điều gì trương quế phương gấp giọng nói ra nói nhiều như vậy chỉ là không hy vọng lại xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lúc trước c ử u long đảo tứ thánh rõ ràng thực lực đến cũng là bởi vì chủ quan mới nộp mạng vừa mới nói xong trương quế phương ánh mắt co r ụ t lại hai mắt kinh ngạc nhìn qua bên cạnh cái kia âm lệ trung nhân nhân chỉ thấy hắn hai tay hơi hơi vung lên hai bên trên vai cắt dài ra một cánh tay nhưng không có tay cầm nhìn lấy tựa như một cái ống tròn trước nhất đầu rõ ràng nhỏ hơn một số càng là lóe lấy ánh lửa trên mặt trấn kinh còn không đợi tiêu trừ trung niên nam tử kia đầu càng là chia làm tắm m ú i như liên hoa giống như theo trên đỉnh nước da trong đó bao phủ nồng đậm lôi quang cái này bội ơn lục đạo rốt cuộc là ai nhìn trước mắt đột nhiên đại biến trung n h ê n nhân trương quế phương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi ngoại trừ trung n h ê n nhân kia hành động còn lại năm người chỉ là đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn qua nơi xa cổ quái vọt ra kim cha cũng nhìn thấy nam tử kia biến hóa c h a o mày lập tại trên chiến xa nhìn về nơi xa khương tử nha tay phải liên kết thật sự là nhìn không ra đó là cái gì chịu chịu chịu chính tại mọi người kinh ngạc thời khắc không chung dày đặc tiếng vang truyền đến chỉ thấy cái kia toàn thân đại biến trung niên nam tử trên tay cùng đỉnh đầu nguyên một đám mang lên hỏa diễm bất minh vật thể nổ bắn ra mà đến n h ĩ đệ cẩn thận bước vào trong sân kim cha nhìn lấy tình cảnh trước mắt mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng thế gian đạo pháp ngàn vạn uy lực mạnh mẽ càng là đếm không hết không cẩn thận nhưng là nộp mạng ừ mừng mục cha nhẹ nhàng gật đầu có thể vừa chuẩn bị sẵn sàng hai người lại là x ư sở ngay tại chỗ nơi xa không chung gào thét mà đến đồ vật cũng không có hướng lấy bọn hắn đi mà chính là trực tiếp chạy về phía phía sau đại quân cẩn thận là chạy chúng ta tới đứng tại trên chiến xa khương tử nha cũng không nghĩ tới đối diện như thế không theo lẽ thường ra bài trong lòng kinh nghi hắn lập tức tay phải ném đi trong tay đả thần tiên thì bay đi lên chính bên trong một cái chạy lên đạ n tháo vê anh tụ tập pháp thuật phát xạ mà ra đạ n tháo so với hỏa ảnh bên trong uy lực thế nhưng là mạnh không phải một chút xíu một cỗ cường đại khí lãng quét ngang mà qua hai quân trước trận đại kỳ đều ngược lại không ít tây kỳ phương diện càng là có đông đảo binh lính ngã t r á i ngã phải nhanh mọi người nhanh tụ tới cảm giác được không trung công kích khủng bố như thế khương tử nha sắc mặt đại biến tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái một cái cờ nhỏ bay trên trời mà lên càng đem toàn bộ đại quân cho che lại liên tục tiếng oanh minh tại phía trên đại quân vang lên nhìn lấy cái kia không ngừng tiêu giảm hỏa quang từng cái sắc mặt nghiêm túc mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đứng ở đằng xa cùng kỳ thần sắc giật mình trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc màu vàng hơi đỏ cờ có thể nói phong thần bên trong phòng ngự đệ nhất pháp bảo bối liền khổng tuyên ngũ sắc thần quang cũng không thể quét đi muốn không phải cái đồ chơi này khương tử nha không biết muốn chết bao nhiêu lần xem ra cũng không có đơn giản như vậy nơi xa một cái ngọn núi tính tu tôn p h ò n g hơi hơi mở ra hai mắt sắc mặt cũng có chút ngưng trọng tại phong thần bên trong pháp bảo uy lực thật sự là quá mạnh mà lại là áp đảo t u vì phía trên tại tôn phong muốn đến có lẽ những thứ này pháp bảo đều là thánh nhân ban thưởng khả năng mang theo không h i ể u công năng đi bội ân lục đạo chính là phân thân của hắn giữa sân tình cảnh tự nhiên vừa xem h i ể u ngay dựa theo hắn lúc trước ý nghĩ muốn một bộ phá hủy tây kỳ chỉ sợ không có đơn giản như vậy nhất làm cho tôn phong nghi ngờ là tại tây kỳ trong đại quân hắn cũng không nhìn thấy na cha bóng người xiền giáo hậu bối đệ tử bên trong na cha có thể là cái thứ nhất xuống núi tương trợ tây kỳ hiện tại hắn hai người ca ca đều xuất hiện hắn thế mà không tại tây kỳ rất rõ ràng trước mắt tây kỳ bên trong còn có dấu người tài ba nói không chừng cũng là cái kia thập nhị kim tiên dù sao mấy tên này cùng sư tôn của bọn hắn nguyên thủy một dạng đều cực kỳ bao che khuyết điểm bên cạnh vốn là trong mắt ngạc nhiên trương quế phương gặp tất cả công kích tất cả đều bị ngăn trở không khỏi trong mắt thất vọng chiếu vừa mới không chung cái kia uy lực muốn là tại chu quân bên trong nổ tung tuyệt đối làm bọn hắn thương vong thảm trọng có c h ú tiếp thủ đoạn. Cung c ký mỉm ư ờ cũng Công kích có không không k hề để ý. t tu la đạo toàn nghề, thân thể hơi trao đảo một cái, biến thành quả đảo la đạo nghề, biến dáng hơi cái, d ấ ban đầu.、Tiếp、theo i ế p t tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc toàn bộ bả vai biến dày hai bên lần nữa dài ra hai cánh tay cánh tay sáu cái trong tay cầm đao thương kiếm tốt các loại p h á p bảo thân hình nhảy lên thẳng đến giữa sân hai cái thiên tiên tu vi ra hỏa chỗ nào bị hắn để ở trong mắt những thứ này p h á p bảo tự nhiên là tôn phong theo đa bảo đạo nhân tay bên trong chiếm được đến được tốt nhìn qua chạy tới chung nhân nhân kim tra mắt trong mừng rỡ hắn lúc trước còn lo lắng sáu người cùng lên bây giờ chỉ có một vị thật sự là để bọn hắn vui mừng quá đỗi thân hình thực sự chạy ở giữa phải tay khẽ vẫy chỉ thấy không trung một cái vàng cam cam kim trụ con rơi xuống hướng về t o à n n g h e chúng tới vật kia quả thực là cao minh nên phong tăng trưởng tu la đạo t o à n n g h e còn chưa từ không trung rơi xuống liền bị trên đó ba cái kim vòng bao lấy một cái đeo lên cổ liền cái kia sáu tay cũng vòng ở trong đó một cái đội lên bên hông còn có một cái đem hai chân chăm chú bóc chặt càng động càng chặt có tiếng không có miếng kim cha sắc mặt n g ẩ n ngơ không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem đối phương trói lại đi theo phía sau m ộ t cha không chút suy nghĩ thực sự chạy mà lên giơ tay chém xuống một kiếm liền chặt tại trung niên nam tử cái cổ chỗ cong một đạo thanh âm vang dội chém vào trên cổ ngâu câu kiếm t r u y ề n đến chấn động to lớn tức thì bị bắn ngược trở về nhị đệ mau lùi lại. k h ngay chế thung đột long thung kim cha, quét t h ấ tại ì n cảnh này, h l là sắc mặt đ ạ i b i ế n h n cảm giác trói bị ở hãi n nhân nhân, đ muốn tránh ra. Hừ. Ngay t ra. Hử! ạ kinh hái bên trong m ộ t cha chỉ nghe bên thai một tiếng h ừ lệnh tiếp lấy trước mắt mấy đạo ánh sáng l o e qua trực tiếp bị chặt giữ lời chặn bên trong một đạo nguyên thần bay ra thì hướng về phong thần bảng mà đi nhị đệ xa xa kim cha nhìn lấy tình cảnh trước mắt muốn rách cả mí mắt nổi giận mà đến hắn tay cầm đồn long thung thì hướng về tu la đạo anh tới t n g n g trăm ư ờ i chín văn thủ quảng pháp thiên tôn đây cũng là lớn nhất một cái cải biến nơi xa nhìn chăm chú chiến trường tôn phong tự nhiên trông thấy chạy phong thần thai mà đi nguyên thần trong mắt vô cùng hoan hỉ bây giờ thương trụ tuy nhiên bởi vì tôn phong đến đã phát sinh không nhỏ cải biến nhưng hoàn toàn không có, có trước mắt tới để hắn hưng phấn một cái vốn nên thân thể thành thánh người sau cùng lên phong thần bảng đối với tôn phong mà nói đây chính là một cái tốt nhất bắt đầu đến mức mộc cha cùng na cha quan hệ tôn phong chỉ có thể nói tiếng xin lỗi dù sao chết cũng không phải triệt để chết rồi hy vọng na cha có thể hiểu được kim cha nhanh chóng trở về nơi xa khương tử nha cũng bị trước mắt biến hóa kinh hại đến lập tức hướng về kim cha hô trước mắt cái này cổ quái ra hỏa hiển nhiên thực lực tại phía xa kim cha mộc cha hai người phía trên thân đệ đệ bỏ mình kim cha chỗ đó nghe thấy khương tử nha đúng là ôm lấy đội lòng thung trực tiếp đập tới hử liếc mắt chạy tới kim cha tu la đạo phải rỗi tay ra một cái cự đại hỏa t i ệ n rối ra vê a n g một nói tiếng vang to lớn cấp tốc vọt ra đạn pháo chính bên trong đội lòng thung phía trên kinh khủng lực đạo trực tiếp đem kim cha đánh bay tu la đạo toan nghê đang muốn chạy lên đi đem hắn chạm sát nào biết đỉnh đầu một vật rơi xuống chính bên trong hắn đỉnh đầu tu la đạo một thanh bị đánh té xuống đất chính là gặp kim cha nguy hiểm khương tử nha trong h khắc khẩn ờ i cấp tế a giữa hai bên lệnh, Cha hắn thần Phát trinh lệnh, h sắc tiên. bên đã được mặt giác Kim ả sợ. Hiện Khương tại cái kia nói, còn cần đến Nha đứng Tử lòng ê nhiên n người lưng một đạo kinh khủng hấp lực chuyển đến, cả người càng là không tự chủ được hướng về đằng Trong xoay đạo ra hai sau sau bay chạy. giác bước được mới đi. Có cảm lực cả chủ thể hấp đột một tự bộ, là l về kinh nghi kim cha hướng về sau nhìn một cái nhất thời sắc mặt hoảng sợ chỉ thấy lúc trước hút đi triều điền tên thanh niên kia hơi hơi dỗi lên tay phải phương hướng kia chính là hấp lực chuyển đến địa phương đến mức vừa mới gặp khương tử nha nhất kích đả thần tiên trung nhân nhân giờ phút này cũng là bỏ lên hiển nhiên cũng không lo ngại nhìn qua bay tới kim cha tu la đạo dương lên m ộ t cha ngô câu kiếm không tốt quét gặp nơi xa tình cảnh khương tử nha sắp mặt đột biến đã gãy m ộ t cha muốn là kim cha tại chiến tử giữa sân hắn nhưng là không còn pháp hướng sư huynh nhóm bàn giao đả thần tiên đánh c h ú n g một lần đối phương khẳng định có đề phòng muốn tại đánh c h ú n g liền không có đơn giản như vậy mà lại thực lực đối phương quá mạnh ngạnh kháng đả thần tiên đều không có chuyện gì sư tôn cứu ta nước xa không cứu được lửa gần nhìn lấy cái kia cách mình càng ngày càng gần nô câu kiếm kim c h a mặt như bụi đất ẩn tại tây chu trong trận văn t h ủ quảng pháp thiên tôn hoàn toàn không nghĩ tới vọt ra người lợi hại như thế một cái chủ quan thì gãy mộc cha đây chính là hắn bạn bè tốt phổ hiển chân nhân đệ tử xuống núi thời điểm còn ủy thác hắn chiếu cố thật tốt không nghĩ tới còn không có đánh lên mấy trận thế mà liền ngờ rồi theo kim cha kinh hô thanh âm chỉ thấy nơi xa không chung một vệ kim quang loại qua trong nháy mắt đem giữa sân vung lên nô câu kiếm tu la đạo toan nghê trói lại một bóng người bỗng dưng hiện ra một phát bắt được kim cha tiếp lấy theo tay khẽ vẫy đội long thung thì đánh tới hướng bị trói ở toan nghê ẩm như một đạo dưa hấu vỡ tan thanh âm toan nghê đầu tại chỗ nổ tung n h ế p trụ kim cha văn thủ quảng pháp thiên tôn không chút do dự thả người nhảy lên đã là về tới tây chu trong quân không qua trong điện quang hỏa thạch ra tay không lưu tình chút nào một chút không dây dưa dài dòng k h ổ n yêu thẳng nhẹ nhàng buông cánh tay xuống cùng kỳ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên rẻ k h ổ n yêu thẳng tên như ý nghĩa cũng là chuyên môn đối phó yêu tộc chi dụng đến mức giữa sân đầu bị nện đến n h á o nhuẹn tu đạo la cũng không có gây nên cùng kỳ dị dạng bội ân lục đạo đều là yêu tộc chi thân đơn đả độc đấu chỉ sợ có chút khó làm cái này văn thủ quảng pháp thiên tôn thế nhưng là một trong thập nhị kim tiên thực lực không thua bọn họ bên cạnh trương quế phương nhưng là k h á c rồi sắc mặt kinh hãi lúc trước còn chiếm tận thượng phong càng là chém giết địch n h â n tên kia tiểu tướng không nghĩ tới không hiểu lại nhảy lên ra người mới vừa rồi bị cái kia tiểu tướng chém vào cái cổ đều không có việc gì hiện tại thế mà trực tiếp bị nện chết rồi có thể mấu chốt là chết một vị đạo hữu bên trên mấy người còn lại thế mà từng cái thần sắc lạnh lùng mẹ nó ánh mắt cũng không có thay đổi một chút nói thế nào cũng là đồng bạn quá quái dị sư minh nhìn qua xuất hiện văn thủ quảng pháp thiên tôn khương tử nha vội vàng đi tới muốn không phải cái này văn thủ quảng pháp thiên tôn xuất hiện chỉ sợ kim cha cũng đem giữ nhiều lành ít t ử nha sư đệ đối phương mấy cái người lai lịch phi phạm chúng ta tạm thời lui binh văn thủ quảng pháp thiên tôn nhìn qua sáu người cái kia quái dị ánh mắt trong lòng cũng có chút k i ê n kỵ bọn họ trăm phương ngàn kế thu lấy đông đảo đệ tử cũng là thay bọn họ ứng kiếp bây giờ không biết đối phương căn nguyên tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ không cẩn thận có thể liền lên cái kia phong thần bảng kim cha tuy nhiên trong lòng rất không nguyện ý có thể liền sư tôn đều nói như thế chỉ thấy đồng ý lùi binh khương tử nha vung tay lên cũng không để ý đối phương thương quân n ổ c h ạ y trực tiếp rút lui đi đạo trưởng trương quế phương rất muốn đuổi theo đi lên có thể vẫn hỏi hỏi bên trên cùng kỳ về trước doanh lại nói nhìn qua đi xa văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng kỳ hết mắt đứng ở trong đó x ú t sinh đạo chậm rãi đi tới một tay lấy tu la đạo thi thể nâng lên đạo trưởng cái kia văn thủ quảng pháp thiên tôn chính là ngọc hư môn phía dưới một trong thập nhị kim tiên chỉ sợ khó đối phó a đi trở về doanh trướng trương quế phương tự nhiên nhận biết vừa mới người kia trên mặt tần có lo lắng tuy nhiên không biết vừa mới văn thủ quảng pháp thiên tôn vì sao trực tiếp bỏ chạy thế nhưng là cùng quốc sư một dạng đều là thánh nhân đệ tử ngươi không cần lo lắng cho chúng ta chuẩn bị tốt một cái lớn một chút doanh trướng là được rồi cùng kỳ khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói ra nhìn trước mắt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh mấy người chương quế phương thật có điểm không hiểu rõ bọn họ đồng bạn chết một cái nhưng bọn hắn không có biểu hiện ra một chút bi thương còn một bộ vạn sự đều tại trong k h ô n g chế biểu lộ lệnh hắn rất là khó hiểu hiện tại đã treo một cái phải gọi là m v ẹ n năm đạo rộng lượng trong lều vải ngoại trừ bội ân lục đạo không có bất kỳ người nào khác bên trong duy nhất nữ tính địa ngục đạo chậm rãi tiến lên hai tay nhanh chóng kết ấn chỉ thấy trên mặt đất một cái cự đại diêm vương đầu s ô n g ra gánh lấy tu la đạo toan nghe thi thể trung niên nam tử một tay lấy cái kia không có đầu thi thể ném vào diêm vương mở ra miệng bên trong từ từ nhấm nuốt â m thanh mới một hồi thời gian một cái hoàn hảo như lúc ban đầu tu la đạo chậm rãi đi ra không biết đối diện sẽ có cảm tưởng thế nào cung kỳ nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh tu đạo la trong mắt lóe lên một vệ hưng phấn chỉ cần tôn phong không có chuyện gì b ộ ân lục đạo cũng là bất tử c h i thân thế mà hao phí nhiều như vậy pháp lực nơi xa ngồi ngay n g ắ đỉnh núi tôn phong lại là nhún mày bội ân lục đạo thể nội vốn là ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ nhưng tại vừa mới khôi phục tu la đạo thời điểm đúng là tiêu hao trong cơ thể hắn mười phần trăm linh khí hắn bây giờ thế nhưng là đại la kim tiên trung kỳ một thân linh khí vô cùng kinh khủng chiếu lúc này tình cảnh nhìn bội ân lục đạo cũng không thể tùy tiện chơi chương một nghìn không trăm hai mươi bị nện chết khương tử nha thương quân ngươi nói mấy cái kia đạo nhân là lai lịch ra sao phong lâm ngồi ngay ngắn trong doanh trướng mặt lộ vẻ tò mò nhìn trương quế phương t h i ệ t giáo môn nhân mấy ngàn cũng không ít tận thế tu luyện tà chỗ nào rõ ràng nghĩ đến cái kia quái gì ánh mắt trương quế phương cũng là cao mày bây giờ cái này bội ân lục đạo gãy một người không biết quốc sư có thể hay không trách tội lập tức muốn cho tới hôm nay bị văn thủ quảng pháp thiên tôn đập chết một người trương quế phương lại là có chút lo lắng nói ra lúc trước cái kia không hiểu đến đây cựu long đảo tứ thánh coi như xong mấy người kia thân phận thật không đơn giản muốn là hơi c ó sai lầm khó tránh khỏi sẽ không để cho quốc sư trách tội ai phong lâm cũng là thật sâu thở dài bọn họ bất quá học chút chút ra lông pháp thuật tự nhiên không so với cái kia đắc đạo tiên nhân tâm thương bình thường đem còn có thể ác đấu một hai vừa mới loại kia thực lực căn bản là không cách nào nhúng tay ngay tại hai người mặt ủ mày trao thời khắc chỉ thấy doanh trướng cửa vào mấy đạo bóng mở trụt xuống chỉ thấy mấy người nối đuôi nhau mà vào nói nói đạo t r ư ở n g nâng lên đầu trương quế phương ánh mắt quét qua nhất thời sắc mặt kinh hãi bên cạnh phong lâm cũng là trợn mắt hốc mồm vừa mới trong chiến trường đầu bị nện đến nhau n h u ậ t chung nhân nhân giờ phút này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt tiên trưởng đạo thuật cao thâm chúng ta bội phụ nói thế nào cũng là có chút điểm kiến thức người trương quế phương liền vội vàng hai tay c ù n g nói tiểu đạo thôi cái kia văn thủ quảng pháp thiên tôn vừa mới đã rời đi hẳn là hướng côn lôn sân đi chúng ta tối nay có thể dạ tập xung quanh doanh cung kỳ dậm chân đi tới một thanh ngồi ở chủ vị phía trên t h a m thẳm nói ra nghe vậy trương quế phương sắc mặt đại hỷ bận điệu cung kính thanh âm toàn bằng tiền trưởng làm chủ hắn bây giờ trong lòng có thể là vô cùng kinh ngạc không nghĩ đến người này không chỉ có đạo pháp cường đại lại vẫn hiểu binh pháp dạ tập chi thuật Ừm. cung kỳ gật gật đầu phong lâm còn không mo đi an bài gặp phó tướng phong lâm vẫn như cũ sững sờ ở một bên trương quế phương không khỏi lớn tiếng nói chuèn cua t ô i t r á i tim đen đú ám vê Vâng. Quân. như Vâng. t ở trong ngộng mới tỉnh phong lâm hai tay chắp tay vội vàng dậm chân đi ra doanh trướng so với thương quân vui mừng xung quanh doanh lại là từng cái sắc mặt trầm trọng tuy nhiên bị văn thủ quảng pháp thiên tôn đánh chết một người thế nhưng gãy hai người triều đ i ể n coi như xong mộc cha thế nhưng là hắn sư điệt sư điệt không cần thương tâm đối đãi ngươi sư tôn sau khi trở về tất nhiên có thể dò ra bọn họ căn nguyên liền có thể chu sát mấy người còn lại khương tử nha nhìn lấy sắc mặt sâu sắc kim c h a trong miệng ă n u ổ i đối ở hôm nay chiến trường sự tình hắn cũng vô cùng ngạc nhiên ngạnh kháng hắn đả thần tiên muốn không phải văn t h ủ quảng pháp thiên tôn tay mắt lanh lẹ chỉ sợ căn bản là giết không được người kia bất quá nhất làm cho hắn nghi ngờ là sau cùng cái kia mấy người còn lại phản ứng không có phẫn nộ đuổi theo cũng không có đau lòng đồng bạn bỏ mình nghĩ tới đây khương tử nha trong lòng luôn có một cỗ dự cảm không ổn sư thúc yên tâm đệ tử sáng tỏ kim cha xoa xoa nước mắt trong miệng kiên định nói ra xuống núi thời điểm bọn họ sư phụ cũng đã nói sẽ gặp nguy hiểm khương tử nha nhẹ nhàng gật đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi ra ngoài chỉ hy vọng rời đi văn thủ quảng pháp thiên tôn sẽ mang đến tin tức tốt dạ mạc chậm rãi rơi xuống toàn bộ bầu trời đen kịt một màu chỉ có trong quân doanh một cái kia cái l â y động bó đuốc t r ư ớ c a n h tạc một phen lại nói nhìn lấy liền muốn vụng trộm sờ lên trương quế phương cùng kỳ ngăn cản hắn chỉ thấy hôm nay ra sân trung niên nhân kia lại biến thành cái kia cổ quái bộ dáng có thể trương quế phương rõ ràng còn chú ý tới đứng yên bên trong một người trung niên hán tử cũng là hai tay liền động phanh một tiếng văng nhỏ chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái mọc ra hai cái đầu gác k u y ể n còn không đợi hắn đặt câu hỏi mặt đất gác k u y ể n từ giữa đó nứt ra phân vì làm hai nửa nhưng lại lập tức khôi phục một cái phân hai chỉ hai cái phân bốn cái trong trước mắt phía trước đã là lít nha lít nhít hai đầu gác k u y ể n chịu chịu chịu mà bên trên tu la đạo cũng hoàn toàn chuẩn bị tốt chỉ thấy trên cánh tay từng viên đạn pháo bay ra thanh âm gì ngồi ngay ngắn chủ sổ sách khương tử nha nghe nơi xa truyền đến yếu ớt thanh âm không khỏi chậm rãi đi ra rầm rầm rầm vừa mới bước ra doanh trướng trong nháy mắt bên cạnh một phát pháo đạn rơi xuống kinh khủng khí lãng k è m chút đem hắn lật tung không tốt thương quân tập kích doanh trại địch nhìn lấy bốn phía truyền đến không ngừng tiếng oanh minh khương tử nha sắc mặt đại biến công kích này thật sự là quá quen thuộc lúc ban ngày còn bị hắn màu vàng hơi đỏ cờ ngăn trở đương nhiên hắn thật không nghĩ đến bị văn t h ủ quảng pháp thiên tôn giết chết ra hỏa sống lại chỉ nói mấy người còn lại cũng hiểu cái này pháp thuật toàn bộ doanh t r ư ớ n g trong nháy mắt biến đến rối bời khắp nơi đều là kinh khiếu thanh âm mọi người không cần loạn mỗi người tụ tập cùng một chỗ chậm dại hướng bên ngoài c h ạ y lính lui nhìn qua một cái kia cái trong lửa chạy thanh âm khương tử nha la lớn có thể toàn bộ trong quân doanh đều là hòa quang nơi nào có người nghe hắn giảng một tiếng thở dài khí khương tử nha đang chờ thu nạp binh lính hướng về sau thối lui lại nghe phía trước trầm thấp tiếng giống chuyển đến chú mục mà đi chỉ thấy trong ngọn lửa từng đôi bích lục ánh mắt xuất hiện không có một chút do dự khương tử nha trong tay đả thần tiên vạch một cái một đạo bạch quang vọt ra trước mặt tác khuyển vỡ nát tại chỗ khương tử nha mấy cái người tu đạo còn tốt còn lại binh lính bình thường đem lại là khổ không thể tả trong tay binh khí căn bản là đối bọn nó vô dụng đem chém làm mấy khúc ngược lại càng gia tăng bọn chúng số lượng tiên trưởng hào thủ đoạn nhìn lấy đã loạn thành một tổ cháo chu quân trương quế phương sắc mặt bội phục tình cảnh trước mắt liền xem như không dùng bọn họ xuất thủ chu quân đã kẻ ra q u ầ n rồi cùng kỳ không nói gì thân hình một bước đã là hướng về khương tử nha chạy đi bội ân lục đạo mấy người còn lại cũng là không chút do dự nhảy lên vào trước mắt hôn loạn chu quân bên trong Dết z một cái cũng không được bung ô tha thoáng nhìn xông vào bên trong bội ân lục đạo trương quế phương hét lớn một tiếng giục ngựa chạy vội đi vào tốt như vậy cơ hội tự nhiên là đánh chó m ù đường tốt nhất một lần hành động đem chu quân toàn diện xong quét gặp tình cảnh trước mắt khương tử nha cất tiếng đau buồn buồn b ã hô không tốt đúng vào lúc này đột nhiên đỉnh đầu một đạo âm thanh xé gió chuyển đến khương tử nha ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không trung một ngọn núi lớn đ è xuống căn bản là không kịp tế lên mậu kỷ hạnh hoàng kỳ khương tử nha trực tiếp bị áp làm thịt nát sư thúc nơi xa chạy tới kim cha nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt kịch biến quét gặp xuất hiện cùng kỳ không chút do dự kim cha xoay người bỏ chạy hừ cùng kỳ liếc mắt kim cha rời đi phương hướng cũng không hề để ý xiền giáo tam đại đệ tử hắn căn bản là không để trong mắt h ư ớ n g hổ kim cha đã có người đi thu thập đả thân tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đáng tiếc phong thần bảng không tại thu hồi c h ấ n thiên ấn cùng kỳ theo khương tử nha trong thi thể lấy ra hai kiện bà bối còn không đợi hắn nhìn kỹ hai vật hóa thành một đạo ánh sáng thì hướng về không trung bỏ chạy đáng tiếc nhìn lấy đi xa pháp bảo cùng kỳ cũng không có đuổi theo người thế nào không chết bối rối chạy trốn kim cha nhìn qua cản trước người người trong mắt tràn đầy thật không thể tin gia hỏa này rõ ràng bị hắn sư tôn đạp nát đầu nhưng giờ phút này vậy mà sinh long hoạt hổ xuất hiện tại trước mắt t r ư ơ n g một nghìn hai mươi mốt xiển giáo cường viện tu la đạo căn bản cũng không có nói chuyện thân hình một bước thẳng đến kim cha mà đi đi qua ban ngày chiến đấu kim cha hiện ở nơi nào dám cùng hắn đánh nhau tay phải bóp nát sư tôn lưu lại phụ lục thân hình trực tiếp chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa trong mắt kinh ngạc tu la đạo nhanh chóng chạy vội đi lên có thể nơi nào còn có kim cha bóng người làm sao bây giờ vọt ra doanh trướng kim cha nhìn lấy ánh lửa bắn ra bốn phía quân doanh thần s ắ c kinh hoàng trắng thiên đệ đệ mới chiến tử buổi tối thương quân thì đánh lén liền sư thúc khương tử nha đều bị nện vì thịt nát có thể nghe cái kia không ngừng vang lên kêu thảm hắn căn bản cũng không dám lên trước trong miệng khẽ than thở một tiếng quay người hướng về tây kỳ phương hướng chạy đi bây giờ phát sinh bực này đại sự tự nhiên đến bẩm báo vũ vương hơn nữa còn có cái kia khởi tử hoàn sinh ra hỏa tin tức nhất định muốn truyền đi đi tới nửa đường đúng lúc gặp phải áp giải lương thảo long tu hổ nghe nói khương tử nha chiến tử nhất thời gào thét không ngừng căn bản không nghe kim c h a khuyên bảo cứng rắn muốn mang theo binh mã tiến đến nghị cách cứu viện kim tra bất đắc dĩ đành phải đi theo có thể lưu lại chỉ là một mảnh hóa thành phế tích doanh trướng mặt đất hiện đầy thi thể ha ha ha tiên trưởng quả nhiên ghê gớm lần này nhất chiến mấy vị không thể bỏ qua công lao thương quân doanh trướng trương quế phương sắc mặt đại hỷ bất quá một đêm thời gian có thể nói toàn diện chu quân liền cái kia khương tử nha cũng bị đánh chết tây kỳ lần này coi là thật tổn thất nặng nề tôn phong đã đến đây đương nhiên sẽ không cùng phong thần bên trong một dạng đem những thứ này phản đảng bắt lấy sau đó tại mang đến triều ca chờ đợi trụ vương xử lý chỉ cần là gặp phải người hết thể đánh g i ế t không chỉ có thể phòng ngừa bị tây kỳ cứu đi cũng có thể đẩy cái kia phong thần bảng ba trăm sáu mươi năm cái thần vị một chút chu quân tính là gì tiêu diệt tây kỳ mới tính đại công cùng k ý mấp máy trước bàn loại rượu không thèm để ý chút nào nói ra có tiên trưởng ở đây bước vào tây kỳ còn không phải ở trong tầm tay bây giờ trương quế phương thế nhưng là hăng hái lần này nhất chiến sẽ làm trọng chấn thương quân khí thế cung kỳ cũng không nói lời nào tuy nhiên đi vào tiền tuyến cũng không có bao lâu thời gian nhưng hắn cảm giác được lúc trước muốn thừa thế sông lên tiêu d i ệ t tây kỳ cũng không có dễ dàng như vậy cũng là cái kia khương tử nha chỉ sợ tiêu tan không được mấy ngày lại muốn bị cái kia nguyên thủy sống lại lần này tiên trưởng đem khương tử nha đánh làm thịt ngão nhìn hắn còn như thế nào phục sinh nghĩ đến lúc trước khương tử nha đã từng bị đánh rơi xuống lập tức trương quế phương một mặt hưng phân nói khương tử nha không dễ dàng như vậy chết quét mắt vui vẻ ra mặt trương quế phương cùng kỳ chậm rãi nói ra có một người thân là thánh nhân đích sư tôn một mực cho hắn gian lận muốn chết cũng khó khăn trừ phi cùng là thánh nhân xuất thủ không phải vậy rất khó triệt để đánh giết hắn không phải thánh người vĩnh viễn cũng không biết thánh người thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại sống tới lại như thế nào ý nguyên còn không phải tiên trưởng đối thủ trương quế phương chỉ là sắc mặt s ữ n g sờ tiếp lấy mặt m ũ i tràn đầy c u n g kính nói cùng kỳ chỉ là cười cười nhưng trong lòng thì nghĩ đến xiển giáo sẽ có cỡ nào thủ đoạn thương quân một mảnh vui mừng tây kỳ bên trong lại là cả nước bi thương không chỉ có thừa tướng khương tử nha bị đánh chết mấy vạn quân đội trở về lác đắc không có mấy thương vong thống kê đi ra co quắp tại chỗ ngồi phía trên cơ phát nhìn lấy phía dưới chúng thần sắc mặt trắng bệch thượng đại phu tán nghi sinh chậm rãi đi ra cầm lấy chiến báo hai tay đều có chút run dày đọc n g ồ i ở vị trí đầu cơ phát hiện nhiên cũng nhìn thấy tán nghi sinh dáng vẻ nhưng vẫn là run giọng nói ra ban ngày giao chiến gãy mộc cha cùng triệu điển nửa đêm thương quân tập doanh gừng thừa tướng tại chủ trương trước bị l ệ n h làm thịt não g có khác bá đạt bá thích thúc dạ trọng hốt tân giáp quý tủy nói đến phần sau tán nghi sinh đã miệng run run cái này mỗi một cái đều là tây chu tướng lãnh một buổi tối không sai biệt lắm gãy hơn phân nửa còn có ai trở về cả người co u ắ p trên ghế cơ phắt phất phát tay bất lực nói ra chỉ có nam cung thích hoàng minh mấy người thừa dịp loạn trốn thoát còn có chúng tướng không biết tung tích khả năng tản mát bên ngoài cũng có khả năng bị bắt t á n nghi sinh hai tay chắp tay sắc mặt trắng bệnh nhìn qua cơ phát tây kỳ trải qua không ít chiến tranh nhưng cho tới bây giờ liền không có qua lớn như vậy thương vong đã thời gian một ngày coi như chiến loạn lạc đường cũng sớm nên trở về tới những thứ này không biết tung tích người tám chín phần mười đã giữ nhiều lành ít phải làm sao mới ổn đây cơ phát một tiếng kêu đau trong n g á y mắt hai mắt vô thần gương thưa tướng chết rồi văn vương lưu lại đông đảo tướng lãnh cũng tổn thất nặng nề như thế nào nên đối với kế tiếp đại quân không chỉ có cơ phát sắc mặt trắng bệnh trong đại điện số lượng không nhiều thần tử cũng là sắc mặt trắng bệnh vũ vương hoàng phi hổ nguyện linh quân tiến về n ê n chiến gặp từng cái mặt lộ vẻ cho tàn ném tây kỳ mà đến hoàng phi hổ lớn tiếng nói đoạn thời gian trước đại bại trương quế phương hoàng phi hổ đặc biệt hồi tây kỳ t r ư n g binh cũng coi là trốn khỏi cái kia một kiếp hắn nhưng là theo thương chu phản bội chạy trốn tới tây k ỷ có thể đầu hàng hắn đã không có đường lui tại ngược lại chậm chiều ca c h ụ vương khẳng định chặt bọn họ cả nhà đầu n g ồ i ở vị trí đầu cơ phát quét mắt hoàng phi hổ vẫn như cũng là sắc mặt trắng bệnh hắn tuy nhiên biết được cái này hoàng phi hổ cao m ì n h có thể lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng hữu khương thừa tướng lợi hại l i ê n g ư ơ n g thừa tướng đều lớn bại mà quay về hoàng phi hổ lại có thể lợi hại đi nơi nào hoàng tướng quân can đảm lắm vũ vương không cần thiết mất đấu trí chính trong điện mọi người cho tàn thời khắc nơi x a một đạo thanh â m ngạo nghệ truyền đến nghe được âm thanh quen thuộc kia giữa sân mọi người đều là sắc mặt khẽ giật mình tất cả đều tìm theo tiếng nhìn lại g ư ơ n g thưa tướng nhìn lấy cửa một bộ bạch d i mà đến lao giả trong điện mọi người đều là sắc mặt đại hỷ rõ ràng bị nệ làm t h í c n n ạ o không nghĩ tới gừng thừa tướng thế mà còn không chết co quắp trên ghế cơ phát cũng là cả người đứng lên trong nháy mắt sắc mặt c u ồ n hỷ tại bây giờ cơ phát xem ra khương tử nha cũng là tây kỳ người đáng tin cậy bây giờ gặp khương tử nha khởi tử hoàn sinh cơ phát hưng ơ phấn đi tới vũ vương trận chiến này chính là tử nha chi sai cho nên tây kỳ tổn binh h à o tướng nhìn lấy bước nhanh mà tới cơ phát khương tử nha thân hình con người sắc mặt sâu sắc thừa tướng chớ như thế chỉ đổ thừa kẻ trộm quá âm hiểm sớm đã đem khương tử nha ngay trước cọn g cỏ cứu mạng cơ phát liền vội vàng đem hắn đỡ lấy sắc mặt thê thảm đau đớn nói vũ vương không cần nhộn trí lần này ta đã mang đến cường viện nhất định t r ợ tây kỳ không lo gặp cơ phát trong mắt vẫn có khiếp ý khương tử nha cao giọng nói ra cường viện cơ phát trong mắt sáng lên lúc trước hắn thì có chấu nghe nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến ánh mắt xéo qua quét qua trong nháy mắt liền bị khương tử nha sau lưng hai người hấp dẫn một người đầu đội phiến vân quan thân mang sự hy giặt hóa p h ủ thắt eo tơ lụa chân trèo lên giày sợi đay một bộ đạo sĩ cách thắn mặc một người khác càng là cao minh sinh được thân cao c h í thước mặt giống như mỡ dê ánh mắt bại lộ đầu kéo hai mái rất là bất phảm tham kiến vũ vương tham kiến vũ vương quét gặp cơ phát trông lại ánh mắt hai người hai tay chắp tay cùng kính thanh â m g ư ơ n g thưa tướng hai vị này là nhìn lấy rõ ràng bất phàm hai người vũ vương không khỏi nhìn phía bên cạnh khương tử nha khương tử nha còn không nói chuyện nơi xa xin chiến hoàng phi hổ lại là sắc mặt kích động dầm chân đi tới chương 1022, dương tiễn thiên hóa nhìn qua cái kia thân cao c h í n thức nam tử hoàng phi hổ thần sắc hưng phấn phụ thân hoàng thiên hóa tật đi tới trong mắt cũng là kích động vũ thành vương đây là nhìn qua khương tử nha vũ vương cơ phát lại là có chút ngây ngẩn cả người trước mắt cái này rõ ràng không phạm nhân lại là hoàng phi hổ nhi tử vũ vương đường nội đây là vũ thành vương con trai t r ư ở n g không bao lâu theo ta sư h u y n h thanh hư đạo đức trần quân học nghệ nay xem tây kỳ gặp nạn chuyên tới để tương trợ khương tử nha một vớt thật dài trong dâu trong miệng khẽ cười nói như thế rất tốt tuy nhiên không biết cái này hoàng thiên hóa thực lực như thế nào có thể nhìn cái này hình thể rõ ràng thì không đơn giản lập tức không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị kia đây là ta sư huynh ngọc đỉnh chân nhân đệ tử đắc ý dương tiễn một thân tu vi so với kỷ sư cũng không thua bao nhiêu nhìn lấy cái kia dung mạo tuấn tú diện mạo đường đường nam tử khương tử nha cũng là trong mắt hài lòng tuy nhiên sư huynh của hắn không có xuống núi tương trợ nhưng có dương t i ễ n đồng dạng để khương tử nha vô cùng hưng phấn dương tiễn có thể nói là toàn bộ xiển giáo trong tam đại đệ tử mạnh nhất một người có thể so với thập nhị kim tiên tồn tại có hắn tương trợ khương tử nha quả thực yên tâm không ít đạo trường gặp khương tử nha như thế tán thưởng thanh niên trước mắt vũ vương cũng là trong mắt giật mình hắn thấy bên trên hoàng thiên hóa nhìn qua lợi hại hơn nhiều không nghĩ tới cái này vô thanh vô tức người cũng như thế cao minh vũ vương khách khí gọi ta dương tiễn là đủ dương tiễn hai tay chắc tay trong miệng không tiêu ngạo không tự ti nói ra báo vũ vương thương quân tại tây kỳ thành ngoài mười dằm dựng trại đóng quân tựa hồ có công tới dấu hiệu đúng vào lúc này ngoài điện một sĩ binh một mặt kinh hoàng chạy vào mang quét gặp bên cạnh khương tử nha thời điểm lại là sắc mặt b ộ t biến không phải chuyên ngôn gừng thừa tướng bị nện thành thịt nát làm sao đang yên đang lành đứng ở chỗ này t ố t ngươi đi xuống đi thưa tướng cái này như thế nào cho phải không nghĩ tới thương trụ đại quân tới nhanh như vậy lúc này mới bao lâu thời gian liền đã thẳng đến tây kỳ mà đến quân ta đêm qua tổn thất nặng nề quân tâm bất ổn tạm thời treo miễn chiến bài khương tử nha nhúng mày cái này thương quân rõ ràng là không muốn cho tây kỳ cơ hội thở dốc miễn chiến bài chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt tuy nhiên gừng thừa tướng phục sinh tăng thêm có đông đảo cường viện vẫn như cũ để trong điện mọi người sắc mặt nặng nề sư thúc ta cho rằng không ổn đứng ở một bên dương tiễn lại là hai tay chắc tay bình tĩnh nói ra ừ sư đ i ệ t có gì kiến giải c a o mày khương tử nha nghe vậy không khỏi nhỏ khẽ nâng lên đầu thương quân đại thắng mà đến kỳ tâm tất nạo mà sĩ khí quân ta x a s u ố t đang muốn một thắng mà định ra quân tâm còn nữa như không ứng chiến làm sao có thể tùy cơ ứng biến dương tiễn dương lên đầu một mặt bình tĩnh nói giọng nói vô cùng độ tự tin nhưng lại không hiện nửa phần kiêu ngạo để trong điện mọi người đều là trong mắt sáng lên gặp dương tiễn như thế không chỉ có vũ vương liên tục gật đầu cũng là khương tử nha cũng là trong lòng hài lòng hán sư huynh ngọc đỉnh chân nhân làm thật không có hố h ắ n kẻ này không chỉ có đạo pháp cao minh ngưu trí cũng là số một số hai thừa tướng vũ vương tuy nhiên trong lòng phi thường hài lòng nhưng vẫn là nhìn về phía bên cạnh khương tử nha dương tiễn nói tới không phải không có lý mà lại nhiều lần tranh chiến khó sợ tây kỳ dân chúng lòng sinh cách khác khương tử nha gật gật đầu trong lòng đã đồng ý vũ vương hoàng phi hổ nguyện lanh binh nhất chiến gặp cơ hội này hoàng phi hổ lách mình mà ra quỳ một chân trên đất phụ thân hải nhi giúp ngươi một tay bên trên hoàng thiên hóa cũng là hai tay chắp tay lớn tiếng đáp dương tiễn cũng nguyện đi tương trợ dương tiễn cũng là dậm chân mà ra chắp tay đáp đứng ở trong sân khương tử nha nhìn lấy vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh dương tiễn tâm bên trong vừa lòng phi thường không tiêu không gấp tương lai thành t h u không thể đoán trước Tốt. lập tức điểm binh mã trận chiến này nhất định muốn thắng thấy đây phía dưới mọi người c á i ma quyền sát trưởng khương tử nha cũng là lòng tin tăng nhiều vốn là trầm thấp khí thế đúng là mạc danh kỳ diệu tăng vọt nhìn lấy đứng ở một bên dương tiễn khương tử nha cũng là phi thường ngoài ý m u ố n thương quân trận chiến này một lần hành động cầm xuống tây kỳ đến lúc đó bình tĩnh đến đại vương trọng thưởng cưới ngựa đi theo trương quế phương bên người phong lâm trong mắt loe vô cùng hưng phấn thương trụ tám trăm chư hầu có nhiều phản địch có thể luận trụ vương thống hận nhất tự nhiên là tây kỳ chỉ cần đem tây kỳ cầm xuống bọn họ cũng là một cái công lớn ha ha trận chiến này nhờ có quốc sư mời đến các vị tiên trưởng không phải vậy bây giờ chúng ta sớm đã là tướng bên thua trương quế phương cười ha ha một tiếng lại là thần sắc cung kính nhìn qua bên cạnh theo quân bội ân lục đạo không tệ tiên trưởng thực lực đến cái nào là cái kia tây kỳ có thể so sánh phong lâm gật gật đầu nhìn về phía cái kia nhắm mắt cưỡi ngựa sáu người trong mắt lóe lên một vệ khát vọng khi còn bé may mắn đã lệ tiệt giáo người đáng tiếc tư chất không được cũng là học một chút pháp thuật bây giờ kiến thức bội ân lục đạo cường đại tự nhiên là trong lòng khao khát các ngươi đừng quá mức tự tin tây kỳ đã có người tài ba tương trợ trận chiến này thật khó cùng kỳ hơi hơi mở ra hai mắt liếc mắt tự tin hơn gấp trăm lần trường quế phương hai người trong miệng nhẹ nói nói lúc trước còn chưa đến gần thời điểm chỉ thấy không trung đếm tới ánh sáng rơi vào tây kỳ trong thành khẳng định là cái kia văn thủ quảng pháp thiên tôn mời tới viện binh đã biết được thực lực của bọn hắn hôm nay tới đây chi người tuyệt đối sẽ không đơn giản dù sao tại bội ân lục đạo trước mặt thực lực dưới đáy đệ tử tới cũng là đồ lấp lên bảng người có người tài ba tương trợ trương quế phương sắc mặt k h ẽ giật mình bất quá quét gặp nghèo vẫn như cũ bình tĩnh ánh mắt trong lòng cũng không có quá để ý bên trên phong lâm cũng không có để ở trong lòng chỉ nói bội ân lục đạo khiêm tốn chi ngôn cái này tây kỳ xem ra thật có cường viện còn chưa tới tây kỳ d ư ớ i thành trương quế phương đã thấy phía trước quân kỳ san sát bóng người run, run run cái này tây chu đúng là ra khỏi thành nên chiến giả trận nên địch mặt s á c mặt ngưng trọng trương quế phương phải rỗi tay ra trong miệng q u á t o tuy nhiên bởi vì bội ân lục đạo đến đây để thương quân chuyển bại thành thắng có thể trương quế phương cũng không phải hạ người vô năng tự nhiên minh bạch đạo lý kiêu binh thất bại không một lát nữa thời gian chỉ thấy nơi xa đại đội nhân mã đến đây đi đầu hai chiếc xe khung khương tử nha người kia quả nhiên không chết bên trên phong lâm nhìn qua tay cầm đả thần tiên đứng chắp tay bạch lý l ã o đầu trong mắt tức giận đều bị đánh thành thịt nát thế mà còn có thể sống sót thấy rõ bên cạnh người kia sao trương quế phương không có nói tiếp lại là nhìn phía khương tử nha bên cạnh khung xe phía trên đứng đấy một tên thân mang hoa phục thanh niên hai bên phân loại lấy tây kỳ còn sót lại đông đảo tướng lãnh n ị c h tắc cơ phát bị trương quế phương một nhắc nhở phong lâm thần sắc khẽ giật mình trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ không tệ trương quế phương trong mắt cũng là hưng phấn cơ phát thế nhưng là đại vương điểm danh muốn bắt ra hỏa chỉ cần cơ phát vừa chết tây kỳ tự sụp đổ trận chiến này như có thể bắt được cơ phát bọn họ liền có thể khải hoàn h ồ i triều tiên trưởng tuy nhiên trong lòng phi thường kích động có thể trương quế phương cũng không có mạo m ộ i hành động mà chính là nhìn phía bên cạnh cùng kỳ lấy bất biến ứng vạn biến nhìn tây kỳ phản ứng như thế nào cùng kỳ híp ánh mắt nhẹ nói nói không rõ ràng tây kỳ viện binh là ai cùng kỳ cũng sẽ không mạo m ộ i hành động trương quế phương gật gật đầu g ụ c ngựa đứng ở trong sân t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba thất bại quả nhiên không một lát nữa thời gian đối diện một tên tráng hán cưới ngọc kỳ lần chậm rãi đi ra người nào đánh chết ta đồng môn mộc cha sư đệ nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết hoàng thiên hóa dậm chân mà ra nhìn thương trụ chúng quân sắc mặt lạnh lùng môn còn hôi sữa cũng dám khoe oai nếm thử ngươi phong lâm ra ra lợi hại gặp người đến tuy nhiên vóc dáng cao to có thể ước chừng hai mươi trên dưới phong lâm nhưng là không để trong mắt trở về có thể mới g ụ c ngựa vọt ra mấy thước phong lâm sau lưng một đạo bình thản thanh â m chuyển đến vốn là sắc mặt quần ngạo phong lâm trong nháy mắt đã ngừng lại dưới thân tuấn mã sắc mặt mê hoặc nhìn qua sau lưng vẫn chưa trở lại thấy gió lâm xứng sở ở trong sân trương quế phương sắc mặt nghiêm túc nói tiên trưởng chi lệnh cũng không phải bọn họ có thể kháng cự lại nói người ta tìm là tiên trưởng ngươi một cái nho nhỏ phó tướng đi ra ngoài còn không phải chịu chết tuy nhiên vô cùng xấu hổ khả phong lâm vẫn là một dẫn ngựa đầu chạy trở lại ta thủi hạ bất tử vô danh trí bối tu la đạo thân hình nhảy lên trực tiếp xuất hiện ở trong sân lần thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh âm khàn khàn để cho người nghe vô cùng không thoải mái tôn phong tuy nhiên biết được phong thần bên trong xiển tiệt nhị giáo đông đảo đệ tử có thể chỉ biết là tên lại nhận không ra người chỉ nên biết được tên tôn phong cũng liền đại khái biết được thực lực của đối phương quả thật là người kia đạt được kim tra truyền về tin tức khương tử nha cũng là vô cùng kinh ngạc người này lúc trước rõ ràng đầu bị nện nát lại sống lại nhất định là có chỗ kỳ lạ hơi hơi mở rộng luân hồi nhãn mắt không chấp nhìn lấy hoàng thiên hóa quét gặp cái kia từng vòng từng vòng nhàn nhạt gợn sóng một dạng ánh mắt hoàng thiên hóa m i đầu không tự chủ nhữ một cái nhưng không chút do dự tay phải ném đi chỉ thấy không chung một vệ bạch quang xẻ qua chính bên trong tu la đạo ở ngực mà giờ khắp này hoàng thiên hóa thanh â m cũng chầm chậm chuyển đến t h a n h phong sơn tử dương động hoàng thiên hóa hoàng thiên hóa xa xa cùng kỳ nhúng mày trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hoàng thiên hóa tại xiển giáo đệ tam đại đệ tử bên trong thực lực cũng là đứng hàng đầu tại phong thần bên trong lớn nhất chiến tích cũng là dùng t o à n tâm đinh liền giết ma ra tứ tướng bất quá dùng phương pháp này đối phó bội ân lục đạo liền có chút l u n g túng bội ân lục đạo ngoại trừ sinh ra ý thức cùng kỳ còn lại cũng chỉ là thi thể luyện chế mà thành ngoại trừ hủy hoại thi thể căn bản liền giết không chết Chúng tu a Hóa toản tâm chết Thiên tới thủ, trong mắt Tây Hoàng đinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng thiên hóa không nghĩ tới dễ dàng như vậy đắc thủ, không khỏi trong mắt hương phấn. đắc phải khỏi h dễ vậy mọi người cũng la à cái thần sắc gieo họ, nhưng mới một hồi thời i thần một họ, nhưng g n ràng phát hiện thì phát rõ đạo ố i diện bầu không khí không đúng. bầu Tu khí đ La đạo yên tĩnh đứng ở trong sân sau lưng thương trụ chúng quân cũng là sắc mặt bình tĩnh căn bản bất vi sở động tu la đạo đặt tại ở ngực tay cầm nhẹ nhàng co rụt lại chỉ thấy một cái ngân quang lấp lóe lạnh đinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay đang muốn đem thu hồi nào biết đỉnh đầu tiếng gió vun vút một thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống quả thực là nhanh vô cùng tu la đạo bóng người loay lên nắm toàn tâm linh cánh tay phải lại bị chém xuống một kiếm đáng giận hai chiêu đánh lén thế mà chỉ là chém địch nhân một tay để hoàng thiên hóa trong mắt thất vọng liếc mắt rơi trên mặt đất tay phải tu la đạo vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh một đôi nhàn nhạt luân hồi nhãn bên trong nhìn không ra biểu tình gì chân phải trùng điệp một bước thân hình biến mất tại chỗ xuất hiện lúc đã ở hoàng thiên hóa đỉnh đầu giờ phút này không chỉ có cái kia gãy mất một tay khôi phục càng là bao g i ả i ra mấy cái cánh tay đều là cầm lấy đông đảo vũ khí nô câu kiếm đứng ở đằng xa trận trong doanh trại kim cha nhìn qua tu la đạo trong tay một thanh trường kiếm thần s ắ c phẫn nộ hoàng thiên hóa cái này nhưng có điểm luôn cuống chúng liền hắn hai chiêu pháp bảo đối diện người thế mà đánh rắm đều không có trong lòng kinh hãi hoàng thiên hóa tay phải lung lay nhất chỉ không trung bảo kiếm lượn vòng mạ qua thẳng đến tu la đạo đúng là muốn lưỡng bại câu thương Thiên Hóa. xa xa hoàng phi hổ quét gặp tình cảnh trước mắt nhất thời sắc mặt đại biến mặc kệ có thể không thể giết người trước mắt hoàng thiên hóa không chết thì cũng trọng thương khương tử nha cũng là cảm thấy không ổn thật sự là trước mắt cái này bội ân lục đạo quá cổ quái phát bảo khó làm thương tổn đạp nát đầu lâu chúng toàn tâm đ i n h cũng không có chuyện gì có thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc tu la đạo đúng là thân hình chuyển một cái vung tha hoàng thiên hóa nên hướng không t r ù n g chém xuống trường kiếm chuyện gì xảy ra Khương tử lẽo, trong ử Nha thần lạnh bên mắt t sắc lẽo, phi thường không hiểu. Lúc trước Lúc bị đánh nát đầu á nát n h đ cũng không sợ, hiện tại thế mà sợ hãi không chung không hiện không trường Trong kiếm. thế hãi sợ, sợ tại mà đầu vừa chuyển động ý nghĩ khương tử nha trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ rất rõ ràng tên trước mắt này không có khả năng vô hạn phục sinh cũng hoặc là phục sinh cần cái giá rất lớn vốn là sắc mặt t r ắ n g bệnh hoàng thiên hóa trong nháy mắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc trước còn tưởng rằng cái gì đều không sợ ra hỏa không nghĩ tới cũng có sợ hai thời điểm có thể kỳ thật bọn họ chỗ nào rõ ràng tôn phong chỉ bất quá không muốn theo liền để phí linh khí đối với hắn mà nói đưa hoàng thiên hóa lên bảng cùng thể nội tiêu hao pháp lực so sánh tự nhiên là pháp lực c h ọ n muốn thêm người trong chiến trường tổng có cơ hội đưa lên bảng xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh tu la đạo nghênh đón binh khí đúng là bị một kiếm chặt đứt không c h u n g mạnh mẽ trường kiếm càng là hoa tại tu la đạo trên ngực lưu lại một thật sâu vết thương pháp bảo gì thế mà lợi hại như vậy cung kỳ đứng ở đằng xa c a o mày đi qua tôn phong t ố i luyện tăng thêm bản thân toan nghê phòng ngự đúng là liên tiếp bị không trung bảo kiếm gây thương tích xiền tiệt nhị giáo người đại bộ phận đều rõ ràng nhưng đối với mỗi người pháp bảo lại cũng không hiểu rõ dù sao thật sự là nhiều lắm một k í c h thành công hoàng thiên hóa cũng không có t h ử a thắng sông lên mà chính là thân hình nhảy lên lui đi ra vừa mới ngắn ngủi giao thủ thật sự là quá kinh hiểm mặc dù mới mấy hiệp thế nhưng nhìn ra người trước mắt vô cùng cổ quái đối mặt đào tẩu hoàng thiên hóa tu la đạo cũng không có đuổi theo nhặt lên trên đất tay gãy chậm rãi lui đi qua vẹn vẹn một cái hoàng thiên hóa còn chưa đủ lấy gây nên tôn phong chú ý cái này tây chu bên trong khẳng định còn ẩn giấu đi còn lại cường giả sư thúc người này cái gì là quái dị tay gãy cùng kiếm thương chỗ nhưng lại không có máu tươi chảy ra hoàng thiên hóa hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi khắp khuôn mặt là ngưng trọng trận chiến này tuy nhiên lên đối phương nhưng có thể nói là chính h ắ n bại dù sao sở trường nhất hai kiện pháp bảo đều xuất thủ đối phương tựa hồ căn bản là không có sự tình ừng khương tử nha nhẹ nhà ngật g đầu văn thủ quảng pháp thiên tôn tiến về côn lôn sơn trong thời gian ngắn cũng không thể t r a ra người trước mắt này cổ quái làm sao bằng bực này nhân vật có thể ngăn không được ta đem bọn ngươi mời tới viện quân gọi ra đi cùng kỳ chậm rãi đi ra ngoài ánh mắt đảo qua tây chu t r ú n g tướng tại dương tiễn trên thân có chút dừng lại có thể cái kia phổ thông mặc lấy căn bản cũng không có gây nên cùng kỳ chú ý đối mặt cùng kỳ như thế khiêu khích khương tử nha cũng là sắc mặt tái xanh bình thường tướng cùng sĩ binh đánh nhau đã không có mảy may dị nghị mà lại bọn họ cũng vô p h á p so bây giờ có thể phấn chân khí thế chỉ có bọn họ những thứ này luyện khí sĩ đấu pháp sư thúc dương tiễn xuất chiến đứng ở bên trên dương tiễn hai tay chắp tay nhẹ nói nói tốt vạn sự cẩn thận khương tử nha gật gật đầu hắn đã đem tất cả hy vọng đặt ở dương tiễn t r ê n thân chương một nghìn không trăm hai mươi b ố độc chiến lục đạo ánh mắt liếc nhìn tây chu đại quân c u n g kỳ sắc mặt xương sở mang theo mê hoặc nhìn qua cái kia rậm chân đi ra người chính là lúc trước cái kia phổ thông đạo nhân có thể so sánh hoàng thiên hóa còn lợi hại hơn xiển giáo tam đại đệ tử hẳn không phải là hạ người vô danh thế nhưng người nhìn qua thật sự là quá bình thường hoàn toàn không có một chút chỗ đặc thù có thể theo đạo sĩ kia bước ra chỉ thấy thân hình đột nhiên biến đổi đầu đội tam sơn phi phượng ngũ người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt sợi đôi g i à y vàng sấn bàn lòng vớ đai lưng ngọc đào hoa bát bảo trang eo đeo ná cao su tân nguyện dạng tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao dương tiễn cái này đột nhiên biến hóa trang phục không chỉ có để cùng kỳ trong mắt kinh ngạc cũng là khương tử nha mấy người cũng là sắc mặt s ư ơ n g s ờ không quá đôi gặp dương tiễn bây giờ uy vũ bất phàm dáng vẻ trên mặt đều là đại hỷ ta ngược lại thật ra người nào nguyên lai là ngươi thanh niên này hình dạng tôn phong không biết được nhưng là trong tay cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao lại làm cho hắn nghĩ tới một người cùng tôn phong một dạng tu luyện bát cựu huyền công dương tiễn đao thương bất nhập bách độc bất x â m nhìn trung hoa hạ thần thoại tu luyện bát cựu huyền công cũng không có mấy cái ngoại trừ cái kia tề thiên đại thánh tôn ngộ không cũng liền cái này nhị lang thần dương tiễn còn có sau phong thần hậu kỳ viên hồng từng cái đều là xương khó gặm người này đến đây trận chiến này chỉ sợ có chút khó làm người b i ế ta t c u n g kỳ lời nói để đều Động Đỉnh được. đời đã đặc thể thể Dương Dương chưa người trước người cười, Sơn Tiễn hai mắt cò lại. Gần nhất hắn đều tại Ngọc Tuyền Sơn, kim Hà Động, tu luyện, căn bản là chưa từng xuống núi, có thể người trước mắt thế mà biết hắn. Ngọc Trân Nhân muôn nhị lang thần、dương、Tiễn, người nào không biết được. Cung trong cũng nhiệt. bên trong có thể、so、với thập nhị kim tiên nhân vật, Tôn Phong đã từng đặc biệt nghiên mắt rụt tại tu mắt thế biết biết mắt một thập vật, hai lại. Kim Bởi với kim biệt Hà hạ, hòa ba qua. mà mỉm cò có có cứu là là là so ký vệ vì tại phong thần bảng bên trong dương tiễn cũng là một cái người hoàn mỹ hoặc là nói cũng là một cái thần tại phong thần bên trong bại qua số lần cực kỳ có hạn một lần là bởi vì na cha chúng độc dùng cánh tay đi nên dư hoa hóa huyết thần đ ao chúng độc sau biến hóa đi hướng dư hoa sư phụ lừa dối giải dược cứu na cha một lần khác là bị tàm tiêu nương nương dùng hôn nguyên kim đấu bắt nhập thiên hạ t r ư ợ n phải biết văn thủ phổ hiền từ hàng chờ thập nhị kim tiên đều bị bắt được cuối cùng là nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử ra mặt mới bãi bình không có gì ngoài cái này hai lần nguy cơ dương tiễn trên cơ bản là một cái ngăn cơn sóng g ữ người nhiều lần tại trong lúc nguy nan độc trường đại cục bị khương tử nha định giá trí d ụ n g song toàn công cao thiên cổ nhưng cái này dương tiễn nhưng không được kỳ dụng thủy chung là một cái đốc lương quan có thể là khương tử nha quân lương quá trọng yếu trọng yếu thà rằng toàn quân bị vây nhốt cũng muốn dương tiễn đi đốc lương nhị lang thần dương tiễn sắc mặt khẽ giật mình nhưng trong lòng thì nghi hoặc cùng kỳ đối với hắn xưng hô hắn kế thừa ngọc đỉnh chân nhân không sai nhưng vì cái gì sẽ có một cái nhị lang thần xưng hô ngươi là người phương nào địch nhân đối với hắn hiểu rõ dương tiễn lại đối người trước mắt không biết chút nào đáng tiếc chưa đến lúc đó không phải vậy có thể cùng ngươi thật tốt đọ sức đọ sức một phen đối mặt dương tiễn nghi vấn cùng kỳ lại là nói một câu để hắn càng thêm không hiểu lời nói xiền giáo thực lực chân chính còn chưa bày ra trước đó tôn phong chỉ muốn lấy bội ân lục đạo hiện thân xa xa khương tử nha cũng là c a o mày không biết rõ giữa sân hai người đang làm gì bớt nói nhiều lời thử một chút ta tam tiêm lưỡng nhận đao lợi hại t h á n g nhìn cùng kỳ nói gì không hiểu dương tiễn trong miệng một tiếng nhẹ kinh ngạc sách đao phi chạy mà lên trận chiến này có thể là vì trọng trấn tây kỳ sĩ khí dương tiễn tự nhiên toàn lực đánh cược một lần cùng kỳ tay phải nhẹ nhàng một chiêu âm dương song kiếm xuất hiện tại trong tay trong nháy mắt nên đón tiếp lấy tôn phong trên thân ngoại trừ thông thiên ban thưởng hai kiện pháp bảo cũng liền cái kia ngọc khê lưu l y đăng còn lại pháp bảo giao tất cả cho bội ân lục đạo n e t cái kia dương tiễn quả thực là lợi hại tay cầm âm dương song kiếm cùng kỳ căn bản không phải đối thủ bội ân lục đạo bản thể đều là thượng cổ thần thú mạnh nhất cũng là nhục thân có thể cùng tu luyện bát cựu huyền công dương tiễn so sánh vẫn là kém một chút giống đ ỗ n g nhiên giữa sân một tiếng gầm nhẹ nơi xa nhân gian đạo thao thiết quần quận mà tới tới tốt lắm dương tiễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng sắc mặt hưng ơ phấn nhìn qua thực sự tới bóng người hắn đôi thực lực bản thân vô cùng tin tưởng tới càng nhiều tự nhiên càng có thể thể hiện hắn thực lực cường đại tu luyện bát cựu huyền công hắn căn bản cũng không sợ còn chiến rầm rầm rầm nổ thật to thanh âm không trung đao quang kiếm ảnh lấp lóe lúc có vết nước không gian bày ra thỉnh thoảng xẹt qua khí kình để dưới đáy mọi người sắc mặt hoảng sợ cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc kim tra nhìn qua xa xa tình cảnh trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc cùng là xiền giáo tam đại đệ tử cái này dương tiễn so với bọn họ sư tôn đều không thua bao nhiêu bên cạnh hoàng thiên hóa cũng là thần sắc n g h n g trọng dù sao đều là người trẻ tuổi trông thấy đồng môn sư huynh đệ như vậy cao minh trong lòng cũng không phải bình thường tư vị mà lại vừa mới hắn kết quả thời điểm hoàn toàn có thể nói là chật vật trốn về nhưng bây giờ dương tiễn một người độc đấu hai người còn không có chút nào hạ phong Siêu siêu siêu. sân, giữa lại hai Ngoại chiến bội xuất Tu Ẩn cùng năng lượng giữa sân, lại là hai đạo nhân ảnh cùng ngục hống, ân chứa chứa lúc trước lục ra. La bảo đạo Đạo, đạo đạo là địa vọt tr người sư điệt này tưởng thật phía dưới đứng tại xe trên kệ khương tử nha cũng là nhìn ngây người chiếu trước mắt tình cảnh này liền xem như cái kia mười hai cái sư m ì n h chỉ sợ có hơn phân nửa đều không có lợi hại như vậy về phần hắn chính mình thì càng không phải là đối thủ gương thưa tướng dương tiễn tình hình chiến đấu như thế nào thân là phàm nhân cơ phát có thể không nhìn thấy không c h u n g tình cảnh không khỏi hướng về khương tử nha hỏi tuy nhiên nhìn đến thương trụ trong trận doanh lúc có bóng người lui lên thiên không hẳn là cái kia dương tiện thực lực lợi hại nhưng trong lòng vẫn là cuốn cùng vũ vương không cần tâm lo dương tiện thực lực đến ác chiến bốn người cũng là vững vàng chiếm thượng phong khương tử nha một vớt trong râu sắc mặt hương p h ấ n nói tuy nhiên chợ xung quanh phạt thương có thể khương tử nha rất rõ ràng chân chính quyết đấu cũng không phải là những người p h ả n t ụ c kia liền xem như lúc trước bọn họ đại bại chỉ cần bây giờ dương tiện thắng cái kia chính là thắng quá tốt rồi sắc mặt nóng này cơ phát ngay vậy mắt trong mừng rỡ cuối cùng là một tin tức tốt đáng giận không chung tay cầm âm dương song kiếm cùng kỳ nhìn qua bị vây vào giữa dương tiễn trong mắt tràn đầy tức giận hợp bốn người chi lực thế mà vẫn như cũ bắt không được dương tiễn làm thật không hổ là tương lai tam giới chiến thần ha ha bảo ngươi đồng bạn cùng lên đi quét thấy chung quanh mấy cái này cổ q á i vòng vòng mắt dương tiễn một mặt c u ầ n ngạo nói ra như thế một hồi chiến đấu hắn cũng lấy ra bội ân lục đạo một chút cơ sở nhục thân cường hãn đạo pháp cũng không thế nào lợi hại đây chính là hắn thích nhất đối thủ s i ê u s i ê u dưới đ ấ y lại là hai đạo tiếng xe gió đội ân lục đạo sau cùng hai người cũng là chạy tới sáu tên đại la kim tiên thực lực người vây công dương tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao linh hoạt lật tới lật lui đúng là cân sức năng tài mấy người đều là đại la kim tiên tu vi giơ tay nhấc chân ở giữa không gian không ngừng nước toát kim một thủy hỏa thổ ngũ hành các loại pháp tắc lưu c h u y ể n dây dưa mấy người quanh thân giống giống đúng vào lúc này không trung lục đạo giống giận dung trời thanh âm đồng thời vang lên chỉ thấy đem dương tiễn vây quanh bội ân lục đạo quanh thân nồng đấm huyết khí tuôn ra t r ư ơ n g một nghìn hai mươi lăm bật hết hỏa lực vậy mà mạnh lên nhìn qua lăn lộn thân huyết khí bao phủ sáu người dương tiễn trong mắt giật mình lập tức bất quá c h ư ớ c mắt thời gian chỉ thấy sáu người sau lưng xương máu nhanh chóng ngưng tụ mấy hơi thời gian bội ân lục đạo sau lưng mỗi người đứng đấy một bộ một trăm trượng to lớn hung thú lăn lộn thân cứng rắn lân giáp ánh mắt bễ nghệ tứ phương đây là bản thể sao nhìn lấy một cái kia cái uy vũ bất phàm thân thể dương tiễn trong mắt tràn đầy kinh ngạc lúc trước thì suy đoán bọn họ không phải nhân loại không nghĩ quả là lai lịch bất phàm yêu tộc bất quá cái kia truyền đến khí thế cường đại tựa hồ cũng không phải là đơn giản yêu tộc rõ ràng đều là thượng cổ yêu tộc biến thành đứng ở phía d ư ớ i khương tử nha nhìn qua bao phủ toàn bộ bầu trời sáu bóng người trong mắt hiện đầy trấn kinh sư thúc ta nhìn trong đó có toan nghê trứng mắt còn có huyền quy còn lại ba cái là cái gì hoàng thiên hóa nhìn qua không chung sáu cỗ thân ảnh khổng lồ trong miệng kinh ngạc nói ra nói thế nào đều là xiển giáo tam đại đệ tử thế mà còn có hắn cũng không nhận ra thần thú cái kia áo gai thanh niên cùng cái kia mập m ạ p người hẳn là thượng cổ truyền thuyết bên trong tứ hung thứ hai cùng kỳ thao thiết đến mức nữ tử kia ta cũng không biết khương tử nha nhìn qua không chung tình cảnh thần s ắ c trước nay chưa có ngưng trọng cái này thần bí bội ân lục đạo hiện ra bản thể tất nhiên là toàn lực ứng phó lúc trước đánh chết cựu long đảo trong tư thánh dương sâm tọa kỵ cũng là toan nghê nhưng hoàn toàn không cách nào cùng không c h u n g cái này so sánh chủ yếu hơn chính là lại có hắn cũng không nhận ra thần thú lúc trước hắn tại côn lôn sơn bởi vì tư chất hữu hạn cho nên nhìn rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật chi thức mặt vẫn là vô cùng rộng đứng ở bên cạnh hoàng thiên hóa cũng là ngây dại liền sư thúc cũng không biết yêu tộc trèn cua t ô i vn đến mức thương trụ này mới cũng là cái sắc mặt chấn kinh sự thân bí khó lường này bội ân lục đạo rõ ràng đều là như thế hung sắt thần thú mà theo sau lưng sáu cỗ to lớn thân hình hiện ra lập trên không trung bội ân lục đạo bóng người vừa lui tất cả đều ẩn vào một cái kia cái thân thể cao lớn bên trong giống theo bội ân lục đạo thân hình biến mất ngạo n g h ệ lập trên không trung sáu chi hung thú ngựa mặt lên trời gào thét côn g bạo quét tới khí thế để vây vào giữa dương tiễn cũng là biến sắc đến mức phía dưới thương chu hai q u ầ n lại là hoàn toàn lộn xộn hung thú chi uy cái nào là những thứ này phàm mã có thể thừa nhận được cũng là hoàng thiên hóa dưới thân ngọc kỳ lân cũng là tứ chi loạn thực sự lộ ra cực kỳ bất an x u ấ t sinh đạo trừng mắt dẫn đầu v à o da thân hình nhảy lên mở ra kình thiên miệng lớn thì hướng về dương tiên t ắ p tới chỉ một thoáng ngút trời huyết khí hóa vì dao long tự trong miệng v à o da dương tiến trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trùng điệp vạch một cái giữa trời một đạo bạch quang xẹt qua dao long vỡ nát dư thế chém về phía chạy tới trừng mắt、Công. bạch quang vào thịt ba thước lại là khó tiến mảy may dương tiễn trong mắt giật mình lập tức thân hình lui nhanh có thể mới nhảy lên ra mấy bước chỉ thấy bốn phía một mảnh đen kịt vội vàng ngâng lên đầu xem xét chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh đen kịt đúng là trước mắt chân trời tất cả đều bị che lấp chuyện gì xảy ra sớm đã xuống ngửa khung cơ phát nhìn lấy cái này bỗng nhiên đêm đen bầu trời mặt lộ vẻ hoảng sợ bảo vệ tốt vũ vương là cái kia thao thiết thần thông khương tử nha cũng là sắc mặt nghiêm túc thao thiết tham ăn có thôn thiên chi thế m u ố ngay tại khương tử nha lo lắng mọi người kinh hoàng trên nét mặt mãnh liệt giữa trời một đạo nổ vang chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời đen nhánh đ ỗ n g nhiên một đạo bạch quang loại qua vốn là đen nhánh thế gian trong nháy mắt biến đến thông thấu tự nhiên như khai thiên tích địa đồng dạng và đạo quang mang bắn thẳng đến mà vào hơi híp mắt mọi người lập tức ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại trong nháy mắt trong mắt đều là trấn kinh c h i sắc chỉ thấy không trung đứng thẳng một tên thân cao một trăm trượng cự nhân tay cầm to lớn tam tiêm lưỡng nhận đao thật là dương tiễn không thể nghi ngờ đến mức cái kia thi triển thần thông được thôn thiên chi thế thao thiết giờ phút này đứng trên không trung thần sắc cứng gắc tiếp lấy bóng người chậm rãi rơi xuống còn chưa rơi xuống đất nửa cái cự đại đầu đã là trở xuống đập xuống dương tiễn không chỉ có phá vỡ thao thiết thần thông càng là một lần hành động đem đầu hắn nạo một nửa đáng giận lập trên không trung cùng kỳ nhìn lấy rớt xuống thao thiết sắc mặt khó coi không nghĩ tới nhất thời không quan sát thế mà bị hắn đả thương một cái khôi phục một cái bội ân lục đạo có thể được bỏ phí tôn phong không ít pháp lực bội ân lục đạo mấy người còn lại không chút do dự đồng thời hướng về dương tiễn đánh tới thì triển thần thông tiên địa pháp tướng dương tiễn không sợ chút nào ơ lấy tam tiêm lưỡng nhận đao thì nên đón tiếp lấy so với lúc trước tranh đấu bây giờ càng thêm côn g bạo ha ha không hổ là dương tiễn tình cảnh này y nguyên không rơi vào thế hạ phong dương tiễn để khương tử nhà sắc mặt cười to tây chu chúng tướng cũng là mặt mày hớn hở không nghĩ tới lúc trước cái kia không nóng không nội đạo t r ư ở n g vậy mà như thế cao minh một người độc đấu sáu người còn chảm sát một vị coi là thật phi phàm giờ phút này thương trụ trong quân lại là từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng lúc trước bởi vì bội ân lục đạo cuồng bạo hình thể mà cảm thấy chấn kinh không nghĩ tới sau một khắc liền bị người kia giết một cái tướng quân không c h u n g người kia là ai thế mà như vậy cao minh phong lâm cũng là sắc mặt hoảng sợ hai mắt kinh hãi nhìn qua không c h u n g thượng tiên có thể phục sinh lo lắng cái gì tuy nhiên trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng có thể trương quế phương vẫn là sắc mặt trầm ổ n nói ra đối diện hẳn là cũng thì cái này không c h u n g ra hỏa cao m ì n h lại nói bội ân lục đạo còn có còn lại năm vị cũng không tính bại v â n g v â n g v â n g phong lâm gật gật đầu một đôi mắt chăm chú nhìn qua không c h u n g trận chiến này phải chăng có thể một lần hành động cầm xuống tây kỳ thì nhìn không c h u n g chiến đấu chỉ có bản thân trải nghiệm mới có thể cảm nhận được bát c ử u huyền công lợi hại nhìn qua bị vây vào giữa dương tiễn cùng kỳ trong lòng cảm khái trong tay pháp bảo đánh vào dương tiễn trên thân ngoại trừ phát ra tiếng vang to lớn căn bản là không đả thương được hắn ha ha muốn thắng ta cũng không có đơn giản như vậy hóa thân chiến thắng dương tiễn nhìn tứ phương khí phách bừng bừng phần c h ấ n từ khi tu luyện bát cựu huyền công về sau hắn lần thứ nhất như thế thoải mái lâm lâm chiến đấu tuy nhiên thần sắc tự hào không quá đôi hướng bên trong hai cái thân ả n h lúc cũng là trong lòng ngưng trọng cái kia để phòng ngự lấy xưng ơ huyền quy coi như s o n g nữ tử kia hóa thành thần bí yêu tộc thế mà phòng ngự không hề yếu còn lại mấy cái đều là lăn lộn thân vết thương duy chỉ có hai cái này toàn thân cao thấp một chút vết thương đều không có vừa mới chỉ là hắn nắm lấy cơ hội bằng không thì cũng không cách nào một lần hành động đem cái kia thao thiết c h ạ m sát bây giờ muốn tại trừ rơi một người chỉ sợ vô cùng khó khăn dù sao hắn chỉ có một người bất quá đối với dương tiễn tới nói bây giờ tình huống bảo trụ bất bại đã là hắn thắng dù sao hắn chỉ có một người mà đối phương lại là sáu vị mấy người không c h u n g ác chiến cùng kỳ càng đánh càng n é n giận dương tiễn vốn là thần thông đến trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không bình thường tăng thêm nhục thân cường hãn rất khó khăn gặm. cảm trong đôi mắt nhật nguyệt giao thế hồng quang hiện lên huyền quy cùng chừng mắt đồng thời thi triển thuộc về mình bản mệnh thần thông không tốt nhìn qua một chức một sau đến đây hai đạo công kích dương tiễn trong mắt kinh hãi đứng trên không trung dương tiễn hai ngón cùng nhau cái chán rõ ràng h ò a bên trong thần quang phun trào một cái dựng thẳng con mắt màu vàng kim bất ngờ hiện ra cái kia hơi hơi mở ra dựng thẳng mục đích một đạo nồng đậm kim quang b ắ n ra thẳng đến không t r u n g t r ụ xuống vỏ rùa đông đông đông dương tiễn cái này thần nhãn uy lực cũng là bất p h à m càng đem cái kia vỏ rùa đánh liên tiếp lui về phía sau nhưng lại không cách nào đưa nó đánh nát còn thật không hổ là ô quy s á t thoáng nhìn tình cảnh trước mắt dương tiễn sắc mặt giận dữ đành phải đem ánh mắt quét về phía trừng mắt trong mắt chạy tới nhật n g u y ệ t hồng quang c u n g tiểu ra hỏa hỏa nhãn kim tinh có chút tương tự thoáng nhìn dương tiễn cái này chuyên t r ú c thần thông cùng kỳ trong mắt hơi hơi kinh ngạc không trung bay lượn mà đến nhật n g u y ệ t hồng quang theo kim quang kia bắn vào tản mắt ra tia sáng trói mắt phân loại bốn phía bội ân lục đạo gặp này đều là biến sắc không chút do dự từng cái thân hình lui nhanh cùng kỳ quét mắt bên trong dương tiễn hai mắt hơi hơi l ó e lên trong mắt hai đạo hoàng quang v ọ t ra chính bên trong cách đó không xa dương tiễn đáng chết phát hiện nhật nguyệt hồng quang dị thường dương tiễn đang muốn lui bước nào biết trong đầu chầm xuống đúng là nháy mắt s ữ n g sở ngay tại chỗ vê anh côn g bạo khí kình bao phủ m à qua phi thân lui nhanh dương tiễn vẫn như cũng bị bền trong năng lượng quất chúng muốn giết ngươi không có khả năng nhưng là để ngươi ăn chút đau khổ vẫn là có thể nhìn lấy hồng quang bao phủ bầu trời cùng kỳ hai mắt chăm chú nhìn bên trong nhưng tại cùng kỳ trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bên trong một đạo bạch quang bắn thẳng đến mà ra một thanh bao bọc ở trên người hắn không động được cùng kỳ sắc mặt đại biến ngẩng đầu nhìn lại nổ tung năng lượng bên trong một mặt phong cách cổ xưa tấm gương nổi giữa không trung bao lại cùng kỳ bạch quang chính là từ hắn phía trên tàn r a kính chiếu yêu dương tiễn pháp bảo cũng không nhiều tôn phong tự nhiên vô cùng rõ ràng nhìn qua không có vật gì bầu trời trong nháy mắt sắc mặt đại biến tại cái khác bội ân lục đạo trong t â m mắt hắn trông thấy đỉnh đầu một bóng người tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trọng bổ xuống không hổ là dương tiễn nhìn hắn bộ dáng không chỉ có tránh đi vừa mới công kích còn có thể tìm đúng cơ hội phản công đông một đạo trùng điệp tiếng vang dương tiễn không t r u n g chém xuống nhất kích đánh vào ngạ quỷ đạo trên thân phát ra cẩn trọng hồi âm ngạ quỷ đạo vốn là để phòng ngự lấy sưng tăng thêm huyền quy vỏ rùa cùng cảnh giới căn bản là không cách nào đánh vỡ siêu có thể tại lần này đông nhiên không chung một đạo bạch quan g xoắn tới ngăn tại cùng kỳ đỉnh đầu huyền quy trong nháy mắt bị trói rắn rắn chắc chắc lật hư không mà đi dương t i ệ n gặp này lại la nổ bắn ra mà xuống trực chỉ bị kính chiếu yêu bao lại cùng kỳ đương đương xiền giáo thập nhị kim tiên nguyên lai、like、cũng chỉ là cái sẽ đánh lén ra hỏa thoáng nhìn cái này quen thuộc như thế pháp bảo cùng kỳ sắc mặt giận dữ lần trước cũng là bởi vì món pháp bảo này tu la đạo mới bị hủy đi bất quá nương tựa theo huyền quy cái này một hồi ngăn cản đã đủ rồi lan lộn thân huyết khí c u ồ n c u ộ n cùng kỳ trong miệng phát ra một đạo bạo giống thân hình đã là bay tán loạn mà ra nhìn lấy tránh thoát k i n h c h i ê u yêu cùng kỳ dương t i ễ n vẫn như cũ bất vi sở động đánh thẳng mà đến không khỏi quá c u ồ n vọng thoáng nhìn dương t i ễ n động tác cùng kỳ đầy sắc tức giận nói thế nào cũng là cùng cảnh giới thừa cơ hội này trọng thương hắn có thể không dễ dàng như vậy trong đầu ý nghĩ này vừa mới chuyển qua cùng kỳ đ ố n g nhiên không trung một đạo hồng quang chạy tới lại là một thanh xuyên ở trên người hắn túi đầu nhìn một cái cùng kỳ chỉ thấy hắn thân thể cao lớn phía trên thế mà mặc lên một thanh khóa lớn to lớn hình thể trên không trung lại là khó có thể động đậy dường như bị khóa ở đường trường vốn cho là chỉ có văn thù quảng pháp thiên tôn ẩn ở chung quanh không nghĩ vẫn còn có người nhìn pháp bảo này uy lực chỉ sợ cũng là một trong thập nhị kim tiên trông thấy cảnh này dương tiễn sắc mặt đại hỷ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên c à n g là pháp lực c u ầ n c u ộ n hắn thấy trước mắt cái này bội ân lục đạo từng cái đều lộ ra cổ quái nhưng người đầu lĩnh tuyệt đối cũng là cùng kỳ hắn hiện tại đã là toàn lực thi triển chỉ cầu đem cùng kỳ chạm sát tại chỗ p h ố c xích một đạo nhục thể phá vỡ mà vào thanh â m hư không bên trong một cái to lớn đầu lâu rất xuống thế mà dạng này nhìn trước mắt không đầu toan nghe thi thể dương tiễn mặt sắc mặt ngưng trọng đối mặt hắn bây giờ tất sát nhất kích cái này toan nghe đúng là trực tiếp ngăn tại cùng kỳ trước đó hắn thật sự là rất khó lý giải liền xem như bằng hữu cũng không thể làm đến như thế cứ như vậy một hồi thời gian cùng kỳ đã tránh thoát không trung lớn lên khóa ngay tại dương tiễn do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa không trung chín đạo xích sắc màu đen bay lượn mà đến dương tiễn đi mau trong lòng kinh nghi dương tiễn chỉ nghe không trung một đạo hét lớn thanh âm chuyển đến nghe thấy cái k i a đạo thân thanh âm dương tiễn sầm mặt lại không chút do dự thân hình lui nhanh phi thân lui bước thời điểm trong mắt kim quan g quét ngang mạ qua tại sao lưng bố tiếp theo đạo kim sắc ánh sáng trốn qua một kiếp cùng kỳ cũng không có đ ổ i theo mà chính là hóa thành nhân hình rơi xuống chỉ thấy xa xa không chung ngoại trừ dương tiễn còn đang đứng hai người một người đúng là hắn đoán được văn thủ quảng pháp thiên tôn một người khác lại không biết được nhưng cũng là đại la kim tiên tu vi sư thúc nhìn qua xuất hiện tại không chung hai người dương tiễn một mặt cung kính nói Ừm. văn thủ quảng pháp thiên tôn gật gật đầu ánh mắt lại là quét về không trung rút đi chín đầu xiềng xích màu đen sư thúc vừa mới cái kia là người phương nào gặp hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng dương tiễn trong mắt kỳ quái hỏi thương trụ quốc sư nghe đồn là thiệt giáo thần bí nhất đệ tử văn thủ quảng pháp thiên tôn nhìn qua nơi xa trong mắt lóe lên một v ệ mê vẻ nghi hoặc đối với nguyên thủy thiên tôn an bài hắn cũng hiểu biết một hai nhưng tựa hồ cũng bị cái này t h ư ơ n g trụ quốc sư cho làm rối loạn Bọn họ có thể biết họ thể có đối ư được. Thương ợ c tức, cũng công tôn tin theo thân trong biết trụ phong miệng báo là q u c sư, hắn rất l ợ hại phải không? diện ư ơ n g t cái mặt trong chầm xuống, kia bội ân lục đạo cũng là người này mời tới người này ngoại trừ ngươi thân công báo sư thúc không có mấy người gặp qua vô cùng thần bí văn thủ quảng pháp thiên tôn liếc mắt rút đi thương quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra đừng nói bọn họ x ỉ n giáo cũng là tiệt giáo bên trong biết được tôn phong đều không mấy cái đến mức hai giáo trưởng giáo chi tôn đối với tôn phong hiểu rõ cũng là vô cùng ít ỏi nghe vậy dương tiễn lại là trong mắt lóe lên một vệ hòa nhiệt bực này cường giả bí ẩn tự nhiên nhịn không được giao tay vừa lộn thượng tiên trương quế phương nhìn lấy trở về cùng kỳ bọn người vội vàng đi tới thở mạnh cũng không dám một tiếng tuy nhiên lấy thực lực của hắn không có thấy rõ tình cảnh mới vừa rồi có thể cũng hiểu biết đối diện có người đánh lén bội ân lục đạo bị thiệt lớn tạm thời lui binh cùng kỳ phất phất tay dậm chân hướng về nơi xa đi đến tổn thất hai cái bội ân lục đạo lại được tiêu hao không ít pháp lực chương một nghìn không trăm hai mươi bảy nhảy ra tam giới ngoại không tại ngũ hành bên trong sư phụ sao ngươi lại tới đây nhìn lấy hư không bên trong rơi xuống văn thủ quảng pháp thiên tôn kim tra trong mắt kinh ngạc lúc trước đi được thời điểm cũng không có nói cho hắn biết lại sẽ trở về lần này là giúp ngươi phổ hiền sư thúc báo mộc cha mối thủ mà đến văn thủ quảng pháp thiên tôn hơi hơi nghiêng người nhường ra sau lưng đi theo người sư thúc nghe được mộc cha sư phụ cũng xuống núi kim cha trong mắt sáng lên đối với mộc cha thủ kim cha là không có cơ hội dù sao cùng bội ân lục đạo thực lực hắn hiện tại đã thấy rất rõ ràng căn vốn thì không cùng đẳng cấp bây giờ sư phụ cùng sư thúc cùng đến tăng thêm bên cạnh thực lực cường đại dương tiễn báo thủ cũng coi như có hy vọng ừ n phổ hiền chân nhân nhẹ nhàng gật đầu trên mặt thật là có chút ngưng trọng vừa mới có dương tiện đ ỉ n h lấy hắn cùng văn thủ quảng pháp thiên tôn đồng thời đánh lén thế mà đều không có đem bọn hắn lưu lại mà lại chủ yếu nhất là cái kia thần bí thương trụ quốc sư cũng xuất hiện cái kia chín đầu xiềng xích màu đen phát bảo lúc trước nghe nói thân công báo liền phản kháng đều không có liền bị cầm xuống hai vị sư h u n h khương tử nha hữu lễ nhìn lấy h ư không bên trong rơi xuống tới mấy người khương tử nha một mặt hưng phấn đi tới mặc dù không có toàn diệt cái kia bội ân lục đạo nhưng kiến thức dương tiễn thực lực tăng thêm lời nói mới rồi quả thực để hắn hưng phấn như thế mấy vị đến đây liền xem như kia cái gì bội ân lục đạo thực lực mạnh hơn sợ cũng không phải mọi người địch thủ khương sư đệ văn thủ quảng pháp thiên tôn phổ hiền chân nhân nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu thừa tướng có phụ hy vọng dương tiễn hai tay chắc tay lại là mặt hổ thẹn sắc thời khác sống còn vậy mà để cái kia cùng kỳ đào thoát dương tiễn trong lòng có thể là phi thường phiền muộn dương tiễn cái kêu bội ân lục đạo đều là thượng cổ hung thú biến thành có thể có chiến tích này đã là phi thường bất phàm khương tử nha lại là sắc mặt mỉm cười tràn đầy nghiêm túc nói thực lực thế này chỉ sợ sẽ là thập nhị kim tiên bên trong so ra mà vượt dương tiễn cũng không có mấy cái ngọc đỉnh thật sự là thu một đồ đệ tốt ta bên cạnh phổ hiền chân nhân cũng là gật gật đầu thần s ắ c hài lòng nhìn lấy dương tiễn bắt cựu huyền công bọn họ cả đám đều nhìn qua có thể căn bản là không người có thể sẽ xiền giáo bên trong một cái duy nhất tu luyện bát c ử u huyền công người đã sớm đã chú định hắn không tầm thường mấy vị sư thúc quá khen rồi gặp bọn họ một cái kia cái khoa trương ánh mắt dương tiễn đành phải chắp tay một cái g ư ơ n g thưa tướng vị này tiên sư là bên cạnh vũ vương chậm rãi đi tới ánh mắt tò mò nhìn bên cạnh phổ h i ề n chân nhân vũ vương văn thủ quảng pháp thiên tôn ngươi đã nhận biết vị này cũng là đồng môn của ta sư huynh tiên h h nhân môn hạ Phổ h á n môn đệ tử ề n Trân Nhân, một thân đạo Pháp Thông một Pháp h đạo i cũng cha là một sư so với cơ phát nghiêm túc phổ hiền chân nhân chỉ là khẽ gật đầu một cái bây giờ cũng coi như đại thắng một trận chúng ta về trước tây kỳ lại nói thấy mọi người vẫn như cũ còn đứng ở cái này g i ã ngoại hoang vu khương tử nha trong miệng nhẹ nói nói trầm mặt trở về trương quế phương mới vừa bước vào chủ doanh đã thấy bên trong đã ngồi một người trương quế phương đang m u ố n quát lớn đột nhiên quét gặp thanh niên này khuôn mặt không khỏi sắc mặt giật mình không biết quốc sư thân điều khiển mặt tướng chi tội quốc sư chi cho đã sớm cấp cho các đại t r ư hầu trong tay tại tự nhiên nhận biết nghe nói người trước mắt chính là quốc sư phong lâm cũng là trong mắt c h ấ n kinh lập tức cung kính đứng ở một bên không có chuyện gì tôn phong khoát khoát tay sắc mặt cũng có chút trầm trọng vốn cho là bằng vào cái này bội ân lục đạo liền có thể đưa không ít xiển giáo đệ tử lên bảng không nghĩ tới một cái dương tiễn liền có thể lực chiến bọn họ bây giờ quốc sư đích thân đến nhất định nhất chiến mà cầm xuống tây kỳ vốn là trong lòng trầm trọng trương quế phương cũng không chỉ tôn phong suy nghĩ trong lòng một mặt hương phân nói đối phương có cường viện hiện tại bọn hắn cũng không kém ngươi đi trước bố trí xong phòng ngự phòng ngừa khương tử nha đánh lén tôn phong không nhịn được phất phất tay trong miệng lạnh giọng nói ra tựa hồ cảm giác được tôn phong không vui trương quế phương lên tiếng lập tức lui đi ra đợi mọi người tất cả đều lui sau khi đi địa ngục đạo hống hai tay nhanh chóng kết tấn một cái cự đại diêm la ảnh chân dung xông ra đứng ở bên cạnh cùng kỳ tiện tay ném một cái liền đem hóa thành nhân hình nhân gian nói cùng tu la đạo thi thể ném vào không tiêu trong p h i ế n khắc hai người lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ai vừa mới khôi phục pháp lực lại bị tiêu hao quét gặp trước mắt hai người tôn phong có chút buồn b ự c dương tiễn một người thì như thế khó chơi hiện tại lại xuất hiện thập nhị kim tiên bên trong hai vị hắn không thể không tự mình xuất thủ trong lòng không khỏi nghĩ đến tôn tiểu thánh có gia hỏa này đối phó dương tiễn cần phải không có vấn đề gì bất quá gia hỏa này tại tu luyện thần thông cũng không biết cái gì thời điểm có thể xuất quan còn có một chút để tôn phong mê hoặc là na cha đến bây giờ thế mà đều còn chưa có xuất hiện phân phó bội ân lục đạo xem thật k ỹ hộ đại doanh tôn phong ngồi ngay ngắn chủ sổ sách bên trong khôi phục tiêu hao pháp lực tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tự nhiên được làm chuẩn bị thật đầy đủ cái này bội ân lục đạo quả nhiên c ứ n g hãn vậy mà lại còn sống thù ở phía xa trương quế phương nhìn lấy lần lượt đi ra bội ân lục đạo trong mắt tràn đầy thật không thể tin bị giết nhiều lần thế mà đều không một chút việc tiên trưởng quốc s ư hắn trương quế phương nhanh chóng đi tới nhìn lấy cùng kỳ hỏi quốc sư tại t i n h toạ không nên tùy tiện đi quái dày cùng kỳ quét mắt trương quế phương trong miệng nhẹ nói, nói. vâng hắn lấy là quốc sư sẽ có nhiệm vụ gì phân phó xuống tới thế mà chỉ là tại chủ trướng bên trong tính toạn tựa hồ biết được thương quân sẽ có phòng bị khương tử nha cũng không có phái binh đánh lén bất quá vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai khương tử nha thì dẫn theo chúng tướng đến đây khiêu chiến tôn phong cũng muốn nhìn một chút khương tử nha muốn dùng thủ đoạn gì tự nhiên mệnh bội ân lục đạo xuất chiến chính hắn thì chưa từng xuất hiện cái này thế mà thật bất tử nhìn qua xuất hiện lần nữa tại trước trận bội ân lục đạo dương tiễn trong mắt c h ấ n kinh tuy nhiên lúc trước đã nghe kim cha nói qua nhưng liên tiếp chạm sát hai vị lúc đó đã không có khí tức ngày thứ hai thì sinh long hoa hổ quá q u ỷ dị cái này bội ân lục đạo đến cùng là quái vật gì nhìn qua nơi xa ngang hàng sáu bóng người khương tử nha cho mày hôm qua bọn họ đều đã hiện ra bản thể thế mà vẫn không giết được bọn họ thừa tướng ta phía trên đi nhìn thử một chút trong mắt kinh nghi dương tiễn không khỏi hướng về bên trên khương tử nha nói ra bọn họ hôm nay đến đây vốn là vì thử một lần thương quân tình huống phái đã cùng bội ân lục đạo giao thủ qua dương tiễn không thể thích hợp hơn song phương đều không có đem hết toàn lực có thể dương tiễn cảm giác được thực lực bọn hắn toàn khôi phục khởi tử hoàn sinh coi như xong một buổi tối liền trở về đỉnh phong trạng thái vội vàng giao chiến về sau chu quân thì lui binh không biết rõ ràng bội ân lục đạo tình huống chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không an tâm vừa vặn khôi phục pháp lực tôn p h ò n g tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến lúc này tiếp cận đi sư m i n h liền sư tôn cũng không biết cái này bội ân lục đạo lai lịch sao trở lại tây kỳ khương tử nha sắc mặt ưu sầu nhìn lấy bên cạnh văn thủ quảng pháp thiên tôn lần trước trở về hắn không chỉ có là viện binh đồng dạng là tìm hiểu bội ân lục đạo tình huống nhảy ra tam giới bên ngoài không tại ngũ hành bên ngoài văn thủ quảng pháp thiên tôn do dự một chút nói lúc ấy nguyên thủy đã nói Trước 1028, Thiên 1028, Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Lý cái này là ý gì khương tử nhai nhún mày trong mắt rất là không hiểu không tại tam giới không tại ngũ hành không phải người không phải quỷ không phải thần không phải tiên cái kia rốt cuộc là thứ gì rõ ràng thì là một đám thượng cổ hứng thú sao sẽ cổ quái như vậy chúng ta cũng không rõ ràng phổ hiền chân nhân c a o mày thần sắc cũng có chút buồn b ự c đây chính là bọn họ thập nhị k i m tiên hồng trần kiếp không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một đám cổ quái ra hỏa giết chết về sau căn bản cũng không có tác dụng ngày thứ hai lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện người sư tôn kiệt nhưng có nói trừ bỏ cái này bội ân lục đạo phương pháp khương tử nha sắc mặt yêu sầu mà hỏi nhiệm vụ của hắn là t r ợ xung quanh phạt trụ nhưng hôm nay ngược lại bị thương trụ đại quân đánh tới cửa nhà khương tử nha so với ai khác đều gấp sư tôn từng nói có thể hướng k ỳ bản sơn thử một lần bên cạnh văn thủ quảng pháp thiên tôn trầm tư một chút trong miệng nhẹ nói nói ta đi ta đi văn thủ quảng pháp thiên tôn lời nói vừa dứt trong điện mấy đạo âm thanh vang lên hai vị sư huynh thực lực cũng không tệ có thể lưu lại t r ợ khương sư thúc một chút sức lực liền để kim cha đi thôi nhìn qua bên cạnh dậm chân đi ra dương tiễn hoàng thiên hóa kim cha lớn tiếng nói hắn cũng biết thực lực mình không được bây giờ có trừ bỏ bội ân lục đạo biện pháp tự nhiên nghĩa bất dung tử kim cha nói có lý dương tiễn cùng thiên hóa còn cần lưu thủ đại doanh để phòng thường quân đến công khương tử nha gật gật đầu vâng ô cùng tán đồng kim cha lời nói. Kim lời Cha v khương sư thúc gặp khương tử nha đều nói như thế hai người tự nhiên cùng kính đáp việc này không nên chậm trễ kim cha ngươi nhanh chóng tiến đến có trừ rơi bội ân lục đạo phương pháp khương tử nha thế nhưng là so với ai khác đều càng hưng phấn vâng kim cha lên tiếng thân hình nhảy lên thì chạy vội ra ngoài liên tiếp mấy ngày hai quân đều là bình an vô sự bầu không khí lộ ra vô cùng quái dị khương tử nha là chờ lấy kim cha tin tức tôn phong là đang khôi phục thể n ộ i tiêu hao pháp lực thừa tướng kim cha trở về ngay tại tây kỳ chờ đến phiền muộn khương tử nha đ ồ n g nhiên bên ngoài chuyển đến hoàng thiên hóa thanh âm hưng phấn Tốt. mau mau để hắn cùng đi trong điện gặp mặt vũ vương sớm liền đợi đến tin tức khương tử nha nghe vậy mắt trong mừng rỡ không một lát nữa thời gian kim cha thực sự chạy mà vào khương tử nha liếc một chút thì trông thấy phía sau hắn hai cái khuôn mặt xa lạ kim cha hai vị này chẳng lẽ cũng là trừ rơi cái kia bội ân lục đạo người nhìn qua cái kia sắc mặt tràm t ử hai người khương tử nha hưng phấn nói ra thưa tướng người này là cao minh nhãn quan ngàn g dặm người xưng ơ thiên lý nhãn vị này chính là cao giác hai nghe khắp nơi thuận phong nhĩ nhìn lấy mời về hai người kim cha lớn tiếng nói g ư ơ n g thưa tướng cao giác cao minh hai tay chắp tay đối với khương tử nha cùng kính nói bọn họ vốn bất quá là một đảo tình cùng liêu quỷ vừa sinh ra thì có hạ bây giờ phong thần đã lên đã sớm tìm lấy cơ hội xuống núi tây kỷ chủ động tới mời nơi nào có mảy may do dự ừ không biết hai vị có phương pháp nào trừ bỏ cái này bội ân lục đạo tuy nhiên kinh ngạc tại hai người năng lực có thể khương tử nha vẫn là nghi hoặc hỏi thưa tướng chớ b u ồ n đối đ ạ i chúng ta thi triển thiên lý nhãn thuận phong nhị chi thuật thương quân tình huống liền có thể vừa xem hiểu ngay lo gì không biết đối phương nội tình cao giác chậm rãi dậm chân đi tới một mặt tự tin nói n g ư ờ i nay một lời khương tử nha cũng là trong mắt sáng lên vậy liền làm phiền hai vị cao minh không chút do dự hai mắt vừa mở chỉ thấy trong mắt hai đạo kim quang đấu bắn mà ra xuyên qua cung điện hướng về thường quân phương hướng mà đi các ngươi nói thế nhưng là cái kia sáu cái vòng vòng mắt một dạng ra hỏa cao minh không hề động trong miệng nhẹ giọng hỏi khương tử nha ánh mắt hơi hơi ra hiệu một bên kim cha gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu không khỏi trầm giọng đáp không tệ chính là cái kia bội ân lục đạo kim cha không có đem bội ân lục đạo chỗ đặc thù cáo chi người này có thể phát hiện nói rõ quả thật có chút năng lực bọn họ ngồi ngay ngắn trong trướng tựa hồ đang tu luyện ồ ta xem cái kia thương quân chủ trong trướng tựa hồ khác có người khác ánh mắt quét liên tục mà qua cao minh đột nhiên kinh ngạc nói ra một tên mặc lấy đạo bào người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trong trướng lan lộn thân pháp lực phun trào xem ra thực lực rất lợi hại đây là thương chủ quốc sư khương tử nha liên tục gật đầu trong mắt rất là hài lòng Có cái này, các loại năng lực, loại này năng thương hiện tại để cho ta nghe một chút cái này thương quân bên trong có gì lời nói bên cạnh cao giác gặp vinh đệ lộ một tay không khỏi nhẹ nói nói lập tức tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy cái kia h a i phải đột nhiên biến lớn cổ quái vì sao lại có loại bị thăm dò cảm giác trong tu luyện tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt trong mắt tràn đầy không hiểu thân thức cường đại quét ngang mà qua căn bản cũng không có ở chung quanh cảm giác được hắn hắn khí tức trong miệng một tiếng nói thầm vẫn như cũ chuyên tâm hấp thu linh khí cái này thương trụ quốc sư quả nhiên ghê gớm đúng là mịt mở cảm giác được chúng ta dò xét cao giác trùng hợp nghe được tôn phong ngữ đ i ệ u không khỏi trong mắt kinh ngạc nhìn qua chuyên chú thuận phong nhĩ Khương tử nha mắt trong mừng rỡ. thưa tướng có hai người tương trợ trừ cái này bội ân lục đạo đều có thể đã quét gặp khương tử nha trong mắt vui mừng dương tiễn trong miệng hưng phấn nói ra ha ha không hổ là dương tiễn đã đã biết khương tử nha vuốt vuốt cái c ầ m trong râu trong mắt rất là hài lòng thưa tướng bọn họ điều tra tình báo xác thực cao mình nhưng như thế nào trừ bỏ cái kia quỷ dị bội ân lục đạo hoàng thiên hóa có chút làm bất động hai người bí hiểm không khỏi kỳ quái hỏi cũng là kim cha cũng là phi thường không hiểu cao minh cao giác mặc dù là hắn mời xuống tới có thể bằng trước mắt năng lực khẳng định không phải bội ân lục đạo đối thủ dù sao hai người này liền hắn đều đánh không thắng ha ha các ngươi đến lúc đó sẽ biết khương tử nha mỉm cười lại là đánh cái bí hiểm thừa tướng dương tiễn xin chiến khương tử nha lời nói vừa dứt bên trên dương tiễn lại là hương phấn hô cái này kim cha nhìn lấy tình cảnh trước mắt càng thêm không hiểu ra sao chẳng lẽ đã có trừ rơi bội ân lục đạo phương pháp đứng ở một bên văn thủ quảng pháp thiên tôn lắc đầu đô đ ệ này quả nhiên không cách nào cùng dương tiễn so sánh lập tức một đạo truyền âm qua kim tra trong nháy mắt trong mắt sáng rõ tựa hồ cũng là k i ê n kỵ thiên lý nhãn thuận phong nhĩ loại thủ đoàn này giữa sân mấy người cũng không nói lời nào đều là trực tiếp truyền âm ta cho dương tiễn sư huynh áp trận hoàng thiên hóa sắc mặt hưng phấn trong miệng lớn tiếng nói ha ha chúng tướng cùng nhau đi tới hôm nay thì nhìn xem cái này bội ân lục đạo đến cùng là lai lịch thế nào khương tử nha vung tay lên tựa hồ hết thệ đều ở nắm chắc bên trong tiên trưởng cái kia khương tử nha đến đây khiêu chiến mấy ngày t h ả n h thơi t h ả n h thơi trương quế phương đạt được báo cáo lập tức tiến đến đưa tin bội ân lục đạo đến mức tôn phong hắn nhưng cũng không dám tùy tiện tiến đến quấy i dày ừng cùng kỳ thần sắc khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một vệ cổ quái bất quá địch quân đến chiến tự nhiên không thể lùi bước không tiến lập tức chỉ huy t r ú n g tướng tiến đến ninh địch t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín tụ lý cắn khôn khương tử nha ngươi cái lao ra hỏa không sớ m ngày đầu hàng lại tới gọi trận làm gì trương quế phương nhìn qua nơi xa đứng tại xe trên kệ khương tử nha một mặt tức giận nói ra trương quế phương đừng muốn nhiều lời hôm nay nhìn lao phu như thế nào diệt ngươi thương quân khương tử nha tay cầm đả thần tiên một mặt kiêu căng nhìn qua thương quân mọi người lao thất phu ngươi tây kỷ cô thành một tòa bất quá là trong quan tài hải cốt bây giờ vùng vây dây chết thôi đánh nhau không có thực lực mang trận cũng không thể yếu đi khí thế người trợ trụ vi nghiệt chỗ nào không biết tử kỳ cho nên khương tử nha một tay nắm roi trong miệng quát lớn cố lộng huyền hư đứng ở trong trận cùng kỳ quét gặp khương tử nha biểu lộ trong mắt khinh thường bội ân lục đạo có thể dám đi ra đánh một trận đứng ở một bên chờ đã lâu dương tiễn thân hình nhảy lên dậm chân mà ra vốn là coi là khương tử nha lại là đến đi cái tràng cùng kỳ quét qua dương tiễn khí thế không khỏi nhữ mày ánh mắt quét qua lúc trước xuất hiện phổ hiền chân nhân tại cũng là không thấy cái kia văn thủ quảng pháp thiên tôn chẳng lẽ có trá văn thủ quảng pháp thiên tôn tại cùng kỳ trong mắt đã là cái sẽ chỉ đánh lén ra hỏa bất quá liền xem như đánh lén cũng vô pháp theo trên căn bản làm bị thương bội ân lục đạo tối đa cũng thì hao phí tôn phong một chút pháp lực muốn không phải tôn phong coi trọng mấy tên này thực lực hoàn toàn có thể luyện chế lại một lần bội ân lục đạo tới thì tới sợ ngươi chưa từng thì coi như các ngươi những thứ này xiển giáo đều là đánh lén thế hệ lại như thế nào cùng kỳ quét mắt xa xa phổ hiền chân nhân trong mắt xẹt qua một vệ khinh thường cái này thập nhị kim tiên thật sự là có phụ thánh nhân đệ tử danh xưng ơ đã liên tiếp đánh lén đến mấy lần căn bản cũng không quan tâm thân phận của mình ít nói lời vô ích đánh rồi mới biết dương tiễn sắc mặt giận dữ trong miệng quát lớn nói dù sao đều là sư t h u ố c của hắn thân là xiển giáo đệ tử tự nhiên trong lòng cực kỳ không kinh ngạc cùng kỳ bực này nói theo một tiếng b ạ o giống dương tiễn trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa thân hình thực sự lướt mà đến h ừ c u n g kỳ t r u n g điệp hừ một cái thân hình nhảy lên bội ân lục đạo tất cả đều chạy vội ra ngoài đ ạ dương tiễn chỉ mặt gọi tên bọn họ đương nhiên sẽ không k h á c h khí tuy nhiên lúc trước đã nhìn qua nhưng bây giờ nhìn qua không chung tình cảnh dưới đ ấ y mọi người vẫn như cũ trong mắt c h ấ n kinh quả nhiên không một lát nữa thời gian không chung giao chiến mấy người chỉ thấy nơi xa một đạo bạch quang lướt đến lại đem chiêu này ra không dùng nhìn kỹ, c u n g kỳ đã biết được cũng là văn t h ủ quảng pháp thiên tôn khổn yêu thẳng, mà lại là thẳng đến hắn mà đến. đã hiện ra bản thể c u n g kỳ há miệng một tiếng bạo giống chỉ thấy trong miệng một đoàn hồng quang dâng trào mà ra, nên hướng xoắn tới khổn yêu thẳng. Phốc tiếp xích. Hồng Thâm hội che không không chung khổn thẳng, dính cuốn cơ trước cả xa quang nổ bắn đúng dòng gian. Nơi trên không chung màu tươi, đúng màu máu màu yêu màu ra ra, bay mắt trời trực r đầy đỏ, đậy là là tươi. tất tới tươi, nơi xa không trung xuất hiện văn t h ủ quảng pháp thiên tôn nhìn qua không trung máu tươi trong mắt s ẹ t qua một vệ kinh ngạc h ừ thoáng nhìn hiện ra văn t h ủ quảng pháp thiên tôn cùng kỳ trong miệng gầm lên giận dữ chỉ thấy đầy trời máu tươi đúng là hướng về xuất hiện văn t h ủ quảng pháp thiên tôn bay tới còn lại bội ân lục đạo gặp này từng cái thân hình nhảy lên nhảy lên nhập cái kia trong cơn s ó n g máu nhất thời lăn lộn thân sát khí càng sâu xiền giáo người thật đúng là bị ổi quét gặp cầm đao chém xuống dương tiễn cùng kỳ trong mắt khinh thường Vọt ra văn thủ quảng pháp thiên tôn tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ không t r u n g máu tươi đúng là thu hồi khổn yêu thẳng xoay người bỏ chạy mau lui đây là minh hải chi huyết quét gặp liền muốn cản tại phía trước phổ hiền chân nhân văn thủ quảng pháp thiên tôn la lớn minh hải chi huyết dính vào không chỉ có nhục thân bị hủy nguyên thần cũng phải bị ăn mòn thời khắc này văn thủ quảng pháp thiên tôn trong lòng vô cùng kinh hãi cái này bội ân lục đạo thể nội đúng là ẩn chứa minh hải chi huyết thật sự là quá kinh khủng u minh huyết hải chi huyết phổ hiền chân nhân sắc mặt khẽ giật mình đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến đương đương thập nhị kim tiên đúng là tại cái kia một c u â n sóng máu phía dưới liên tiếp lui về phía sau nhìn ta thần thông thoáng nhìn tình cảnh trước mắt dương tiễn trong miệng một tiếng quát lớn cái chán trung gian mắt dọc một vện kim quang b ắ n ra vê anh chỉ thấy cái kia vốn là hướng về hai người đuổi theo sóng máu bên trong nổ tung ẩn ở trong đó bội ân lục đạo tất cả đều xoay người mà ra cung kỳ cũng không thèm để ý há miệng hút vào không c h u n g huyết dịch tất cả đều hướng về trong miệng hắn co lại tới nhưng tại cái này đầy trời trong máu đông nhiên một cái kim sắc cây cột đ ố n g dương rơi xuống còn đang không ngừng biến lớn vọt da tu la đạo còn không có kịp phản ứng liền bị trên đó ba cái kim vòng một mực bao lấy độn long thung thoáng nhìn phía dưới kim t r a cùng kỳ sắc mặt phẫn nộ có thể ánh mắt quét qua phía dưới lại là sắc mặt quýnh lên chỉ thấy cái kia hoàng thiên hóa trong tay ném ra ngoài một vật chính là lúc trước cái kia lợi hại bảo kiếm thanh phong sơn chấn động chi bảo mạc tà bảo kiếm x o ạ t một tiếng văng nhỏ tu la đạo to như hạt đậu đầu lại bị chạm xuống dưới lúc trước trong lòng một mực phòng bị phổ hiền hai người không nghĩ tới xuất thủ đánh lén lại là bọn họ căn bản là không có nhìn chúng kim cha hoàng thiên hóa quét gặp bị chạm thủ tu la đạo khương tử nha trong mắt mọi người đại hỷ có thể đúng vào lúc này khương tử nha bọn người đột nhiên cảm giác không trung một đạo hấp lực chuyển đến chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên đạo nhân lâm phong mà đứng tay phải nhỏ dối mà cái kia hấp lực truyền đến phương hướng chính là đạo nhân kia ngâng lên ống tay háo cảm thấy không lành khương tử nha vội vàng tế ra màu vàng hơi đỏ cờ đem c h ù n g quanh người bao lại kinh khủng hấp lực dưới tây kỳ trận doanh còn lại người tất cả đều bay lên bao quát đã xuất trận kim tra hoàng thiên hóa từng cái không trung hoa chân múa tay trong miệng hô to có thể căn bản là bất lực cũng là không trung dương tiễn cũng là không tự chủ được hướng về cái kia ống tay háo bay đi là cái kia thương trụ quốc sư t h o á n g nhìn không chung người xuất thủ phổ hiền chân nhân sắc mặt đại biến thử nha trước tiên lui văn thủ quảng pháp thiên tôn nhìn qua liền bị lấy đi kim tra sắc mặt khó coi đối mặt cái này cường đại thương trụ quốc sư hắn vẫn là quá k i ê n kỵ không chung dương tiễn vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời tôn phong nhìn một hồi thả người một vện kim quang loay qua theo cái kia đầu gió bên trong chạy ra ngoài thân hình chật vật hoàng thiên hóa lấy ra vui sướng bạch ngọc cái giỏ liếc nhìn đã tới gần ống tay háo kim tra thân hình một bước thì chạy vội ra chỉ có cái kia kim tra tính cả đội long thung cùng nhau bị tôn phong thu nhập trong tay áo cái này quyển t h ầ n thông tự nhiên là c h ấ n nguyên tử bảng hiệu thần thông tại lần trước theo hồng hoang lúc trở về tôn phong thì lấy tập được uy lực quả nhiên ghê gớm thập nhị kim tiên gặp cũng chỉ có con đường trốn bất quá dương tiễn có thể bằng n ụ c thân chạy ra cũng để cho tôn phong kinh ngạc tây du ký bên trong tôn nộ không lúc trước trốn không thoát có thể là bởi vì c h ấ n nguyên tử tôn nộ không giữa hai người thực lực cách xa quan hệ trận chiến này tuy nhiên lại tổn thất tu la đạo bất quá diệt kim tra song thưởng đến một kiện không tệ pháp bảo cũng xem là tốt bị hắn thu nhập trong tay háo người tôn phong cũng không có bắt về dự định trực tiếp hóa thành dòng máu lẫn mất một kiếp khương tử nha bọn người từng cái đoạt mệnh phi nước đại nơi nào còn dám lưu lại giết dưới đây trương quế phương gặp này lập lập tức chỉ huy đại quân cài đóng Trương 1030, lục đạo nhược sư sư. không lục là Quốc quốc đạo điểm. hổ vừa ra tay khương tử nha bọn người thì bị dọa đến chạy trối chết quét dọn chiến trường trở về trương quế phương nhìn lấy ngồi ngay ngắn trong doanh trướng tôn phong trong mắt tràn đầy hưng phấn không hổ là thánh nhân đệ tử thực lực xem ra tại phía xa cái kia bội ân lục đạo phía trên một chiêu thần thông lấy đi kim t r a bọn người càng là dọa lùi x ỉ n giáo mọi người thật tốt bố trí doanh trướng phòng ngừa tây kỳ sẽ có động tác khác đối mặt trương quế phương lấy lỏng tôn phong chỉ là gật gật đầu trong lòng luôn cảm thấy khương tử nha hành vi hôm nay có chút cổ quái không phải vậy hắn cũng không đến mức xuất thủ vâng trương quế phương cũng biết người quốc sư này không thích lời nói bất quá có thể tiêu diệt tây kỳ là được rồi liếc mắt rời đi trương quế phương tôn phong đem thần thức phủ đầy toàn bộ danh o trướng ai tuy nhiên chém một cái bội ân lục đạo có thể kim cha bị bắt đi cũng không biết thế nào trở lại tây kỳ khương tử nha nhìn lấy chung quanh một cái kia cái tàn binh bại tướng mặt mũi tràn đầy bồn u dầu thưa tướng chờ sau khi trời tối ta đi cái kia thương doanh thăm dò dương tiễn do dự một chút trong miệng đề nghị cái kia thương chủ quốc sư thực sự cao minh muốn là ngoài ý muốn nổi lên nhưng là không tốt đã gây kim t r a khương tử nha cũng không hy vọng dương tiễn cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thưa tướng yên tâm ta tự ý thất thập nhị biến thường nhân căn bản là không có cách phát hiện nói dương tiễn thân hình một hóa lại trực tiếp ở trước mặt mọi người biến vì một con hồ điệp bay trên không trung nhìn trước mắt bay múa hồ điệp trong mắt mọi người kinh hãi bọn họ bằng vào thần thức hoàn toàn không cách nào phát hiện đây là bát cựu huyền công đặc h ư u biến hóa chi thuật trừ phi thực lực tranh lệch to lớn nếu không căn bản là không phát hiện được bên cạnh văn thủ quảng pháp thiên tôn đi ra nhìn lấy đã biến thành nguyên thân dương tiễn mang theo hâm mộ nói ra kim cha là đồ đệ của hắn vẫn là ở trước mặt hắn bị bắt đi thế nhưng là để hắn vô cùng thật mất mặt vậy là tốt rồi gặp văn thủ quảng pháp thiên tôn đều nói như thế khương tử nha trong nháy mắt yên tâm không ít thương quân có động tĩnh đúng vào lúc này bên cạnh vang lên cao minh tiếng kinh hô thấy cái gì nghe vậy khương tử nha mắt trong mừng rỡ lập tức gấp giọng hỏi hôm nay xuất chiến bọn họ chính là vì chạm s á t một tên bội ân lục đạo đến lúc đó lại để cho thiên lý nhãn nhìn xem bội ân lục đạo là làm sao phục sinh bội ân lục đạo còn lại năm người tất cả đều tiến vào một cái trong lều vải sau đó tên kia nữ tính kết cái cổ quái thủ ấn sau đó trong mắt kim quang đấu bắn cao minh t ự a hô nhìn đến cực kỳ chuyện bất khả tư nghị cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ sau đó thế nào phổ hiền chân nhân mấy người đồng dạng hiếu kỳ cái kia bội ân lục đạo đến cùng làm sao không đoạn phục sinh giờ phút này cũng là lấy vội hỏi nữ tử kia triệu ra một cái cổ quái ảnh chân dung sau đó đem cái kia không đầu thi thể mất đi đi vào lại nói tiếp người kia thì x u ố n g lại cao minh hơi hơi quay đầu trên mặt treo đầy nồng đậm không hiểu dạng này thì x u ố n g lại nghe thiên lý nhãn nhìn thấy đồ vật Cương tử hoàn toàn không n g hề ĩ ra. ra trong trong ra. kia kia kia ba nhai nhai cái, đi cao đầu, kia cao Đúng. Đem đến đầu đi Điểm đầu, Đầu túc. ném giống miệng. Miệng nhấm nuốt miệng minh gương nghiêm giống như là cái gì? Văn thủ quảng、pháp、thiên tôn cao mày, nhẹ rộng Không gật gì? mở mặt mày, thi thể thì từ thủ pháp hỏi. h vài cái, cái là nghi ngờ bực này đạo thuật tuyệt đối là bàng môn tà đạo mà điểm mấu chốt khẳng định là xuất hiện ở đầu kia giống phía trên có điểm giống diêm vương nhưng nhìn kỹ lại khác biệt quan sát tỉ mỉ hai mắt cao minh nhẹ nói nói bọn họ chẳng hề nói một câu bên cạnh cao g i á c cũng là quay đầu nhìn về phía khương tử nha mấy người xem ra điểm mấu chốt cũng là nữ tử kia khương tử nha vuốt vuốt trong râu trong miệng nhẹ nói nói khó trách nhiều lần chiến đấu nữ tử kia tựa hồ cũng ẩn ẩn lập ở phía sau nghĩ đến cái này mấy lần chiến đấu dương tiễn lớn tiếng nói lúc trước có nhiều mấy người còn lại vì cùng kỳ ngăn trở nhất kích trí mệnh nguyên bản để mọi người coi là bội ân lục đạo điểm mấu chốt tại cùng kỳ bây giờ lại là bên trong duy nhất nữ tính hiện tại xem ra muốn muốn trừ hết bội ân lục đạo trước hết đem tên kia nữ tính trừ bỏ phổ hiền chân nhân một s ợ cảm nhẹ nói nói không phải vậy muốn làm ộ t mực vô hạn p h ụ c sinh đó thật là làm người đau đầu hiện tại biết ư ợ c điểm chỉ ít so trước kia loạn thành một bầy tốt hơn nhiều nhưng hôm nay cái kia thương trụ quốc sư cũng xuất hiện muốn muốn trừ hết nữ tử kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy bên trên hoàng thiên hóa lại là lo vừa nói nói hôm nay cũng là bởi vì hai người bọn họ thực lực d ư ớ i đáy mượn đối phương nhất thời chủ quan mới chạm sát một vị có thể sau cùng cái kia tôn phong xuất hiện ngược lại đem kim cha bắt đi mà hắn nếu không phải là bởi vì món kia bảo mệnh pháp bảo chỉ sợ cũng cùng k i m cha một dạng bị bắt đi ta đi hướng sư tôn mượn một vật nhất định trừ bỏ cái kia bội ân lục đạo quét gặp bên cạnh sắc mặt âm trầm mấy người phổ hiền chân nhân cao mày hắn xuống núi không chỉ có là vì một t r ợ khương tử nha cũng là vì cho một cha báo thủ nào biết gặp được cái này các loại tình huống sư huynh đệ hai người tăng thêm thực lực cường đại dương tiễn còn có môn hạ đệ tử bị bắt đi s á c thực mất đi xiển giáo mặt mũi vậy làm phiền phổ hiền sư huynh nghe vậy khương tử nha hai tay chắp tay khách khí nói ra ừng ta hiện tại liền đi ngọc hư cùng gặp mặt sư tôn phổ hiền chân nhân gật gật đầu thân hình nhảy lên thì chạy vội ra ngoài cao giác cao minh bọn họ có thể vẫn còn có tình huống quét gặp như cũ tại thi triển thần thông hai người khương tử nha nhẹ giọng hỏi phục sinh cái kia âm lệ trung n i ê n nhân về sau bọn họ vẫn tính t ỏ a tại trong doanh trướng một câu đều không nói cao minh n ư ớ n g mày trong miệng kỳ quái nói ra giám thị bọn họ đã một đoạn thời gian rất dài h ắ n căn bản cũng không có gặp mỗi người bọn họ ở giữa có nói qua lời nói ngoại trừ cái kia thương quân tướng lanh trương quế phương đến đây cùng kỳ khả năng nói hơn mấy câu thời gian khác căn bản cái r á m đều không thả một cái, cái kia bội ân lục đạo ở giữa không chỉ có không nói lời nào thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có thật sự là quá q u ỷ dị bao quát cái kia thương trụ quốc sư cũng thế vẫn luôn là một người ngồi ngay ngắn chủ trướng tu luyện nghĩ đến cao minh đem phát hiện cáo chi mọi người có thể nguyên một đám ngoại trừ trong mắt kỳ quái cũng không biết nguyên nhân nào khương tử nha đành phải giao phó hai người cẩn thận nhìn chằm chằm thương quân chờ mong buổi tối dương tiễn tiến đến sẽ có thu hoạch bóng đêm đen k ỳ dưới dương tiễn thân hình nhảy lên đã là xuất hiện ở thương quân, quân doanh bên ngoài liếc mắt c á i kia giữ cửa binh sĩ thân hình một hóa thì biến vì một con mũi bay vào tìm kiếm kim cha là nhiệm vụ thiết yếu có thể lượn quanh mở chủ trướng hắn căn bản cũng không có mảy may phát hiện không nghĩ tới thiên lý nhãn tìm không thấy kim cha ở đâu liền hắn tự mình đến đều không thể tìm được xem ra chỉ có đến chủ kia trướng đi đi hóa thành con mũi dương tiễn quét mắt nơi xa lóe bó đuốc doanh trướng triển khai hai cánh bay đi theo vải khe hở ở giữa bay vào bội ân lục đạo nguyên một đám nhắm mắt ngồi ngay ngắn bên trong cổ quái. thế mà liền hô hấp đều không có chậm rãi dừng ở doanh trướng phía trên dương tiễn cảm giác trong phòng bội ân lục đạo trong mắt tràn đầy kinh ngạc giờ phút này thân ở trong chiến trường không có khả năng lâm vào tầng sâu tu luyện không có đạo lý hô hấp đều không có chương một nghìn không trăm ba mươi mốt dương tiễn bị bắt bọn họ đến cùng là lai lịch thế nào khoảng cách gần quan sát bội ân lục đạo dương tiễn trong mắt tràn đầy thật không thể tin bất quá bởi vì lo lắng bừng tỉnh bọn họ hắn cũng không dám thả ra thần thức ừ ngay tại dương tiễn trầm tư thời khắc đang nhắm mắt cùng kỳ hơi hơi mở ra hai mắt trong mắt lóe lên một v ệ nghi hoặc làm sao có loại bị thăm dò cảm giác quét mắt doanh t r ư ớ n g cùng kỳ trong mắt s ẹ t qua một v ệ khó hiểu chi sắc tại cùng kỳ mở ra hai mắt thời điểm chủ trong t r ư ớ n g khôi phục thể nội pháp lực tôn phong cũng là đột nhiên mở mắt hắn vẫn luôn có bị người d ì n h trộm cảm giác không nghĩ tới bây giờ bội ân lục đạo cũng có thân thức quét ngang mà qua cũng không có phát hiện tình huống như thế nào cau mày tôn phong tựa hồ nghĩ tới điều gì trong nháy mắt trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng khoe miệng một đạo nụ cười n h ạ t nhạt một lần nữa hai mắt nhắm bội ân lục đạo bên trên dương tiễn nghe được cùng kỳ ngữ điệu trong lòng giật mình lập tức dừng ở doanh trướng nơi hẻo lánh rời đi nhìn lại ánh mắt nhưng bất quá chớp mắt thời gian cùng kỳ một lần nữa nhắm mắt lại kém chút lộ thầy ngồi xổm trong góc dương tiễn trong lòng trọng nặng nề g h thở dài một hơi khẳng định là bởi vì vừa mới hắn nhìn chằm chằm vào cùng kỳ quan hệ dù sao thực lực cường đại người cảm giác đồng dạng vô cùng nhạy cảm lại quan sát tỉ mỉ trước mắt doanh trướng về sau dương tiễn chậm rãi bay ra ngoài bây giờ toàn bộ thương quân doanh trướng cũng liền quốc sư tôn phong chỗ không có kiểm tra tựa hồ chẳng có mục đích đồng dạng dương tiễn theo trong khắp n g a ngách chuẩn đi đi vào toàn bộ doanh trướng so hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản trừ một người trong đó bồ đoàn đúng là không có chút nào một vật cổ quái bọn họ đến cùng đem kim tra giam ở nơi nào vỗ vội cánh dương tiễn trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng toàn bộ thương quân bên trong liền không có kim tra bóng người không c h u n g lung tung bay múa một hồi dương tiễn lại hơi hơi đứng tại tôn phong trên vai trong lòng phi thường nghi hoặc ngươi thật đúng là gan lớn trong đầu trầm tư dương tiễn đ ố n g nhiên bên cạnh một đạo khinh g e m truyền đến tôn phong còn thật vì dương tiễn động tác cảm thấy kinh ngạc bất quá muốn không phải hắn cũng tu luyện huyền công chỉ sợ cũng không phát hiện được ra hòa này không tốt nghe vậy dương tiễn trong lòng kinh hãi thân hình n m y lên hóa thành một đạo kim quang hướng về bên ngoài bỏ chạy có thể thân hình hắn vừa mới động doanh t r ư ớ n g bên ngoài chín đầu hắc ngọc xiềng xí xích bay cuộn mà vào đem hắn vẹn vẹn khóa lại không tốt dương tiễn bị cái kia thương trụ quốc sư phát hiện tây kỳ trong thành nhìn chằm chằm tôn phong thiên lý nhãn không khỏi trong miệng kinh hô cái gì vốn là chờ lấy dương tiễn truyền đến tin tức khương tử nha bọn người nghe vậy từng cái sắc mặt kinh hãi nguy rồi ta làm sao đem cái này quên mất nghe sư tôn nói cái kia tôn phong tu hành cũng là huyền công mà lại sớm có thành cựu ngồi ngay ngắn một bên văn thủ quảng pháp thiên tôn lập tức đứng lên sắc mặt đại biến lúc trước bọn họ không thể nhìn ra dương tiễn can nguyên chính là hắn tu luyện huyền công nguyên nhân bây giờ cái này tôn phong tu hành đồng dạng là huyền công tự nhiên là có thể thấy rõ dương tiễn hành tung phải làm sao mới ổn đây cao minh dương tiễn hiện tại thế nào nghe văn thủ quảng pháp thiên tôn một lời khương tử nha càng là côn u cuồng không khỏi gấp giọng hỏi dương tiễn thực lực như thế cao minh muốn là lại bị bắt giới tây kỳ nhưng là tổn thất nặng nề dương tiễn bị chín đầu hắc ngọc xiềng xích bó trên không trung không thể động đậy làm điều tra viên thiên lý nhãn cao minh cũng không quay đầu lại nói ra đó là tiệt giáo giáo chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo xuyên tâm tỏa chúng chiêu người trên đỉnh tam hoa đều là diện trong lồng ngực ngũ khí đều tiêu tan ba hồn bảy vía cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị một mực khóa lại không thể động đậy bên cạnh văn thủ quảng pháp thiên tôn khuôn mặt đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng hôm nay ban ngày cũng là bởi vì món pháp bảo này bọn họ mới bị dọa đến chật vật đào tẩu bị bực này pháp bảo trói lại cũng là đắc đạo nhiều năm đại la kim tiên cũng khó có thể đào thoát có lòng không toan tính phía dưới dương tiễn muốn chạy trốn căn bản liền không khả năng cái này làm sao bây giờ quét gặp văn thủ quảng pháp thiên tôn một mặt ngưng trọng biểu lộ khương tử nha nhất thời hoang mang lo sợ bây giờ chỉ có thể nhìn dương tiễn tạo hóa văn thủ quảng pháp thiên tôn nhẹ nhàng thở dài mang theo bất đắc dĩ nói muốn là phổ hiền chân nhân còn ở đó bọn họ còn có thể nếm thử một hướng vẹn vẹn hắn một người thế nhưng là không dám tiến đến ngươi làm sao phát hiện được ta bị xuyên tâm tỏa trói lại dương tiễn cũng không có như tôn phong dự kiến đồng dạng sắc mặt thống khổ ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn hắn ngươi không biết ta tu luyện cũng là huyền công trên dưới d ò xét trước mắt dương tiễn tôn phong mang theo kinh ngạc mà hỏi huyền công chỗ thâu tóm thất thập nhị biến đúng là vô thượng biến hóa chi thuật lấy bọn họ thực lực hôm nay ngoại trừ thánh nhân cũng chỉ có cùng là tu luyện huyền công nhân tài có thể dò xét ừ dương tiễn sắc mặt khẽ giật mình trong mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc xem ra ngươi thật đúng là đối với mình có lòng tin thoáng nhìn dương tiễn tình cảnh t ô n phong không khỏi lắc đầu nói ra dám đến đây tìm hiểu tin tức thế mà cũng không hiểu rõ một chút lai lịch của hắn bất quá thời khắc này tôn phong trong lòng vẫn như cũ còn có một vệ mê hoặc dương t i ễ n đã bị bắt giữ hắn thế nhưng loại cảm giác bị người dòm ngó cũng không có biến mất là thánh người vẫn là còn lại quét mắt tây kỳ phương hướng tôn phong cao mày thầm nghĩ hừ kim cha bị n g ư ờ i g i ấ u ở nơi nào dương tiễn trùng điệp hừ một cái hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong tuy nhiên đã bị bắt d ư ớ i nhưng dương tiễn tựa hồ không có chút nào lo lắng an nguy của mình kim cha đã sớm chết tôn phong sắc mặt xứng sở không nghĩ tới dương tiễn đến đây chỉ là vì dò xét kim cha tin tức Người. dương tiễn không nghĩ tới tôn phong như vậy dứt khoát thế mà trực tiếp giết khó trách toàn bộ doanh trướng cũng không tìm tới vừa mới động tĩnh toàn bộ thương quân trong nháy mắt bóng người phun trào quốc sư vội vàng chạy tới trương quế phương nhìn lấy không trung bị vây dương tiễn sắc mặt đại hỷ lúc trước cùng khương tử nha giao chiến cái này dương tiễn đạo thuật quả thực cao minh không nghĩ tới hôm nay bị quốc sư cho bắt giữ đã tới vậy liền đừng trách ta không k h á c h khí tôn phong khẽ gật đầu tay phải nhẹ nhàng một chiều ngọc hư lưu ly li đang xuất hiện tại trong tay tuy nhiên dương tiễn là về sau thiên đình tiếng t â m lừng lây chiến thần nhưng đã bây giờ bị hắn bắt đến tôn phong có thể không có buông tha đạo lý mà lại tu luyện huyền công l ụ c thân đây chính là chế tạo bội ân lục đạo tuyệt thế tài liệu tốt đến mức giết dương tiễn về sau sẽ có cái gì hậu quả đã không phải là tôn phong muốn cân nhắc sự tình hừ muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy quét gặp lại gọi ra một món pháp bảo tôn phong dương tiễn lớn tiếng nói tu luyện huyền công hắn nhục thân cực nó cường hãn hơn nữa còn tự ý biến hóa chi thuật vê anh tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái chỉ thấy trên đó vạn lình cổ d i ệ t tung bay mà ra trong nháy mắt bao lấy không trung dương tiễn dương tiễn chỉ là trong miệng rên lên một tiếng tựa hồ cũng không lo ngại vẫn như cũng một mặt lạnh lùng nhìn tôn phong để cho ta thử một chút nghe tin mà đến cùng kỳ quét gặp không trung dương tiễn quất ra âm dương kiếm tay nâng kiếm rơi một cái to như hạt đậu đầu rất xuống Trước 1032, tôn phong đêm tối thăm dò tây kỳ có thể dương tiễn trên cổ lại không máu tươi bên trong một đạo thanh khí xông ra cổ lý trưởng ra một đoá hoa sen trắng chỉ thấy hoa sen kia phóng một cái vừa thu lại lại là một người đầu dài đi ra có chút bản lãnh cùng kỳ trong mắt giật mình trong tay ô m dương kiếm liền trả mấy cái một dạng như thế ha ha ta dương tiễn chi mệnh cũng không phải dễ cầm như vậy quét gặp sắc mặt kinh ngạc mọi người dương tiễn cười ha ha đạo nhân này hạng gì thần thông thế mà rết đều rết không chết tình cảnh trước mắt nhưng là đem bên cạnh trương quế phương sợ ngây người đầu rõ ràng chém xuống đến lập tức thì cho dài một cái đi ra bắt cựu huyền công quả nhiên không đơn giản nhìn trước mắt tình cảnh tôn phong không khỏi khẽ nhũ mày lúc này dương tiễn tình cảnh này cùng phong thần bên trong viên hồng bị bắt đồng dạng sau cùng dựa vào lục gáp đạo nhân trạm tiên phi đao mới rết chết hắn quá tuyệt vời dương tiễn quả nhiên ghê gớm cái kia thương trụ quốc sư liền thi thủ đoạn vẫn như cũ không có thể làm sao hán tây kỳ bên trong cao minh nhìn lấy thương quân trong doanh t r ư ớ n g tình huống trong mắt tràn đầy thật không thể tin lập tức đem dương tiễn vừa mới biến hóa từng cái nói tỉ mỉ nhất thời toàn bộ trong điện cũng là một trận hưng phấn không hổ là ba đời mạnh nhất người văn thủ quảng pháp thiên tôn trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh bị xuyên tâm tỏa cầm xuống đều không chết được có thể vào lúc này bên cạnh cao giác lại là nhẹ nói nói bất quá cái kia kim cha chỉ sợ đã bị thương trụ quốc sư giết đi vốn là mọi người hưng phấn c h ư ớ c mắt sầm mặt lại cao giác mặc dù không có rõ ràng khẳng định có thể rất rõ ràng k i m cha là đã giữ nhiều lành ít ai mộc cha vài ngày trước chết rồi không nghĩ tới mấy ngày công phu kim cha cũng đã chết văn thủ quảng pháp thiên tôn khỏe miệng giật một cái trong mắt rõ ràng có thể thấy được sắc mặt giận dữ xiền giáo liền xếp đếm tên đệ tử nhưng vẫn như cũ bị tôn phong chết ngăn trở tại tây kỳ ngoại thành thật sự là ném bọn họ thập nhị kim tiên tên tuổi đến là hơi rắc rối rồi nhìn lấy trước mắt dương tiễn tôn phong lại là gương mặt phiên muộn lục á p hẳn là ngày xưa thiên đình kim ô thập thái tử giờ phút này chỉ sợ tại tây côn lôn tu đạo côn lôn có đông tây c h i phân đông côn lôn chính là xiển giáo c h i địa tây côn lôn thì là một số tán tu cùng tây vương mẫu địa bàn phong thần bên trong lục á p rõ ràng là trợ giúp xiển giáo một phương tôn phong cũng không biết hắn có thể hay không giúp tiết giáo tuy nhiên tại hồng hoang thời điểm bọn họ cũng coi là có từng điểm từng điểm giao t ì n h toàn bộ phong thần bên trong tại h h nhân phía h á n dưới lợi phong thần bảng bên trong hoàn toàn cũng là tới vô ảnh đi vô tung thần đồng dạng nhân vật lợi hại tạm thời không giết được ngươi nhưng hoàn toàn có thể đem ngươi vây khốn thoáng nhìn sắc mặt tự ngạo dương tiễn tôn phong nhẹ nói nói chỉ thấy cầm lấy ngọc hư lưu ly li đăng tay phải nhẹ nhàng n h ó n g một cái vẫn như cũ bao phủ dương tiễn vạn linh cổ diệt nhanh chóng co vào mà quay về đem dương tiễn vây ở cái kia nho nhỏ hỏa d i ễ m bên trong chín đầu hắc ngọc xiềng xích bay cuộn mà ra hóa thành xuyên tâm tỏa treo ở tôn phong trên cổ đáng giận t r u n g quanh diễm hỏa thông thiên dương tiễn nhìn lấy bó tại ngọn lửa trên người xiềng xích trong miệng gầm thét không để ý đến không ngừng kêu gào dương tiễn tôn phong tay phải nhẹ nhàng vung lên liền đem ngọc hư lưu ly li đăng thu vào khương thừa tướng dương tiễn bị khóa ở một đoá trong ngọn lửa cao minh liền vội vàng đem thấy cáo chi khương tử nha trong mắt cũng đầy là trấn kinh c h i sắc dương tiễn thực lực như thế đều bị cái kia tôn phong bắt giữ không hổ là thương trụ quốc sư ai hiện tại chỉ có chờ phổ hiền sư huynh trở về khương tử nha thở dài mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói ra lúc trước còn hưng phấn dương tiễn thực lực đến còn không có mấy ngày liền bị tôn phong bắt tới đ ế ngồi mà k h ô n trả lễ thì lễ không hay. n g ngay ngắn trong doanh trướng Tôn phòng, thoáng doanh Phong, nhìn nơi xa vẫn như xa cũ bên ầ u trời đen nhánh, trong mắt đen lóe nhánh, l m ộ trong vệt màu lạnh. Dương tiện đêm tối thăm t màu đêm lạnh. Dương doanh dò ư n tăng thêm Tôn g thêm h p tôn r o n lòng vẫn g l cái kia u có thăm dò cảm giác, cũng để cho cùng cái thăm Tây tới vật trong Tôn hắn hiếu nhân hại. dò gì Ngồi ngay ngắn lợi đến bên để kỳ Kỳ phong chỉ thấy đầu của nó đỉnh một đạo bạch quang vọt ra hướng về tây kỳ phương hướng lao đi chăm chú quan sát thương trụ doanh t r ư ớ n g thiên lý nhãn nhưng lại chưa phát hiện tôn phong sớm đã rời đi trong n g á y mắt tôn phong t r ò nên l tây kỳ ngoại thành quét gặp cái kia đông đảo kiến trúc tôn phong thẳng đến bên trong hùng vị nhất kiến trúc đồng dạng hóa thân thành một con môi tôn phong căn bản cũng không có lựa chọn chạy về phía những cái kia còn lóe lấy ánh lửa gian phòng đến rất đúng lúc theo cửa sổ bay vào tôn phong nhìn thấy trong phòng giờ phút này đứng không ít người khương tử nha hoàng thiên hóa bọn người tôn phong đã sớm gặp qua tự nhiên nhận biết duy chỉ có một tên mắt buốc kim quang còn có một vị mà thôi đại triều phong g i á hỏa để tôn phong trong mắt sáng lên hai cái này không phải là trong truyền thuyết thiên lý nhãn thuận phong nhi đi hai người thời khắc này bộ dáng thật sự là quá rõ ràng khó trách tôn phong vẫn luôn cảm thấy có người thăm dò xem ra chính là bọn họ bất quá đối với phong thần bên trong hai người vốn là thương trụ một phương bây giờ chạy đến tây kỳ cũng không kinh ngạc đại thần thông giả không muốn lên bảng giống những cái kia căn nguyên nông cạn không có chút nào phúc duyên t ả n tu lại là ước gì phía trên cái kia phong thần bảng từ đó đứng hàng tiên ban thiên lý nhãn thuận phong nhĩ ở đây chỉ sợ bội ân lục đạo tình huống đã bị bọn họ dò xét t r a được một chút hai người này không có thực lực có thể cái này tìm hiểu tình báo thủ đoạn đến là cao minh bây giờ vừa vặn chúc bọn họ một chút sức lực cũng tốt lấp cái kia phong thần bảng số lượng thưa tướng ngươi nói cái kia thương chủ quốc sư cũng tự ý bắt c ử u h u y ề n công có thể hay không cũng sẽ thừa cơ đến chúng ta tây kỳ tựa h ầ u nghĩ đến cái gì hoàng thiên hóa đột nhiên lớn tiếng nói đến tây kỳ làm gì hoàng thiên hóa tuy nhiên không nói nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng vốn là nóng vội dương tiễn mọi người từng cái biến sắc muốn là tôn phong thật như dương tiễn đồng dạng đêm tối thăm dò chỉ sợ không có mấy người có thể phát hiện hắn đến lúc đó vũ vương bọn người thì nguy hiểm thoáng nhìn cái kia cao lớn thu c ạ c h một dạng hoàng thiên hóa tôn phong không nghĩ tới hắn ai quy đến cũng không t ệ lắm bất quá cũng không để ý bắt cựu huyền công kỳ diệu thôn phong vô cùng minh bạch coi như khương tử nha bọn người dụng tâm chuẩn bị phía dưới vẫn như c ũ khó có thể phát hiện hắn không cần phải lo lắng cái kia thương chủ quốc sư vẫn tại chủ trướng bên trong tu luyện quét gặp từng cái sắc mặt đại biến xa xa thiên lý nhãn cao minh nhẹ nói nói thế mà không có tới khương tử nha nhún mày trong lòng rất là không hiểu xem ra hy vọng phổ hiền sư đệ về sớm một chút nơi không xa văn thủ quảng pháp thiên tôn ngắm nhìn ngoài cửa sổ trong miệng nhẹ nói, nói. trong điện mọi người nói chuyện với nhau một hồi khương tử nha giao phó cao minh cao giác thật tốt giám thị tôn phong về sau thì mỗi người lui ra ngoài t i ê n tĩnh ngừng trong góc tôn phong nhìn qua mọi người rời đi phương hướng hướng về rời đi văn thủ quảng pháp thiên tôn bay đi phổ hiền chân nhân không tại dương tiễn bị bắt tại bây giờ tôn phong xem ra toàn bộ tây kỳ cũng chỉ có văn thủ quảng pháp thiên tôn thực lực còn có thể giết hắn còn lại mọi người căn bản cũng không gây cho sợ hãi đối với cái này một trong thập nhị kim tiên gia hỏa tôn phong cũng không có cái gì hảo cảm chương một n r ă m ba m ư ơ siêu cường nguyên khí đạn tựa hồ chẳng có mục đích đồng dạng tôn phong đuổi theo văn thủ quảng pháp thiên tôn đi vào một chỗ phong ốc. tại tôn phong ánh mắt mong chờ bên trong văn thủ quảng pháp thiên tôn giữ nguyên áo mà ngồi trực tiếp nhắm mắt tu luyện đi theo tiến đến tôn phong không chút do dự thân hình lõe lên hóa thành chân thân trước mắt không t r ú n g đã là chín đầu hắc ngọc xiềng xích bay cuộn mà ra đánh thẳng ngồi tại cách đó không xa văn thủ quảng pháp thiên tôn không tốt t ô nhìn p o n thân g h h hiện thủ mới vừa vặn hiện ra, văn ra, qua ả nhảy n thiên tôn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thân hình nhảy lên, đã lả biến mất trong phòng. Có thể không chung g pháp thể mắt mặt mất vọt đại r sắc Có đã lả chín hắc ngọc đầu sau i i n g không sích, phá n đ sát Gia hỏa qua lưng không trung chín đầu hắc ngọc xiến xích văn thủ quảng pháp thiên tôn sắc mặt đại biến liền tu luyện bát cựu huyền công dương tiễn đều bị một chiêu cầm xuống văn thủ quảng pháp thiên tôn cũng giống như thế còn chưa vọt ra tây kỳ thành chỉ thấy bên trong hư không đen kịt chín đầu xiềng xích tề tụ vào ra đem hắn vây trên không trung văn thủ quảng pháp thiên tôn trên thân kim quang lấp lóe nhưng bất q u á trong phiến khắc liền bị xuyên tâm tỏa chết bó ngay tại chỗ không hổ là một trong thập nhị kim tiên đến là có chút năng lực nhìn qua tại chín đầu hắc ngọc xiềng xích bên trong vẫn như cũ hết sức trèo c h ố n g văn thủ quảng pháp thiên tôn tôn phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc tuy nhiên hắc ngọc xiềng xích đã đem hắn trói lại nhưng xuyên tâm tỏa cũng còn không có khóa lại nguyên thần của hắn chỉ là đem nhốt ở bên trong tây k ỷ phía trên mãnh liệt ba động để dưới đáy mọi người cái sắc mặt kinh hãi vừa mới nằm ngủ khương tử nha vội vàng chạy vội ra đợi quét gặp không trung tình cảnh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh nhanh đi đem vũ vương bọn họ giấu đi lo lắng sự tình rốt cục phát sinh mà lại sư huynh của hắn văn thủ quảng pháp thiên tôn đã bị cái kia pháp bảo cường đại cho bắt giữ dương tiễn bị bắt phổ hiền rời đi tây k ỷ đã không có người nào có thể đối phó tôn phong lập trên không trung tôn phong hai mắt quét qua đột nhiên phát hiện phía dưới một bộ bạch t i khương tử nha đen nhánh bên trong hai mắt đột nhiên chuyển một cái lập tại trên mặt đất khương tử nha trong nháy mắt trong lòng đại hoàng còn không đợi có phản ứng chút nào đống nhiên một cỗ đỏ thấm hỏa diễm trên thân giấy lên a têu gào thê lương trong bầu trời đêm vang lên nghe tin mà đến mọi người nhìn lấy gào thảm khương tử nha đều là sắc mặt đại biến tu luyện cửu thiên m i ế t bàn quyết tôn phong như hôm nay chiếu thi triển ra hỏa diễm đã sớm mạnh hơn t a m g mội chân hỏa sư phụ nhìn lấy không ngừng gào thảm khương tử nha long tu hổ sắc mặt khẩn trương vội vàng chạy lên đến liền muốn dập lửa nào biết tay phải hơi dính ngọn lửa kia ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trên người hắn lan tràn trong nháy mắt kia thiêu đốt cánh tay để long tu hổ phát ra thống khổ c h u lên bây giờ tôn phong hỏa diễm thiêu đốt đã không lại chỉ là nhục thân còn có nguyên thần chạy tới hoàng thiên hóa gặp này tay mắt lênh lẹ quất gia mạc tà bảo kiếm một kiếm liền đem long tu hổ một tay chém xuống đến mức chấp trưởng phong thần công việc khương tử nha giờ phút này đã hóa thành một mảnh cháy đen một trận gió mát đảo qua biến mất vô ảnh vô tung mọi người vây chung quanh gặp này từng cái sắc mặt hoảng sợ cũng không gặp không trung thương trụ quốc sư như thế nào xuất thủ khương tử nha thì bị diệt ta thế nhưng là thánh nhân đệ tử một trong thập nhị kim tiên người dám giết ta l a n lộn thân kim quang lập loẹ văn t h ủ quảng pháp thiên tôn liếc mắt phía dưới tình cảnh sắc mặt hoảng sợ cùng tôn phong tiếp xúc không nhiều có thể trong khoảng thời gian này biểu hiện gia hỏa này giết hại quả quyết bắt đến người căn bản cũng không có lưu một người sống hắn tuy nhiên tạm thời chống đỡ xuyên tâm tỏa công kích nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu một khi bị xuyên tâm tỏa hoàn toàn trói lại hắn cũng không có dương tiễn loại kia thực lực sợ là chỉ có thể thân tử đạo tiêu các ngươi thập nhị kim tiên vốn là thân phạm hồng trần sắt kiếp vừa vặn đưa ngươi lên bảng đối mặt văn thủ quảng pháp thiên tôn lời nói tôn phong mang theo khinh thường nói ngươi nghe vậy văn thủ quảng pháp thiên tôn sắc mặt đại biến phong thần công việc hoàn toàn cũng là bởi vì thập nhị kim tiên mà lên so với tiệt giáo mọi người xiển giáo thập nhị kim tiên có thể nói là lớn nhất quá là rõ ràng không phải vậy bọn họ cũng sẽ không chủ động xuống núi còn tại mười mấy năm trước đều thu lấy đệ tử gây nên bất quá là hy vọng đệ tử có thể thay bọn hắn lên bảng nói tôn phong tay phải hơi hơi một chương chỉ thấy bên trong một đoàn màu ngà sữa ánh sáng ngưng tụ thành nguyên khí đạn long châu bên trong tôn nộ không bảng hiệu chiêu số lấy tôn phong thực lực hôm nay bất quá trước mắt thời gian toàn bộ quang cầu đã kinh biến đến mức mấy chục mét to lớn mà lại bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng nguyên khí tụ đến hướng về bên trong dũng mánh lao tới phát ra mạnh đại quang mang nguyên khí đạn đem t r ọ n cái bầu trời chiếu lên trắng loá như tuyết dưới đáy tây kỳ thành cũng là có thể thấy rõ ràng hắn muốn phá hủy tây kỳ quét gặp không trung tôn phong động tác hoàng thiên hóa sắc mặt đại biến người cẩn thận ta đi hộ tống vũ vương lập tức ra khỏi thành chạy tới hoàng phi hổ nhìn lấy tình cảnh trước mắt đối với hoàng thiên hóa nói chuyện lập tức chạy vội ra ngoài không c h u n g cái kia không ngừng lớn mạnh nguyên khí đạn chỉ sợ chỉ có chạy ra tây kỳ thành mới có thể nhặt về một cái mạng mặt s ắ c mặt ngưng trọng hoàng thiên hóa nhẹ nhàng gật đầu lập tức tay phải vung lên toàn tâm đ i n h mặc tà bảo kiếm cùng nhau bay ra hướng về không c h u n g tôn phong đâm tới không thể l ư ợ n g sức thoáng nhìn hoàng thiên hóa động tác tôn phong tay phải nhẹ nhàng phất một cái chạy tới hai kiện pháp bảo trực tiếp bị hắn một cái tay khắc nhiếp trong lòng bàn tay tay không tiếp pháp bảo quét gặp tôn phong động tác dưới đáy hoàng thiên hóa nhưng là sợ ngây người toàn tâm đ i n h coi như xong cái k i a mặc tà bảo kiếm thế nhưng là thanh phong sơn tử dương động chấn động chi bảo thế mà cũng dám lấy tay trực tiếp tiếp quét mắt phía dưới hoàng thiên hóa tôn phong tay trái vung lên nhất thời trong tay h áo kinh khủng hấp lực chuyển đến gặp này hoàng thiên hóa sắc mặt khẩn trương vội vàng ném ra ngoài vui sướng bạch ngọc cái giỏ thì muốn chạy trốn nhưng hôm nay tôn phong tụ lý càn khôn chỉ nhằm vào hắn một người trốn chỗ nào thoát đến rơi không tự chủ được hướng về tôn phong ống tay háo bay tới đại ca xa xa một tên thanh niên gặp hoàng thiên hóa bị cuốn đi không khỏi sắc mặt khẩn trương liền muốn đi kéo hắn tôn phong tụ lý càn khôn thần tiên đều khó mà ngăn cản chỉ là phạm nhân vừa mới nhảy lên vào thì so hoàng thiên hóa tốc độ nhanh hơn chui vào tôn phong trong tay háo n h ĩ đệ đứng tại vui sướng bạch ngọc trong rổ hoàng thiên hóa nhìn lấy cái kia biến mất tại trong tay háo bóng người sắc mặt đại biến nhưng bất quá phút chốc thời gian chính hắn cũng chật vật chui vào trong tay háo trực tiếp bị tôn phong hóa thành dòng máu ném phong thần bảng mà đi thiên hóa thiên lộc còn không có vọt r a bao xa hoàng phi hổ nhìn qua sau lưng không trùng tình cảnh sắc mặt bi phẫn có thể liền hoàng thiên hóa cũng không là đối thủ hắn đi lên khẳng định cũng là đưa đồ ăn đành phải quay đầu lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước chạy đi văn thủ quảng pháp thiên tôn hôm nay liền là của ngươi lên bảng này g quét gặp đã bị hắc ngọc tỏa liền càng khóa càng chặt văn thù quảng pháp thiên tôn tôn phong một mặt hưng phân nói tình cảnh này trừ phi nguyên thủy thiên tôn tự mình xuất thủ chỉ sợ không có người nào có thể cứu được hắn khó khăn ngăn cản văn thù quảng pháp thiên tôn đã căn bản không có cách nào nói chuyện một đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ một khi lên phong thần bảng có thể liền rốt cuộc không phải tự do thân mà lại vừa sinh ra thì cũng dừng bước tại này tôn phong cũng không có còn hắn quét mắt trên tay phải đã một trăm linh lớn nguyên khí đạn cánh tay phải trùng điệp vung xuống phát ra mãnh liệt quang mang nguyên khí đan như thiên thạch giống như hướng về tây kỳ thành đập tới t r ư ơ n g một nghìn ba mươi b ố không biết xấu hổ chuẩn đề song bay nhảy lên bên trong hoàng phi hổ nhìn lấy không chung tình cảnh trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh lấy không chung cái kia cự đại viên cầu rơi xuống tốc độ bọn họ căn bản là trốn không thoát tây kỳ thành vô số tây kỳ con dân tất cả đều chạy vội ra sắc mặt hoảng sợ nhìn qua không trung toàn bộ tây kỳ trong thành ngoại trừ cao minh cao giác hai huynh đệ trong mắt mang theo t r ờ mong những người còn lại đều là cho tàn một mảnh trời vong ta tây kỳ vũ vương nhìn lên bầu trời càng lúc càng lớn bi trắng cả người ngẩn người tại chỗ không đều nói thương trụ nên bị diệt mệnh quy thiên kỳ sao sẽ như thế nghĩ đến một cái kia cái người tu đ ạ o nói cơ phát sắc mặt phẫn nộ cái gì thiên mệnh chân tử đế tinh sở quy lập tức liền muốn hồn phi chín ngày rồi lập trên không trung tôn phong tự nhiên nhìn thấy phía dưới tình cảnh đối với đông đảo tây kỳ bách tính mà nói hắn có thể không có chút nào quan tâm thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu tại bọn họ thực lực thế này cường hãn người tu đạo trước mắt nhỏ yếu cũng là con kiến hôi nguyên khí đạn phía trên to lớn bạch quang đã chiếu phía dưới trắng loá như tuyết tây kỳ trong thành mọi người đã thấy không rõ lắm không trung tình cảnh chỉ cảm thấy không trung trướng mắt bạch quang càng ngày càng gần tiểu hữu sát khí nặng như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt đang lúc không trung nguyên khí đạn liền muốn đánh vào tây kỳ trong thành thời điểm không trung một đạo t h a m thảm thanh âm chuyển đến nghe vậy tôn phong trong nháy mắt biến sắc thân thức quét ngang mà qua chỉ thấy nơi xa không trung chẳng biết lúc nào đứng một tên đạo nhân phổ phổ thông thông một thân áo gai tôn phong căn bản là cảm giác không ra cảnh giới của hắn liếc nhìn lại như một kẻ phạm nhân có thể đạo nhân kia tay phải nhẹ nhàng ném đi một đoạn nhánh cây chậm rãi rơi xuống vốn đã tới gần tây kỳ to lớn nguyên khí đạn thế mà trong nháy mắt hư không tiêu thất vốn là sắc mặt cho tàn mọi người nhìn qua đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa nguyên khí đạn t ư ở n g cái hưng phấn nhảy dựng lên trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta xem ra ta thật là chân mệnh thiên tử tâm như cho tàn vũ vương nhìn lấy không trung tình cảnh sắc mặt cuồng hỉ thất bảo diệu thụ quét gặp không trung cái kia nho nhỏ nhánh cây tôn phong hai mắt đột nhiên co r ụ t lại đã nghĩ đến người tới là người nào tôn phong biết được phong thần nhất định sẽ có thánh nhân xuất thủ thật không nghĩ đến tới nhanh như vậy hơn nữa còn là người kia chỉ sợ là nguyên thủy tính tới tình cảnh trước mắt mà chính mình lại không thể xuất thủ đành phải hủy thác cái kia phía tây nhị giáo mà một lòng lấy lớn mạnh tây phương giáo làm mục đích chuẩn đề hai người tự nhiên càng là vui xuất thủ tiểu hữu đến là tốt ánh mắt gặp tôn phong trước tiên nhận ra pháp bảo của hắn chuẩn đề đạo nhân cũng là trong mắt kinh ngạc một đôi mắt dò xét tôn phong càng xem trong mắt càng là hoan hỉ thánh nhân quá khen không biết thánh nhân buông xuống vì chuyện gì tôn phong hai tay c h ắ p tay trong miệng cung kính thanh âm phong thần vốn là xiển tiệt nhị giáo sự tình có thể phong thần người được lợi lớn nhất lại là tây phương giáo không chỉ có cưỡng ép lấy đi đông đảo tiệt giáo môn nhân cũng là nói rõ trong giáo cũng không ít đệ tử dấn thân vào tây phương giáo trước mắt văn thủ quảng pháp thiên tôn cũng là bên trong một vị giờ phút này chuẩn đề đạo nhân xuất hiện tôn phong trong lòng phi thường rõ ràng mục đích của hắn thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi húng chi hắn bất quá đại la kim tiên cảnh giới Liền xem như xem tiểu r o n lòng g p h thường không thích, t không không h cũng đập phản vào vốn mà này là hắn, không kháng. hỏa không cần nói phản kháng. Gia hỏa này vốn là cái không biết x ấ hữu ổ chủ, cơ cướp chỉ cũng như hắn hội, phong thông thiên tới cũng không h nếu nắm tôn tiện、làm. Tiểu bị đem mà làm. lấy đi, tới đoạt sợ cùng ta tây phương giáo hữu duyên bần tăng nguyện lấy phật chủ c h i vị đối đãi tiểu hữu có thể nguyện đi nhìn lấy thiên phú như thế cao minh tôn phong chuẩn đề đạo nhân không có chút nào che lấp ý n g h ĩ trong lòng tôn phong chính là tiệt giáo bích du cung môn hạ sao có thể làm cái kia phản giáo sự tình tôn phong hai tay c h ắ p tay không kiêu ngạo không tự tin nói tiểu hưu không suy tính một chút nhìn qua sắc mặt kiên định tôn phong chuẩn đề vẫn như cũ một mặt mỉm cười nói ra hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tiệt giáo còn có bực này lợi hại đệ tử l i ê n xiển giáo thập nhị kim tiên cũng có thể tùy tiện cầm xuống vẫn là bọn hắn phật giáo đã sớm xem trọng văn thủ quảng pháp thiên tôn đa tạ thánh nhân hậu á i tôn phong không dám nhận tuy nhiên trong lòng phi thường tức giận có thể tôn phong vẫn là cùng kính nói ra cái kia đến là đáng tiếc bất quá cái này văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng ta tây phương giáo hữu duyên thì giao cho bần đạo đi nói cũng không đợi tôn phong trả lời tay phải nhẹ nhàng một chiêu vốn là bị xuyên tâm tỏa bó trên không trung văn thủ quảng pháp thiên tôn lách mình chạy vội ra đa tạ i chuẩn đề thánh nhân thân là thập nhị kim tiên hắn tự nhiên nhận biết chuẩn đề đạo nhân lập tức trong mắt cảm kích nói ra đối với chuẩn đề nói tới cùng tây phương giáo hữu duyên tựa hồ c ă n bản n c ũ g không chuẩn ó một c ú t nghi hoặc. đề nhẹ nhàng gật đầu đối với văn thủ quảng pháp thiên tôn còn là vừa lòng phi thường đã thánh nhân yêu cầu tôn phong chớ không dám nhận không có chuyện gì tôn phong trước hết được l ù i xuống cùng thánh nhân liên hệ thật sự là quá nguy hiểm đặc biệt vẫn là mấy cái đại thánh nhân bên trong không có nhất mặt mũi chuẩn đề làm không tốt một câu ngươi cùng ta tây phương giáo hữu duyên cũng mặc kệ ngươi có đồng ý hay không trực tiếp đưa ngươi bắt đi đây chính là tôn phong chuyện lo lắng nhất nếu như bị trộm tới thiệt giáo khẳng định không cách nào cải biến cái kia kết cục bi thảm ừ n bất quá cái kia dương tiễn cũng cực khổ tiểu hữu thả ra chuẩn đề đạo nhân khẽ gật đầu mặt mỉm cười nói mà quả nhiên không có chuyện tốt đây chính là tôn phong vô cùng xem trọng đội ân lục đạo thế thân không có nghĩ tới tên này cứu được tây kỳ cứu được văn thủ quảng pháp thiên tôn còn chưa đủ dương tiễn là xiển giáo trọng yếu nhất tam đại đệ tử cái này chuẩn đề đạo nhân khẳng định cũng không ít đánh hắn chú ý có thể đối mặt thiên hạ này chỉ có mấy vị thánh nhân tôn phong đành phải đem dương tiễn thả ra còn nhất định phải gương mặt mỉm cười tay phải nhẹ nhàng một chiêu ngọc hư lưu ly li đang xuất hiện tại trong tay theo bên trong một vện kim quang dương tiễn thân hình xuất hiện tại không trung đa tạ thánh nhân cứu thân hình vọt ra dương tiễn hai tay chắp tay thần s ắ c cung kính ừ m chuẩn đề trên dưới dò xét dương tiễn trong mắt đồng dạng càng xem càng kinh ngạc đối với đạo giáo bát cự huế công hán tự nhiên cũng rõ ràng trước mắt hai cái thế nhưng là xiển tiệt nhị giáo bên trong duy nhất tập thành người nếu là có thể hút vào tây phương giáo tuyệt đối là một cái to lớn thu hoạch đã không có chuyện gì cái kia tôn phong xin được cáo lui trước đối với chuẩn đề hơi hơi vừa c h ắ p tay tôn phong thân hình chậm rãi lui xuống tây kỳ quả nhiên không có dễ dàng như vậy diệt nhìn lấy phía dưới bình yên vô sự tây kỳ thành tôn phong gương mặt phiền m u ộ n đối mặt rời đi tôn phong văn thủ quảng pháp thiên tôn dương tiễn cũng không nói lời nào dù sao chuẩn đề đều đồng ý bọn họ cũng không dám phản bác mới vọt ra tây kỳ vài dặm tri địa chỉ thấy phía dưới cờ xí run run tôn phong vội vàng chạy xuống dưới quốc sư chính mang binh chạy tới trương quế phương nhìn qua hư không bên trong rơi xuống tôn phong trong mắt l ó e lên một vệt kinh ngạc trở về tôn phong chỉ là lạnh lùng nói một tiếng trong n g á y mắt biến mất ở trong sân cái này vốn là đạt được tôn phong dạ tập tây kỳ liền c h ẳ n g mấy người tin tức bọn họ mới mang binh đến đây thấy thế nào giống như quốc sư bị thua thiệt một dạng quét mắt quay người rời đi bội â n lục đạo trương quế phương đành phải phất phất tay chỉ huy đông đảo binh lính một lần nữa trở về t r ư ơ n g một nghìn ba mươi lăm ngọc thanh hộp đáng giận hồi đến đại doanh tôn phong cả người vô cùng tức giận nếu như chỉ là xiển giáo đệ tử hắn không có chút nào lo lắng có tối đa nhất điểm khó giải quyết nhưng xuất thủ là một cái thánh nhân hắn thì hoàn toàn không có cách nào khiêu khích thánh nhân hành động tuy nhiên nghe ga lớn có thể hoàn toàn cũng là m ạ n phu đa bảo đạo nhân nộ kích lao tử trực tiếp bị một bồ đoàn lấy đi thiệt giáo có tên tam tiêu nương nương càng là kết cục bi thảm hồng quân dĩ thân hợp đạo giữa thiên địa mạnh nhất cũng là thánh nhân thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi một con run dế dám khiêu khích thánh nhân khẳng định là một bàn tay đập chết kết cục ai nghĩ đến cục diện dưới mắt tôn phong đành phải phát ra một đạo thật sâu tiếng thở dài trước thực lực tuyệt đối tất cả tính kế đều là phí công ngoại trừ bởi vì tôn tiểu thánh hiện tại còn không rõ ràng lắm nữ hoa còn lại mấy vị rất rõ ràng là đứng ở t i ệ t giáo đối diện nhưng càng làm cho tôn phong buồn bực là thời khắc này thông thiên y nguyên còn chưa tin nguyên thủy hai người sẽ liên hợp ngoại nhân tới đối phó hắn nếu như chuẩn đề đạo nhân giờ phút này vẫn tại tây kỳ cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh ngồi ngay ngắn bên trong tôn phong trong lòng c h ầ m tư đống nhiên trong đầu một tia sáng l o e qua chẳng lẽ là động không nên động người lúc trước đánh chết kim cha mộc cha bọn người cái này chuẩn đề đạo nhân cũng không có đến đây liền xem như hắn đem dương tiễn bắt lấy muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không người đến cứu rút nhưng lại tại hắn dự định đánh giết văn t h ủ quảng pháp thiên tôn thời điểm chuẩn đề đạo nhân xuất hiện tại phong thần bên trong văn t h ủ quảng pháp thiên tôn sau cùng đầu tây phương giáo biến thành văn t h ủ bồ tát tôn phong không rõ ràng đây là nguyên thủy thiên tôn ý tứ vẫn là văn t h ủ quảng pháp thiên tôn ý nghĩ của mình nhưng tôn phong hiện tại đã có thể xác định một việc cái kia chính là chuẩn đề đạo nhân đã biết được văn thủ quảng pháp thiên tôn sau cùng sẽ đầu nhập tây phương giáo vì không cho hắn lên bảng đành phải đến đây cứu rút đến mức kim cha m ộ t cha hai người khả năng bởi vì bọn hắn thực lực yêu ớt cũng không có quá mức để ở trong mắt dù sao nói thế nào chuẩn đề cũng là t h á n h nhân cũng không phải là cái gì người đều đáng giá hắn xuất thủ thật là khiến người ta nhức đầu sự tình cái này không thể động cái kia không thể động vậy liền không có mấy người xiền giáo đệ tử vốn là thưa thớt nếu như vậy căn bản là tiếp cận không đủ phong thần số lượng liền xem như tôn phong để nguyên bản phong thần bên trong tương trợ tiệt giáo tán tu tất cả đều đưa lên bảng chỉ sợ cũng chủ không đủ số thời khắc này tôn phong cảm giác mọi người tại chế định phong thần bảng thời điểm liền đã tại hố thông thiên giáo chủ có lúc tôn phong thật làm không rõ ràng thông thiên giáo chủ cũng không biết sống bao nhiêu năm làm sao lại liền những thứ này cũng nhìn không ra bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác phong thần bảng bên trong tiệt giáo tất cả mọi người bị tập thể h à n g chí hiện tại xem ra chỉ có chờ tiểu gia hỏa bởi vì tôn tiểu thánh quan hệ nữ hoa hẳn là sẽ không cùng phong thần bảng bên trong một dạng tương trợ xiền giáo ngồi ngay ngắn doanh trướng tu luyện tôn phong không có chờ đến tôn tiểu thánh lại là chờ được tây kỳ khiêu chiến lần này tôn phong cũng không có ẩn ở phía sau mà chính là trực tiếp theo quân mà đi có một cái thương yêu thánh nhân sư phụ thật tốt nhìn phía xa lại cầm lấy đả thần tiên khí phách t à o nhã khương tử nha tôn phong trong lòng p h i ề n muộn cái này khương tử nha ra mặt thật đúng là dày bị văn vương cơ xương bái vì thừa tướng về sau ngoại trừ không ngừng mời đến đồng môn hậu bối thực sự nhìn không ra cái gì công tích vĩ đại ngược lại nhiều lần đều bị đánh chết cũng không có một chút ngượng ngùng r i á c ngộ ánh mắt quét qua tôn phong lại là trong mắt kinh ngạc ngoại trừ vẫn như cũ tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao dương tiễn văn thủ quảng pháp thiên tôn cũng không tại gia hỏa này chẳng lẽ lại núp trong bóng tối đánh lén vẫn là đã bị chuẩn để mang đến tây phương giáo nhữ lại c a o mày tôn phong trong mắt xẹt qua một vệt mê vẻ nghi hoặc bất quá có lòng phía dưới hắn cũng không lo lắng văn thủ quảng pháp thiên tôn h m toán tu luyện bát cựu huyền công hắn ngoại trừ số rất ít pháp bảo còn lại căn bản là không đả thương được hắn khương tử nha ngươi còn thật như cái con rán một dạng đánh như thế nào đều đánh không chết ta tôn phong liếc qua nơi xa như chỉ điểm giang sơn khương tử nha thanh âm sáng sủa chuyển tới quét gặp mặt mỉm cười thần sắc tự nhiên khương tử nha thời điểm tôn phong thần sắc biến đến có chút ngưng trọng lúc trước bị đánh co đầu rút cổ không ra bây giờ dám công nhiên khiêu chiến nhất định là có chỗ ỉ lại có ít người làm sao đều đánh không chết có ít người lại đánh không được hiện tại tôn tiểu thánh cũng không biết tình huống như thế nào tôn phong cảm thấy có thời gian vẫn là được bích du cung tìm một chút sư tôn của hắn thông thiên giáo chủ đã trúng thánh cùng hạo thiên thiên đế đã nghị tốt phong thần sự tình thánh nhân liền không thể tùy tiện nhúng tay không dám căn bản là không có cách nào chơi lao phu chính là bẩm nhận người thiên mệnh chưa hoàn thành tự nhiên không chết được quốc sư chính là đại thần thung giả vì sao vẫn như cũ chấp mê bất ngộ nối giáo cho giặc khương tử nha lang thoải mái cười một tiếng trong miệng thăm thẳm nói ra ít nói lời vô ích nhìn pháp bảo tôn phong cũng lời ư cùng hắn nói nhảm tay phải ném đi treo ở trước ngực xuyên tâm tỏa hóa thành chín đầu hắc ngọc xiềng xích hướng về khương tử nha chạy đi đối mặt tôn phong công kích khương tử nha cũng không thèm để ý lập tức đem phong thần phòng ngự đệ nhất pháp bảo màu vàng hơi đỏ cờ tế ra hoàn toàn đem không, không, không, không, ra ra không tốt cảm nhận được giữa bạch quang lực lượng tôn phong trong mắt kinh hãi lập tức vận chuyển bát cựu h u y ề n công vốn muôn hướng không trung hộp bay đi bóng người trong nháy mắt ngừng có thể ngay đầu tiên nguyên thần lại có thoát ly thiên linh xu thế đúng vào lúc này thể nội một đạo ánh sáng vật ra lập tức k h u y ế t tán mà ra đem tôn phong hoàn toàn báo phủ chú mục mà đi mọi người chỉ thấy tôn phong bên ngoài cơ thể kim quang lấp lóe trong chớp mắt đã xuyên qua một kiện bảo ý ý ồ cái này thương trụ quốc sư còn có bực này p h á p bảo nhìn thấy tôn phong dáng vẻ khương tử nha trong mắt giật mình lập tức không chung trong hộp bắn ra bạch quang đột nhiên chuyển một cái đánh út về phía bên cạnh bội ân lục đạo nguyên thủy ngọc thanh hộp giờ phút này tôn phong rốt cục nhớ tới trước mắt pháp bảo là vật gì phong thần trung tướng bích tiêu hóa thành dòng máu ngọc thanh hộp tại tôn phong trong đầu ý nghĩ này vừa loại qua bội ân lục đạo thân hình lập tức nhảy lên thì hướng về tứ phương nhảy lên đi tuy nhiên người xuất thủ khác biệt nhưng mới rồi tôn phong cảm thụ ngọc thanh hộp vi lực thế nhưng là không có chút nào đơn giản đã chậm giờ phút này không trung bắn xuống bạch quang cũng không có quét về phía cùng kỳ mà chính là thẳng đến bội ân lục đạo bên trong duy nhất nữ tính hống mà đi đáng chết thoáng nhìn cái kia đã bị bạch quang bao lại hống tôn phong sắc mặt tức giận nhưng bất quá phút chốc thời gian bóng người kia không có chút nào cơ hội phản kháng theo không trung bạch quang biến mất trực tiếp được thu vào ngọc thanh trong hộp tình cảnh trước mắt cũng để cho tôn phong chắc chắn khương tử nha bọn người xác thực đã biết được bội ân lục đạo bộ phận bí mật b ộ ân lục đạo bên trong nhất làm cho hắn xem trọng hống thế mà cứ như vậy bị lấy đi chương một nghìn không trăm ba mươi sáu gặp thông thiên giáo chủ quét gặp không trung bị lấy đi hống tôn phong sắc mặt quýnh lên thân hình mãnh liệt nhảy lên mà ra dù sao cũng là sinh hoạt tại hồng hoang thời đại sinh linh tăng thêm đi qua tôn phong tối luyện nhục thân cực nó cường hãn tôn phong tin tưởng liền xem như cái kia ngọc thanh hộp lợi hại trong thời gian ngắn khẳng định cũng không giết chết hống chỉ cần đem không trung ngọc thanh hộp đoạt lại nói không chừng có thể đem hống cứu ra、Siêu. Có chỉ chung Ngọc chân hóa thể Tôn vọt thấy Thanh thành một đạo ánh sáng hướng về chân trời Phong không hống Hộ, ánh hướng chạy、đi. Ha vặn đúng sáng đạo mới đi đi. vừa về ra, ha! lấy là bây giờ bội ân lục đạo đã phá chỉ bằng vào ngươi tôn phong một người như thế nào ngăn trở ta tây kỳ đại quân đối mặt độn không mà đi ngọc thanh hộ khương tử nha cũng không hề để ý ngược lại một mặt hương phấn nhìn qua tôn phong bội ân lục đạo bất tử bí mật đã bị bọn họ phá vỡ chỉ cần trào chuẩn cơ hội trừ bỏ mấy người còn lại đã không phải là cái gì chật vật sự tình an ta dương tiễn một đao trong mắt giận dữ tôn phong đang muốn đuổi theo chỉ thấy cách đó không xa dương tiễn nhảy ra ngoài hừ lui binh cùng dương tiễn khách quan mấy hiệp tôn phong đành phải một mặt tức giận lui về đại doanh có lòng phong bị phía dưới muốn bắt lại dương tiễn cũng không có dễ dàng như vậy mà cái kêu biến mất ngọc thanh hộp cũng để cho tôn phong vô cùng kiên kỵ giờ này khắc này tôn phong cảm thấy vẫn là đến tiến về bích du cùng một chuyến dương tiễn trở về đi đứng tại xe trên kệ khương tử nha gặp dương tiễn còn muốn đuổi theo không khỏi lớn tiếng nhắc nhở tuy nhiên bản ý của bọn hắn là muốn đem tôn phong đánh giết khả năng đầy đủ trừ rơi bội ân lục đạo bên trong quan trọng một người đồng dạng để bọn hắn hưng phấn không có không ngừng phục sinh năng lực liền xem như mấy người còn lại lại khó quấn cũng chỉ có một cái mạng mà lại giặc cùng đường chớ đuổi muốn là chúng tôn phong ám toán có thể liền được không bù mất trở lại doanh t r ư ớ n g tôn phong cũng không có lập tức tiến về bích du cùng n à y trước khi đi tự nhiên trước tiên cần phải đem thiên lý nhãn thuận phong nhị trừ bỏ dù sao hai người này tuy nhiên thực lực không ra thế nào dọn nhưng năng lực này vẫn là quá đáng ghét mọi cử động bại lộ tại đối phương bên trong tưởng tượng thì vô cùng không thoải mái nhảy lên nhập thần uy dị không gian tôn phong chọn lựa ra một bộ thực lực không tệ kỳ lần thi thể một lần nữa làm ra một cái bội ân lục đạo trong bóng đêm đen nhánh tôn phong cả người vào tây kỳ lần này tôn phong không có đi động khương tử nha cũng không có tìm cơ phát mà chính là thẳng đến cao minh cao giác hai huynh đệ mà đi coi như hiện tại tây kỳ trong thành đề phòng xâm nghiêm vẫn như cũ ngăn không được tôn phong chui vào không cần tốn nhiều sức căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện tôn phong liền đem cao minh cao giác hai người đánh giết đợi trời sáng về sau khương tử nha mới phát hiện cao giác cao minh hai người bị giết mà ngoài thành thương trụ đại quân theo tôn phong rời đi c à n g là đề phòng xâm nghiêm lại tới nơi này nhìn phía xa bồng lai tiên đ ả o tôn phong trong mắt một v ệ kinh ngạc đi vào phong thần bên trong cũng có thời gian mấy năm hiện tại lần thứ hai đến đ ồ n g lai tiên đảo lần trước đã tới qua một lần đã là thân là thiệt giáo đệ tử h ắ n tự nhiên không dùng thủy hỏa đồng tử dẫn đường trước đi xem mắt tà lìn h trinh tử hai người mấy năm không thấy hai người thực lực đều tinh tiến không ít tôn phong sư huynh vừa mới đến bích du cung tôn phong chỉ thấy cửa điện kia từ từ mở ra thủy hỏa đồng tử đi ra tình cảnh trước mắt rất rõ ràng thông thiên đã biết hắn tới thủy hỏa sư đệ tôn phong gật gật đầu vội vàng đi vào theo tôn phong đã xuống núi ứng kiếp vì sao lại hồi bích d ù cung nhìn lấy xuất hiện tôn phong thông thiên giáo chủ thăm thẳm nói ra đứng ở phía dưới tôn phong lại là sắc mặt s ư ơ n g sở thần sắc có chút buồn b ự c khác thánh nhân đều nhìn chằm chằm phong thần cái này thông thiên ngược lại tốt tôn phong cảm giác hắn hoàn toàn không có chút nào quan tâm tuy nhiên xuống núi thời điểm thông thiên cho hắn không ít đồ tốt nhưng cũng không thể hoàn toàn nuôi thả mặc kệ a khó trách phong thần bảng bên trong tiết giáo ngoại môn đều đã chết nhiều đệ tử như vậy Thông Thiên Thẳng không có gì phản cũng ứng.、Thằng、đến gì có sư a Tam u quảng cùng thành tử t h ợ n Cùng, g Bích Dù tôn h g Thiên Tôn khai khiếu. mới điểm có Sư、tôn. bây giờ có tây phương thánh nhân nhúng tay phong thần sự tình đệ tử chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái chuyên tới để hỏi thăm sư tôn tôn phong nếu như nói thẳng tây phương thánh nhân muốn giúp xiền giáo lấy thông thiên tính cách khẳng định là sẽ không tin tưởng dù sao tam thanh vốn là một nhà không có đạo lý nhà mình huynh đệ đánh nhau dẫn ngoại nhân đến đây tây phương thánh nhân thông thiên n h ú n mày trong mắt xẹt qua một vệ kinh hãi phong thần sự tình là bọn họ xiển tiệt nhị giáo sự tình cái này căn bản liền mặc kệ phía tây quả nhiên đưa tới thông thiên mệ hoặc không tệ chính là cái kia chuẩn để thánh nhân tôn phong gật gật đầu nhẹ giọng đáp việc này ta sẽ đi xử lý ngươi lại an tâm trở về c h ầ m tư một chút thông thiên giáo chủ trong miệng nhẹ nói nói vâng đã thông trời đã có dự định tôn phong đương nhiên sẽ không hỏi nhiều mà lại đến lúc này một lần cũng muốn không ít thời gian tôn phong cũng có chút lo lắng thương quân tình huống có thể tôn phong vừa mới theo trong bích du cung đi ra lại là sắc mặt khẽ giật mình khởi bẩm tiên trưởng hiện có giai mộng quan ma gia tứ tướng phụng thái sư chi mệnh đến đây tương trợ chính trong lều vải tu luyện cùng kỳ ngoài t r ư ớ n g một đạo ngạc nhiên thanh âm chuyển đến ma gia tứ tướng bọn họ sao lại tới đây c u n g kỳ sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một vệ khó hiểu cái này thiên đình tương lai tứ đại thiên vương nguyên bản đều chết tại hoàng thiên hóa toàn tâm đinh phía dưới nhưng hôm nay hoàng thiên hóa đã chết bọn họ mới đến bọn họ người đâu c u n g kỳ thực sự bước ra ngoài chỉ thấy phong lâm đứng ở một bên vẫn chưa nhìn đến trương quế phương cùng ma g i a tứ Tư tướng nói muốn đưa cho quốc sư một cái đại lễ đã ở tây kỳ dưới thành khiêu chiến trương tướng quân cũng là tiến về phong lâm hai tay chắc tay nhẹ nói nói lập tức mang binh tiến đến c u n g kỳ trong lòng thở dài tuy nhiên không rõ ràng cái này ma g i a tứ Tư tướng cụ thể thực lực nhưng đều xếp tại hoàng thiên hóa cùng một pháp bảo phía dưới thật sự là để tôn phong xấu hổ một món pháp bảo liền chạm bốn người tôn phong cũng không biết nghĩ như thế nào giết mọi người mới mới ra doanh vài dặm chỗ chỉ hỏi phía trước to lớn tiếng la giết chuyển đến cùng kỳ trong mắt giật mình vội vàng chạy vội đi lên chỉ thấy thương quân chật vật chạy trốn phía sau tây kỳ chúng tướng đánh lén không chung càng là ẩn ẩn có mấy đạo quang hoa thoáng hiện nhìn tới vẫn là chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh tình cảnh trước mắt không cần nhìn cũng biết tình huống không chỉ có cái kia dai mộng quan ma gia t ư tướng cũng là trương quế phương cũng chết tại chiến trường cùng ở một bên phong lâm đã sớm trận tròn mắt lúc trước cái kia ma gia t ư tướng nói ngưu bức hưng hống lúc này mới không bao lâu thì toàn thể t ự trận lùi binh lùi binh cùng kỳ vung tay lên trong miệng v ẫ n nộ quát không trung cùng kỳ xuề tay phải ra chỉ thấy nơi xa một tòa núi lớn trực tiếp bị hút đến lập tức đập ầ m ẩm dưới ngăn tại chu quân trước đó lập tức tìm tới kẻ đào ngũ muốn hỏi quả nhiên cái kêu ma gia tứ tướng tất cả đều chết tại dương tiễn trong tay đến mức trương quế phương lại là tại trong loạn quân bị chạm sát cái này mới rời khỏi một hồi biết thế mà liền phát hiện chuyện thế này thân ở đồng lai tiên đảo tôn phong c h a o mày đối với ma gia tứ tướng ý nghĩ tôn phong cũng có thể hiểu được cùng là người tu đạo tự nhiên không có người nhận vì thực lực của mình kém hiện tại cũng không có biện pháp gì đành phải nhanh chóng chạy trở về Trước t 1037, ô ngồi tiểu thánh ngay ngắn đám mây nữ hoa chậm rãi mở ra hai mắt nhìn qua dưới đáy tôn tiểu thánh lòng bàn tay ngâng lên một cái lôi ấn nết miệng mỉm cười tiểu t h á n h mà thôi hiện ra ngân quang lôi ấn như một cái thanh âm lơ lửng ở tôn tiểu thánh tiểu nộn trên bàn tay không c h u n g không ngừng xoay tròn tản ra thần bí quang hoa vậy ta có hay không có thể xuống núi tôn tiểu thánh tay nhỏ vừa thu lại mang theo chờ mong nhìn qua nữ hoa muốn không phải nữ hoa lúc trước ban thưởng thần thông hắn sớm liền rời đi cái này hoa hoàng cung bên trong thật sự là quá nhàm chán ừng ngươi sớm trước tiên đánh chết long vương tam thái tử lấy nhiễm sắt k i ế p giờ phút này xuống núi nhiều cẩn thận nhiều Nhìn qua một mặt không kịp chờ đợi tôn tiểu thánh, nữ hoa nhẹ nói nói. Nữ hoa cung đồng tử đồng nữ không cũng tôn thánh nhớ không tên đã không trọng、yếu. Nếu như lúc trước chưa từng có đông hải sự tình, nữ hoa chắc chắn sẽ không để hắn xuống núi. Nhưng bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, liền xem như thánh nhân nàng cũng bất lực. Sư tôn, chờ hoa hoa thể chỉ hay chưa hải hoa chắc qua tiểu tiểu yếu. một mặt một xem tử ít, trước kết bất kịp giờ có có cái, lúc có cục lực. đợi đồ đệ đã để đã đã bây Sư sự sẽ sự vậy ngươi còn có pháp bảo bàn cho đồ n h ư sao nghe nữ hoa lời quan tâm tôn tiểu thánh mắt tùng ngục chuyển một cái trong miệng giọng dịu dàng nói ra Người ngồi ư ờ i cái hải. Tiếp này n lấy. ra g ngay ngắn phía trên nữ hoa nhìn thấy tôn tiểu thánh bộ dáng nhẹ nhàng lắc đầu tiện tay quăng ra một vật vốn là thuận miệng nói không nghĩ tới còn thật có bà bối quét gặp không trung phát ra kim quang pháp bảo tôn tiểu thánh tay phải vừa nhấc đã là vững vàng rơi trong lòng bàn tay như thế nào là một nắm bùn đất mở ra tay nhỏ tôn tiểu thánh nhìn lấy trong lòng bàn tay hiện ra h à o quăng màu vàng n ó n g đất vàng trong miệng hoảng sợ nói một nắm đất cũng có thể làm pháp bảo đây chính là cựu thiên tức ngưỡng cực phẩm công đức tiên thiên linh bảo chính là tiên thiên pháp khí phòng ngự vô song tuy là chu tiên kiếm khí cũng tiếp chi không ngại mà nên bên trong lẩn chứa vô cùng vô tận tiên thiên mậu thổ thần l ôi có thể công có thể thủ nhìn thấy tôn tiểu thánh trên mặt biểu tình thất vọng nữ hoa mang theo tức giận nói ban cho tôn tiểu thánh pháp bảo cơ bản đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo g i a hỏa này còn một bộ không để vào mắt biểu lộ quá tuyệt vời tạ tạ ơn sư tôn, tôn tiểu thánh tu đạo cũng lâu như vậy tự nhiên đã sớm minh bạch pháp bảo đẳng cấp nghe xong năng lực này tự nhiên càng là trong lòng kinh hỉ tay nhỏ nhẹ nhàng xuề ra chỉ thấy lơ lửng ở lòng bàn tay cựu thiên tức n h ư ợ n g trong nháy mắt biến lớn trên đó ẩn ẩn có lôi quang thoáng qua giống như trong tay hắn kình thiên trụ đồng dạng có thể lớn có thể nhỏ biến đổi thất thường mới thử một hồi tôn tiểu thánh thì thích pháp bảo này đi thôi vạn sự cẩn thận quét gặp tôn tiểu thánh vuốt vuốt cựu thiên tức n h ư ợ n g dáng vẻ nữ hoa liên tục khoác tay biết sư tôn tôn tiểu thánh liền vội vàng đem cựu thiên tức nhương thu hồi lên tiếng h ư n g phấn chạy ra ngoài đứng tại nữ hoa bên trên hai tên đồng tử nhìn qua rời đi tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy hâm mộ cho bên trong gờ tờ đi theo thánh nhân bên người mặc dù không tệ có thể ngàn năm v ạ năm n đều là như thế tự nhiên với bên ngoài tràn ngập tò mò tiểu hắc h u y ể n chúng ta xuống núi đi v ọ t ra chủ điện tôn tiểu thánh quét mắt bốn phía hướng về nơi xa một tiếng k ê u hô ngoa tào rốt cục có thể đi nơi xa nằm sấp trong góc thổ nạp tiểu hắc h u y ể n thân thể ư ứa lên trong mắt mang theo vẻ hưng phấn lập tức gần hư không bay vọt trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về tôn tiểu thánh chạy đi tiểu thánh chúng ta bây giờ đi tìm chủ nhân sao đi theo tôn tiểu thánh về sau tiểu hắc h u y ể n nhìn phía xa chân trời trong miệng lớn tiếng hỏi chúng ta trước ở cái thế giới này thật tốt dạo chơi trễ giờ lại đi bay lượn bên trong tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nghĩ một lát lớn tiếng nói thật tốt theo tôn phong nói thế nào đều có chút không được tự nhiên có thể mình tới chỗ tàn bộ tiểu h á c khuyển tự nhiên hưng phấn chúng ta đi trước đông hải một bên tìm na cha đi đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi chạy một hồi tôn tiểu thánh đột nhiên trong miệng lớn tiếng nói na cha cần phải so với bọn hắn quen thuộc nơi này mà lại cũng có đoạn thời gian không gặp hắn có thể thẳng đến trần đường q u a n mà đi tôn tiểu thánh nơi nào còn có na cha bóng người toàn bộ lý phủ đều dọn đi rồi trong lòng không có cách nào tôn tiểu thánh lại chạy đến đông hải long cung hỏi một chút lão long vương cũng không rõ ràng không có dẫn đường một người một chó chỉ được bản thân khắp nơi tàn bộ tiểu thánh ngươi nhìn cái kia sơn linh khí quân quanh ẩn ẩn có ánh sáng khí phun ra có phải hay không có bà bối chạy vội bên trong tiểu hắc h u y ể n đột nhiên quét qua nơi xa một tòa núi lớn trong miệng h ừ n g phân hô đi đi xem một chút không trung loạn thu tôn tiểu thánh định nhãn xem xét trên núi đại thụ che trời càng là vách đá vách núi quả thật có chút bất phàm phương nào kẻ xấu dám xông vào ta mai sơn tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển còn chưa rơi xuống đ ỗ n g nhiên phía dưới một đạo hô to thanh â m chuyển đến một người một chó còn chưa nhìn kỹ chỉ thấy nơi xa một đạo hồng quang đánh tới chính bên trong tôn tiểu thánh c h á n ẩm ai u dám đánh lén nhà ngươi tiểu thánh ra ra không trung lộn mèo tôn tiểu thánh thoáng nhìn cái kia lui trở về hồng quang trong mắt kinh ngạc t ừ đâu tới tiểu yêu dám chọc nhà ngươi cầu ra ra gặp có người đánh lén tiểu hắc quyển trong miệng một tiếng hô to thì chạy vội đi lên tiểu hắc quyển để cho ta tới thoáng nhìn vọt ra tiểu hắc quyển tôn tiểu thánh la lớn rất lâu không có động thủ cái này đụng tới một cái tên gia hỏa có mắt không t r ọ n g tự nhiên đến thật tốt thu thập lợi hại như vậy trong núi vọt ra đái lễ nhìn thấy không trung tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi cái này hồng châu thế nhưng là hắn trong bụng luyện chế một khối cầu bảo uy lực kinh người không nghĩ tới chính bên trong đứa bé kia thiên linh đều không có chuyện gì trong lòng khiếp sợ hắn quét mắt không trung ổn à o hai tên ra hỏa không chút do dự xoay người bỏ chạy một chiêu lợi hại nhất đều không thể trọng thương đối phương lưu lại cũng là muốn chết tên kia muốn chạy trốn đuổi theo tôn tiểu thánh nhìn thấy buôn tàu đ á i lễ không khỏi gấp giọng hô lập tức hai mắt chuyển một cái trong mắt một vện kim quang vọt ra nơi xa một đạo kêu thảm chạy trốn bóng người trực tiếp rớt xuống quá không trải qua đánh đi nhìn thấy cái kia ngã ở trong rừng ra hỏa tiểu hát h u y ể n sắc mặt phiền muộn sớm biết như thế đồ ăn thì không c ấ p lên gâu gâu gâu trong lòng cũng là buồn bực tôn tiểu thánh chỉ thấy cái kia ngã trên mặt đất bóng người một đạo hắc quang loại qua đúng là biến thành một cái sân cầu ha ha tiểu hắc khuyển là người thân t h í c h ta quét gặp cái kia giật ra chân nha tử phi nước đại bóng người tôn tiểu thánh lớn tiếng cười nói h ừ ta có thể là địa ngục tam đầu khuyển cái kia hùng dạng xem xét cũng là một cái chó hoang có thể giống nhau sao cười ha ha tôn tiểu thánh để tiểu hắc h u y ể n gương mặt phiên muộn chính trên không chung chỉ trỏ một người một chó đ ỗ n g nhiên nơi xa trong núi mấy đạo ánh sáng loay qua thẳng đến bọn họ mà đến giống như có lợi hại ra h ỏ a tới cẩn thận nhìn một cái tôn tiểu thánh trong nháy mắt mắt trong m ừ n g rỡ quả nhiên theo cái kia lao nhanh mà tới yêu khí chạy trốn cầu yêu cũng là ngừng lại Trước tiến tới tới, thành Tính trước trốn người. cực cả lúc chạy cầu 1038, viên yêu, hồng. Ánh sáng cực nhanh tiến tới mà tới, hóa thành 5 bóng hóa mà giờ phút này đều là sắc mặt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh yêu nghiệt phương nào dám chọc ta mai sơn thất thánh nhìn thấy không trung tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n bên trong một người cất bước mà ra trong miệng quát lớn nói c h ờ một chút để cho ta xem bọn gia hỏa này đều là những thứ gì nhìn lấy liền muốn chạy lên đi tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra lập tức hai mắt chuyển một cái trong mắt một đạo tinh quang quét ngang xuống ơ nguyên lai là heo chó trâu dê xà cùng con giết tu luyện hóa thành yêu quái a hòa nhãn kim tinh bảo qua tôn tiểu thánh trong nháy mắt hiểu rõ phía dưới mấy người thân phận gặp tôn tiểu thánh một miệng nói toạc ra bọn họ chân thân dưới đây sau sắc mặt người kinh hãi ngươi là người phương nào thương hạo dậm chân mà ra hai mắt để phòng nhìn qua tôn tiểu thánh có thể liếc một chút khám phá bọn họ sáu người thực lực tuyệt đối không đơn giản tiểu hắc huyển liền để cho ngươi đi mấy tên này thực lực vẫn là quá yếu chỉ sợ đều không nhịn được ta một vậy tôn tiểu thánh lại là lắc đầu gương mặt phiền muộn c h i sắc nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì nhân vật lợi hại không nghĩ tới đều là một số con tôm nhỏ đáng giận tôn tiểu thánh coi thường như vậy lời nói để mấy người sắc mặt giận dữ bản thể là con giết ngô long trong miệng một tiếng quát lớn thân hình đã là chạy vội ra há mồm phun một cái chỉ thấy quần q u ẩ n hắc vụ u ầ n quyển mà tới đây chính là hắn bản mệnh thần thông không chỉ có mê hoặc đ ị c h nhân càng có ăn mòn nguyên thần hiệu quả nhìn ta thật tốt thu thập thu thập bọn họ tiểu hát khuyển thân hình nhảy lên thì chạy vội ra đối mặt không trung xoắn tới hát vụ đúng là há miệng hút vào tất cả đều bị nó một miệng n u ố t ùng ụng lô long nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong nháy mắt sắc mặt khẽ giật mình cả người ngốc tại không trung bọn họ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mai sơn thất quái cái này không biết nơi nào chạy tới cậu yêu thế mà một miệng nuốt khói độc của hắn đây chính là hắn bản mệnh thần thông a h nhìn ta phát bảo quét gặp nơi xa kinh ngạc đến gây người ra hỏa tiểu hát khuyển cũng là há mồm phun một cái chỉ thấy trong miệng một vật v ọ t r a một cái xanh biếc buộc tóc chung quanh bao phủ nhàn nhạt hắc khí chính bên trong nô long c h á n tên kia một tiếng hét thảm trực tiếp rớt xuống cùng tiến lên nhìn thấy có một tên huynh đệ thụ thương xếp hạng thứ hai thường hạo lớn tiếng gầm thét lập tức trực tiếp hóa vì bản thể một đầu dài trăm trượng đại x à mở ra miệng lớn bên trong quần quận độc vụ tràn ra bản thể sơn dương dương hiển đỉnh đầu một đạo bạch quang vọt ra trong nháy mắt đem tiểu h á c khuyển bao lại ồ có chút năng lực bị bình tĩnh trên không trung tiểu h á c khuyển nhìn lấy đỉnh đầu xoay tròn bạch quang trong mắt cũng là kinh ngạc thử nghiệm tránh thoát một chút phát hiện thế mà không dùng bất quá ngoại trừ không thể động đến cũng không có cái gì khác ảnh hưởng giống tiểu h á c khuyển trong miệng một tiếng nhẹ kinh ngạc chỉ thấy hư không bên trong bay ra buộc tóc bên trong cho bên trong gờ tờ phát ra kêu gào thê lương lập tức tại dưới đ ấ y mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong nguyên một đám thê thảm bóng người chạy vội ra phát ra đạo đạo tiếng gào thét hh ắ c ắ c đây chính là ta tại ưu minh huyết hải bên trong luyện chế nhiếp hồn quấn xem các ngươi như thế nào n g ă n cản nhìn thấy cái kia vây quanh đông đảo bóng người tiểu hắc khuyển một mặt hương phân nói vốn là thủ đến bất chu sơn hồ l ô đẳng lại tại ưu minh huyết hải bên trong tế luyện uy lực tự nhiên không tầm thường cái này có thể là tiểu hắc khuyển duy nhất pháp bảo、Ồ. nhàm chán đứng trên không trung tôn tiểu thánh cũng nhìn thấy dưới đáy vật kia trong mắt một tia sáng hiện lên lấy hắn thực lực hôm nay tự nhiên nhìn ra được cái này nhiếp hồn c u ố n quả thật không tệ bất quá chớp mắt thời gian trước mắt không t r u n g khói đen che phủ bên trong đều là nguyên một đám trắng bệnh bóng người tại dưới đáy mấy cái yêu ánh mắt kinh nghi bên trong những thứ này hoan hồn cũng không có công kích bọn họ thời điểm quay trúng quanh bọn họ không ngừng tê u thảm đông một tiếng nhẹ giọng lúc trước bị tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh đánh trúng đái lê trực tiếp một đầu căm xuống ngã trên mặt đất không cách nào động đậy theo sát phía sau nô long cũng là nằm trên mặt đất đã mất đi trí giác không tốt những âm thanh này có nhiếp hồn hiệu quả nhanh đi thông báo đại ca thân là nhị ca thường hạo sắc mặt đại biến vội vàng hướng về nơi xa chạy đi mấy người còn lại gặp này cũng là trong mắt kinh hãi phân tàn tác như chim ông còn có đại ca vốn là không thèm để ý chút nào tôn tiểu thánh ngay vậy trong mắt sáng lên thân là lão đại thực lực tự nhiên mạnh nhất có ta tiểu hắc huyền tại các ngươi trốn đi đâu không trung tiểu hắc huyền nhưng là không vui ồn ào một tiếng ngửa mặt lên trời giống to một tiếng chỉ thấy nơi xa chạy vội mấy người thân hình dừng lại không ít trong nháy mắt bị hoan hồn quấn lên bịch bịch rất xuống chỉ có thực lực kia mạnh nhất thường hạo đào tẩu giờ phút này khắp khuôn mặt là hoảng sợ càng là hướng về nơi xa ồn ào hô to đại ca nhanh tới cứu ta người nào đến ta mai sơn dương oai còn t h ư ơ n g tổn ta huynh đệ theo thường hạo giống to nơi xa đỉnh núi hét lớn một tiếng một bóng người thả người mà tới ồ、oh, ồ、oh. kim quan g kia lấp lóe bóng người vừa mới hiện ra đông nhiên không chung hai đạo kinh hô chi tiếng vang lên tôn tiểu thánh chừng lấy một đôi mắt to tò mò nhìn tên trước mắt vọt ra mai sơn lão đại viên hồng cũng là kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh ngươi con khỉ này làm sao cũng tu luyện huyền công ngươi tiểu hài này sao cùng ta tu luyện một dạng công pháp mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một hồi hai người đồng thời la lớn dám đoạt lao tử lời kịch muốn ăn đòn đứng trên không trung viên hồng trong miệng một tiếng gầm thét dẫn theo cây gậy thì chạy tới tiểu hắc huyền ra hỏa này để cho ta tới cùng hắn tu luyện một dạng công pháp binh khí cũng là một cây gậy cái này nhưng là để tôn tiểu thánh hưng phấn nhìn đã chạy vội đi lên tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền còn có thể nói cái gì chừng lấy một đôi vô tội ánh mắt nhìn qua chiến đấu hai người đến mức xa xa thường hạo nó đã không có hứng thú gì muốn không phải hắn chạy nhanh khẳng định cũng bị pháp bảo của nó n h ế p hồn quân hàng phục tiểu tử ngươi công pháp này ở đâu ra mới mấy hiệp giao thủ viên hồng nhìn lấy trước mắt tôn tiểu thánh trong lòng cả kinh nói không chỉ có huyền công cực kỳ thuần t h ủ mà lại cảnh giới tu vì không có chút nào yếu thời gian tu luyện khẳng định không ngắn ta còn muốn hỏi ngươi đây cảm giác được viên hồng thực lực tôn tiểu thánh hai mắt tỏa ánh sáng so với mới vừa rồi bị tiểu hắc h u y ể n cuồng loạn mấy người thực ta nhưng là lợi hại hơn nhiều. Không、nói. Nhìn lực của là lợi người này nói. đối á n h tới n lan g với tôn rội tiểu thánh thực n xứng g lực tiểu hát khuyển sợ ngây người đối với tôn tiểu thánh thực lực tiểu h á c khuyển có thể là phi thường quen thuộc cái này không biết nơi nào chạy tới viên yêu đã vậy còn quá cao minh đến mức hoàn toàn thanh tỉnh mai sơn thường hạo trong lòng càng là kinh hãi không chung con chó kia lợi hại coi như xong không nghĩ tới tiểu hài này càng khủng bố hơn đối mặt thực lực thâm bất khả chắc l a o đại cũng có thể k h c chiến hoa mắt trang diện hắn căn bản là thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu nhưng rất rõ ràng hai người thực lực tương xứng Trước 1039, gọi tiếng đại. Từ đâu tới trong như vậy cao càng càng chấn gọi đồng, hồng lòng đại. hài minh. Viên hồng càng đánh trong lòng càng là kinh. đánh lao là đâu vậy cái này hai đồng bát cựu huyền công cảnh giới chỉ ở trên hắn nhìn ta ba đầu sáu tay bắt không được tôn tiểu thánh viên hồng đành phải xử x u ấ t thần thông hừ ngươi cho rằng thì ngươi sẽ a nhìn thấy hóa thân ba đầu sáu tay viên hồng tôn tiểu thánh oa hoa kêu to một phen đồng dạng biến thành bộ dáng như vậy đỉnh núi nổ tung không trung nếu có lôi âm quanh quẩn ba động khủng bố dưới để tiểu hắc huyền vừa lui lại lui thương hạo đã sớm vòng quanh còn lại mấy cái huynh đệ trốn được xa xa người cái này yêu viên tiểu gia nhìn ngươi thực lực không tệ thì cố mà làm thu ngươi làm tiểu đệ của ta đi đánh ba ngày ba đêm tôn tiểu thánh nhìn lấy trước mắt viên hồng trong mắt hương phần nói chứ lúc trước tại trong hồng hoang tôn tiểu thánh cảm giác rất lâu đều không có vui sướng như vậy lâm lâm chiến đấu hơn nữa còn là trực tiếp nhất côn u bạo nhất chiến đấu n g ư ơ i cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hoa nhi vậy mà phát ngôn bừa bãi viên hồng sắc mặt nổi giận nhưng trong lòng lại là phi thường trấn kinh trước mắt cái này hài đồng không chỉ có thực lực đến mà lại sẽ hắn tất cả thần thông nhưng thần thông của đối phương hắn lại không nhất định sẽ ba ngày ba đêm thời gian hắn đã có chút mềm lún nhưng kẻ trước mắt này rõ ràng không có biến hóa gì hắn kế tục chi lực thế mà so ra kém cái này hài đồng nếu như ta đưa ngươi bắt giữ ngươi thì bái ta vì đại ca như thế nào tôn tiểu thánh cũng không để ý nhìn lấy viên hồng là càng xem càng ưa thích vẹn vẹn cùng hắn đồng dạng binh khí tu luyện công pháp giống nhau liền để hắn hoan hỉ chớ đừng nói chi là vẫn là một cái viên hầu tôn tiểu thánh thích nhất hầu tử、Tốt. đối mặt tôn tiểu thánh cái kia khiêu khích ánh mắt viên hồng trong lòng giận không thể dừng theo một tiếng bạo giống thi triển pháp tướng thiên địa thân hình hắn biến đến lớn hơn lập trên không trung tôn tiểu thánh lại không có tiến lên tay phải bên hông co lại phiếu miểu c u ố n thiên mang chạy vội ra ngoài bất quá trong trước mắt viên hồng cái kia đếm cao trăm trượng thân hình liền bị che phủ cực kỳ chặt chẽ phiếu miểu quấn thiên mang nhằm vào cũng là nhục thân cường đại người viên hồng trốn chỗ nào thoát rơi t h i triển pháp tướng thiên địa thân hình đều đang không ngừng thu nhỏ sớm sư dùng pháp bảo liền tốt chờ có chút không nhịn được tiểu hát khuyển nhìn thấy bị trói ở viên hồng trong miệng đều trách móc xa xa thường hạo cùng tỉnh lại mấy người còn lại đều là sắc mặt đại biến cái này thần bí tiểu hải tử không chỉ có thực lực đến mà lại một chiêu pháp bảo thì đem thực lực bọn hắn cường đại đại ca bắt giữ thế nào cầm lấy phiếu miểu cuốn thiên mang một đầu tôn tiểu thánh nhẹ nhàng co lại liền đem viên hồng kéo đi qua đáng giận có bản lĩnh đừng có dùng pháp bảo này chăm chú trói lại thân thể pháp bảo tránh thoát đều không tránh thoát được viên hồng chỗ nào có thể phản kháng đành phải phát ra từng đạo từng đạo bất mãn nộ hống tốt tốt tốt vậy ta cũng không cần cùng món pháp bảo này nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt một tia sáng hiện lên lập tức tại mai sơn thất thánh trong ánh mắt kinh ngạc đúng là tay phải co lại đem trói lại viên hồng trực tiếp đem thả cho bên trong gờ tờ n g ư ơ i viên hồng cũng không nghĩ tới tôn tiểu thánh vậy mà liền dạng này đem hắn bông u ra trong mắt tràn đầy thật không thể tin hắn thực lực tuy nhiên so tôn tiểu thánh kém một chút có thể chỉ bằng vào tranh đấu muốn bắt lại hắn cũng không dễ dàng như vậy bây giờ đối phương có như thế pháp bảo lợi hại hắn hiện tại muốn trốn đi cũng không có chỗ có thể trốn ta còn có một cái pháp bảo ngươi nếu có thể chạy trốn rơi coi như ta lúc trước mà nói không nói nhìn thấy trong mắt thật không thể tin viên hồng tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt tự tin nói lại là pháp bảo viên hồng trong mắt giật mình sắc mặt có chút do dự thế nào có dám hay không quét gặp viên hồng do dự dáng vẻ tôn tiểu thánh g ơ lên khuôn mặt nhỏ cười ha h a nói nhìn qua tôn tiểu thánh cái kia ánh mắt đắc ý viên hồng trong lòng không kinh ngạc thực lực cường đại hắn sao cam tâm bị người coi thường như vậy đã có như vậy một kiện pháp bảo lợi hại tiểu hài này không có khả năng còn có một cái trước mắt tình cảnh này nói không chừng là nổ hắn tốt ta đáp ứng ngươi tay cầm thiết côn viên hồng hai mắt để phòng nhìn qua tôn tiểu thánh hh ắ c ắ c nhìn tốt gặp gia hỏa này quả nhiên bị lừa rồi tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng lập tức tay phải ném đi chỉ thấy ném đi màu vàng nóng bùn đất bay ra ngoài ha ha một khối bùn nhìn thấy không trung bay tới c h i vật viên hồng trong mắt khinh thường có thể lời nói vừa mới nói xong lại là sắc mặt đại biến chỉ thấy không trung chạy tới màu vàng nóng bùn đất trong nháy mắt biến lớn như một mảnh màu vàng nóng đám mây giống như hướng về hắn bao bọc tới mà tại cái kia màu vàng nóng trong đất bùn càng là có không ít lôi điện lấp lóe nhìn qua vô cùng bất phàm an ta nhất côn đối mặt bực này phát bảo chạy trốn khẳng định là không làm được hừ nhìn thấy viên hồng động tác tôn tiểu thánh cũng không có biến hóa gì vẫn như cũ tính đứng yên ở không trung vê anh viên hồng toàn lực nhất kích không không kinh không hành thể hồng hỷ, chỉ thấy trước mắt bị nổ nát đám mây, vẫn như cũ nhanh chóng hướng hắn thời thiết viên hồng chỉ thể côn trung xoắn vàng nóng nát. viên còn nổ nát vẫn xoắn gian, viên liền bị đoàn đoàn bao lấy, chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài, không thể động tới trực tiếp từ trước mắt tới. Bất trước mắt tay một màu quá đầu bao đợi cái đám mây đám mây, cầm về đó Có đậy. lấy, cũ bị bị bị ở so với lúc trước phiếu miểu quấn thiên mang viên hồng giờ phút này cảm giác cái này cổ quái trong đất bùn có vô số đếm không hết lôi điện ở trên người hắn du tẩu cũng là lấy hắn tu luyện bát cựu huyền công nhục thân g i a n cũng cảm giác được vô cùng đau đớn hôn đản cái này tiểu hài tử cái gì đường đi thế mà có nhiều như vậy pháp bảo lợi hại nhìn lấy hoàn toàn đem chính mình bao lấy bùn viên hồng khóc không ra nước mắt thế nào lại gặp như thế một cái tên biến thái thế nào có phục hay không nhìn thấy không ngừng giãy giụa vẫn như cũ không làm nên chuyện gì viên hồng tôn tiểu thánh cười đắc ý nói so với như có như không quấn thiên mang cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g thế nhưng là càng thêm lợi hại bên trong tiên thiên mậu thổ thần lôi tu sĩ tầm thường cứng rắn thụ phải hình thần đều diện không thể mau gọi lao đại nhìn thấy viên hồng dưới đáy đầu tôn tiểu thánh đắc ý nói lập tức tay phải vung lên đem c ử u thiên tức n h ư ỡ n g là lấy đi cũng không sợ viên hồng đào tẩu nam tử hán nói lời giữ lời nhìn trước mắt tiểu hải tử viên hồng hai tay chắp tay lớn tiếng nói lao đại liên tiếp bị bắt viên hồng trong lòng cũng là bất đắc dĩ ha ha không tệ không tệ theo ta lan lộn u bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng gặp viên hồng quả như lúc trước nói hoan hỉ đi tới tôn tiểu thánh vô viên hồng bả vai tâm bên trong vừa lòng phi thường vâng thực lực so với hắn không kém tăng thêm lại có như thế pháp bảo lợi hại viên hồng thầm nghĩ giống như cũng không có gì thua thiệt trong lòng khó chịu cũng chỉ là bởi vì tôn tiểu thánh cái này bề ngoài bại bởi một cái tiểu h ả i tử suy nghĩ một chút xác thực vô cùng nổi nóng các ngươi còn không mau tới gặp qua lão đại ánh mắt xéo qua quét gặp vẫn như cũ đứng ở đằng xa mai sơn thất quái mấy người còn lại viên hồng lớn tiếng nói mấy người nhìn nhau nhìn một cái nơi nào còn dám lưu lại lập tức hấp tấp chạy tới thực lực mạnh nhất viên hồng đều khuất phục bọn họ càng không dám nói lời nào gặp qua lão đại ha ha không tệ không tệ tuy nhiên mấy cái này yêu tộc thực lực không ra thế nào dọn bất quá cái này thái độ cung kính nhưng là khiến tôn tiểu thánh vô cùng hưng phấn t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi đạo hữu xin dừng bước hừ hừ chạy tới tiểu hát khuyển nhìn lấy tình cảnh trước mắt lại là nhất miệng lão đại nơi đây chính là ta chờ đỉnh núi có thể tiến về ngồi xuống đang định thật tốt hiểu rõ tôn tiểu thánh viên hồng tay phải chắp tay trong miệng cùng kính thanh âm chuẩn bị tốt hơn tiểu thức ăn ngon để cho ta ăn uống thả cửa một trận nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên trong miệng hưng phấn hô đi vào mảnh thế giới này về sau ngoại trừ lúc trước tại long cung ăn đến mấy lần thoải mái liền không có ăn thật ngon qua một trận hiện tại có cơ hội này tự nhiên là không thể bỏ qua nghe như thế hảo sảng tôn tiểu thánh viên hồng trong mắt cũng là kinh ngạc xem ra người trước mắt chỉ là hình dạng nhỏ nhắn xinh xắn nói không chừng sống được so với hắn còn lâu vừa nghĩ như thế viên hồng trong nháy mắt dễ chịu không ít liền vội vươn tay r u ộ i ra ra hiệu tôn tiểu thánh đi đầu ha ha đi mới xuống núi không bao lâu đã thu cái lợi hại như vậy tiểu đệ tôn tiểu thánh trong lòng đừng đề cập nhiều hưng phấn đạo hữu xin dừng bước đang chờ mấy người thì muốn ly khai thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa một thanh âm truyền đến trong lòng mê hoặc tôn tiểu thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa không chung một tên đạo nhân chạy tới giữ lấy đen như mực t r ò m râu dê mặc lấy một thân đạo bà o hoa lệ giờ phút này trên mặt treo đầy nụ cười một con báo tinh tôn tiểu thánh trong mắt kim quang l ó e lên đã là thấy rõ người đến lập tức ánh mắt liếc nhìn bên cạnh viên hồng không phải ta mai sơn người tựa hồ đọc hiểu tôn tiểu thánh trong mắt ý tứ viên hồng nhẹ nói nói tại hạ thân công báo vừa mới gặp mấy vị đạo hữu đạo thuật cao minh chuyên tới để kết giao một phen một mặt mỉm cười đi tới thân công báo hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn tiểu thánh cùng viên hồng hai người hắn ngẫu nhiên đi qua nơi đây cảm ứng được mãnh liệt ba động mới đến đây xem xét lại phát hiện hai tên thực lực cường hãn đạo nhân tại đấu pháp đặc biệt là tên kia nhìn qua mới sáu bảy tuổi hài đồng không chỉ có đạo thuật cao minh mà lại pháp bảo cũng lợi hại như thế cũng là hắn cái này thánh nhân đệ tử nhìn cũng là đỏ mắt hắn nhưng là giao hữu khắp thiên hạ nhưng lại chưa từng nghe thấy hai người trước mắt khẳng định là bế quan tu luyện nhiều năm cường giả muốn là đem người này mời vào tây kỳ nhất định giết cái kia thương chủ quốc sư tôn phong nghĩ đến thân công báo nụ cười trên mặt càng đậm thực lực ngươi quá yếu tôn tiểu thánh nết miệng cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến hắn hiện tại đang nghĩ ngợi lập tức đi xuống ăn uống thả cửa một trận làm sao có thời giờ để ý tới cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa gặp tôn tiểu thánh trực tiếp đi viên hồng đương nhiên sẽ không tiến lên nói chuyện cũng là đi theo hắn về sau Ngậy! thân công báo nụ cười cứng ở trên mặt t r ừ n g lấy một đôi mắt to sững sờ nhìn qua rời đi tôn tiểu t h á n h mấy người hắn nhưng là thánh nhân đệ tử chủ động kết giao những tán tu này không nghĩ tới như thế không nể mặt mũi bất quá nghĩ đến tôn phong đáng giận thân công báo khỏe miệng giật một cái một lần nữa gạt ra một cái nụ cười vội vàng chạy đi lên đạo hữu làm gì vội vã như thế ngươi cái này báo tử tinh làm gì cho bên trong gờ tờ có phải hay không thiếu ăn đòn nhìn lấy đằng sau liên tục gọi thân công báo tôn tiểu thánh vừa quay đầu mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy hắn đạo hưu quả nhiên ghê gớm liếc mắt liền nhìn ra bần đạo bản thể đối mặt nổi giận đùng đùng tôn tiểu thánh thân công báo cong cong thân thể một mặt đ ị n h n nó ọ nói tục ngữ nói thân thủ không đánh vẻ mặt vui cười tăng thêm tôn tiểu thánh hôm nay tâm tình cũng tốt không khỏi quay người nhìn lấy hắn nói ra ngươi nếu có thể tiếp ta một côn ta liền để ngươi theo quét mắt tôn tiểu thánh trong tay nâng lên kình thiên trụ thân công báo sắc mặt cứng đờ vẫn như cũ cười ha hả nói bần đạo thực lực tuy nhiên so ra kém đạo hưu bất quá nhất côn chi uy còn có thể tiếp nhận nói thân công báo tay phải nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy trong tay háo một cái ấn phù vào ra tế tại đỉnh đầu ồ、oh, đến là kiện không tệ pháp bảo nhìn thấy thân công báo đỉnh đầu ấn phù tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên bất quá cũng không để ý thân hình nhảy lên nhất côn thì hướng về phía thân công báo d oanh tới tuy nhiên có thái cực phù ấn cản trở có thể nhìn thấy cuồng thế mà đến tôn tiểu thánh thân công báo trong lòng y nguyên nhịn không được kinh ngạc cái kia không ngừng xoay tròn thái cực phù ấ n phía trên từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng lưu chuyển m à xuống đem hắn chăm chú bảo vệ một nói tiếng vang to lớn tại tôn tiểu thánh toàn lực nhất kích phía dưới thân công báo đánh tới hướng cơ sở xuống núi đầu vê anh không trung tôn tiểu thánh chỉ thấy dưới chân đỉnh núi nổ tung một cỗ kinh khủng khí sóng hướng về bốn phía quét tới đã không nhìn thấy cái kia thân công báo bóng người bất quá mới mấy hơi thời gian thân công báo một mặt chật vật chạy vội ra nếu không có cái kia thái cực phù hấn cản trở một kích kia tuyệt đối phải cái mạng nhỏ của hắn đạo hưu thực lực cực kỳ cao minh nghe nói mấy vị đạo hưu muốn uống một phen bần đạo nơi này vừa vặn có mấy cái bình rượu ngon dâng lên nhìn lấy một tay cầm côn tôn tiểu thánh thân công báo khắp khuôn mặt là tán thưởng hồi tưởng vừa mới cái kia kinh khủng nhất côn trong lòng vẫn như cũ tràn đầy trấn kinh có thể nghĩ đến mục đích của chuyến này trong nháy mắt lại biến thành nồng đậm chờ mong giết tôn phong lại thêm từ đát kỷ tương trợ hắn tất nhiên có thể khôi phục thường trụ quốc sư thân phận có tầng này thân phận sư tôn đóng nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng triển khai có hào t i ể u vậy còn không mau lấy ra vốn là không có để ý tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng rõ hào hứng chạy tới nhìn thấy tôn tiểu thánh bộ dạng này thân công báo cũng là sắc mặt s ư n g sở lập tức lại là mừng rỡ trong lòng lúc trước còn không có cách hiện tại đã rõ ràng trong lòng tay phải nhẹ nhàng một phen chỉ thấy một cái phong cách cổ xưa bầu rượu xuất hiện tại trong tay thân công báo vừa mới nắm chặt liền bị tôn tiểu thánh đoạt mất hoa、wow. tốt thuần t i ể u a mở ra ấm nhét tôn tiểu thánh hung hăng hít một hơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoan hỉ lập tức hung h ă n g ngực một hớp một tay cầm bầu rượu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ say mê tiểu thánh cho ta cũng tới điểm thật lâu không uống rượu tiểu hắc h u y ể n cũng là chạy vội đi lên trong miệng h ừ n g phấn hô tôn tiểu thánh tay phải nhẹ nhàng khẽ đạo một dòng nước vọt ra bị chạy tới tiểu h á c khuyển trực tiếp hút tại trong miệng vị đạo còn thật không tệ đi đập hai cái tiểu h á c khuyển cũng là trong mắt hoan hỉ bên cạnh viên hồng nhìn trước mắt một người một chó biểu lộ nhẹ nhàng nuốt một khấu ngụm nước lại là không có dám mở miệng ha ha đạo hữu ưa thích vần đạo cái này còn có nhìn lấy phảng phất t i ể u quỷ tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển thân công báo một mặt hưng phấn đi tới i đ đi đi cùng một chỗ đến cái này mai sơn đi ngồi một chút trong lòng vui vẻ tôn tiểu thánh ôm thân công báo b ả vai mắt to đều hiếp lại có tiểu chuyện gì cũng dễ nói tốt tốt tốt còn không biết bạn xưng hô như thế nào nhìn thấy một bên trong nháy mắt như thế quen thuộc tôn tiểu thánh thân công báo trong lòng phiền m u ộ n sớm biết tiểu hữu dụng cũng không cần cứng rắn thụ một côn đó gọi ta tiểu thánh gia gia liền tốt tôn tiểu thánh khoát tay háo không thèm để ý chút nào nói ra tiểu thánh gia gia trong lòng ra vẻ đắc ý thân công báo thân hình cứng đờ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng quái dị liếc mắt bên trên tôn tiểu thánh gặp hắn vẻ mặt thành thật thân công báo trong lòng nhất thời biến đến đủ mùi vị lẫn lộn t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi mốt tôn tiểu thánh nhập tây kỳ đạo hữu danh tự cực kỳ cổ quái a nghĩ đến thân công báo đành phải phát ra một đạo kinh ngạc nhưng trong lòng thì hối hận hỏi lên như vậy lão đại mời tới bên này bên trên viên hồng lại là phải dỗi tay ra đối với tôn tiểu thánh cung kính nói ra ừm n g tôn tiểu thánh gật gật đầu bên trên thân công báo lại là sắc mặt giật mình lúc trước chỉ là nhìn xa xa hai người đánh nhau không nghĩ tới cái này thực lực không tệ viên yêu thế mà bị trước mắt tiểu h ả i t ử thu phục hiện ở loại tình huống này chỉ sợ chỉ cần thuyết phục tiểu h ả i này liền có thể thuyết phục một người liền có thể phải tính nói cường viện cái này mua bán có lời nghĩ đến thân công báo nhất thời đối tôn tiểu thánh càng thêm nhiệt tình bần đạo dạo chơi thiên hạ lại chưa từng thấy qua đạo hữu không biết đạo hữu kế thừa nơi nào một chỗ đỉnh núi ngồi xuống thân công báo cho tôn tiểu thánh đầy một chén rượu lớn mang theo tò mò hỏi sư phụ ta a thực lực có thể lợi hại tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài nghĩ đến nữ hoa tôn tiểu thánh thuận miệng nói ra nhưng cũng không cụ thể nói ra đã nhiều năm như vậy hắn hiện tại đã là đại la kim tiên tu vi có thể đối mặt nữ hoa đồng dạng như lúc trước đồng dạng nhỏ yếu mà lại hắn thích nhất mấy cái món pháp bảo có thể đều vẫn là nữ hoa ban t ạ n nói không có ý nghe thân công báo viên hồng hai người lại là trong mắt kinh hãi ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài đây chính là hỗn độn bên trong có thể ở nơi đó khai mở đạo chàng có thể chỉ có thánh nhân bất quá thân công báo tỉ mỉ nghĩ lại lại lại có chút mê hoặc thiên hạ thánh nhân thì mấy cái như vậy thân là xiển giáo đệ tử thân công báo lại không rõ ràng cái nào thánh nhân có một đệ tử như vậy chẳng lẽ là đại sư bá quan môn đệ tử nữ hoa chưa từng có qua cửa người nguyên thủy môn phía dưới hắn chính mình rất rõ ràng cũng không có tôn tiểu thánh cái này một người nhưng liền xem như đại sư bá đệ tử cho bên trong gợ tờ hắn cũng cần phải chỗ có nghe nói nghĩ tới nghĩ lui thân công báo đành phải cho rằng tôn tiểu thánh sư phụ chính là cường đại tàn tu chỉ là tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài tu luyện lao đại uống rượu so với thân công báo trong lòng đông đảo ý nghĩ vốn là trong lòng còn có chút không phục viên hồng lại là một trận thoải mái tôn tiểu thánh một câu lời đơn giản ngữ hắn đã đem tôn tiểu thánh xem như là thánh nhân môn đồ ha ha đúng tiểu viên con người cái k i a bắt cựu huyền công là theo thế nhưng là tập được nghĩ đến lúc trước hai người chiến đấu tình cảnh tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên mà hỏi bắt cựu huyền công lợi hại tôn tiểu thánh có thể là phi thường rõ ràng theo hồng hoang đến bây giờ ngoại trừ tôn phong cùng hắn bên ngoài tôn tiểu thánh lần thứ nhất nhìn đến những người khác cũng tu được tuy nhiên trong lòng có điểm xấu hổ tôn tiểu thánh đối với hắn xưng hô hồ, viên hồng vẫn là như thế trả lời ta thở nhỏ sinh trưởng ở mai sơn không bao lâu ngẫu nhiên tại một trong cổ động chỗ xem xét thủ âm dương quyết lại được thiên địa linh sau tự mình lĩnh ngộ cái này quyển công pháp đoan tọa viên hồng trầm tư một chút trong miệng ồn ào nói ra dạng này a còn thật là kỳ quái nghe vậy tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm mắt bên trong phi thường không hiểu hai người như thế nói chuyện với nhau bên cạnh thân công báo lại là ngồi không yên b á t cựu huyền công đây chính là đạo giáo đỉnh cấp luyện thể thần công hai người trước mắt tu luyện rõ ràng đều là bát cựu huyền công khó trách lúc trước thời điểm chiến đấu hắn cũng cảm giác có chút quen thuộc ban đầu vốn đem lòng nghĩ toàn đều đặt ở tôn tiểu thánh trên thân giờ phút này không khỏi trên dưới giò xét viên hồng bắt c ử u huyền công xiển giáo rất nhiều đệ tử nhìn qua đều học không được người trước mắt thế mà tự mình lĩnh lộ chỉ sợ thiên phú cực nó cường hãn bất quá đối với tôn tiểu thánh thân phận lại tràn đầy mê hoặc tới tới tới báo tử tinh đem rượu của ngươi tất cả đều lấy ra đi tôn tiểu thánh quét mắt ngồi s ổ m ở một bên vùi đầu hét lớn tiểu hắc huyền hướng về thân công báo hô bên trên viên hồng mấy người tuy nhiên đều có uống có thể nào có tiểu hắc huyền như vậy tự tại hoàn toàn là đang cùng hắn cướp uống đạo hữu hô bần đạo thân công báo là đủ nghe tôn tiểu thánh xưng hô thân công báo sắc mặt xấu hổ nào có dạng này gọi người a nói thân công báo lại là không chút do dự liên tiếp lấy ra mấy cái bầu rượu thân công báo quá khó nghe a thì kêu ngươi tiểu con báo tốt tôn tiểu thánh vội vàng cầm qua một bầu rượu trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra đạo hưu quả nhiên là tùy tính người đạo hưu ưa thích l i ề n tốt nhìn thấy tôn tiểu thánh biểu tình kia thân công báo đành phải một mặt buồn bực nhận cái này bất quá cao cỡ một bàn tay trong bầu rượu tuy nhiên đựng không ít loại rượu có thể mọi người uống ngừng ngực phía dưới không tiêu một lát thì uống tinh quang t i ể u con báo liền không có sao tôn tiểu thánh gặm trong núi tiểu yêu dẫn tới thì nướng một mặt thở phì phò nói uống rượu lớn nhất căm tức sự tình cũng là uống đến tận hứng lúc tiểu không có đạo hữu tiểu lượng cao minh bần đạo loại rượu đã không có thân công báo trong lòng cái kia xấu hổ hắn đều không sao cả uống đều bị trước mắt mấy người kia làm hết được rồi cái kia ăn thì đi loại rượu không có thì vậy coi như tùy t i ệ n ăn một hàng khối lớn đoá dĩnh cũng là viên hồng mai sơn thất thánh bọn người cũng là ăn đến hưng phấn biết được cái này thực lực cường hãn lao đại chính là thánh nhân môn u hạ trong lòng sớm thật hưng phấn đạo hữu như thế thích cựu nếu chỉ ở trong núi này tu luyện hai nạn trên không vì trong bụng chi hoan a ăn uống no đủ về sau thân công báo nhìn qua sở lấy cái bụng tôn tiểu thánh trong miệng thăm thẳm nói ra vậy ngươi nói làm sao bây giờ tôn tiểu thánh đổi tư thế xoa bụng nhỏ nhẹ nói nói hôm nay thiên hạ hỗn loạn nổi lên bốn phía thương trụ vô đạo gặp tôn tiểu thánh quả nhiên bị hấp dẫn thân công báo không khỏi làm ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ nói chính sự n à m tôn tiểu thánh lại là phất phất tay trực tiếp đem hắn đánh gãy ta cùng cái kia tây kỳ thừa tướng khương tử nha bạn cũ có thể dẫn tiến mấy vị tiến v ề bên trong mỹ tiểu rượu ngon vô số mặc cho ngươi nhóm nháp thân công báo lao miệng góc trong d â u trong miệng nhẹ nói nói có chuyện tốt bực này nghiêng người tôn tiểu thánh liếc xéo mắt hắn trong miệng hoài nghi nói tôn tiểu thánh có thể không tin thiên hạ hội có cơm chưa miễn phí đương nhiên giành được không tính bây giờ tây kỳ đang bị tấn công mấy vị đạo hưu thực lực như thế cao m ì n h nếu như đem giải vây tự nhiên có hưởng thụ không hết rượu ngon món ngon nghe tôn tiểu thánh lời nói thân công báo cũng không thèm để ý có khung đánh a đối phương lợi hại sao nghe vậy tôn tiểu thánh lại là thẳng ngồi xuống trong miệng hưng phấn hô quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt ánh sáng thân công báo mừng rỡ trong lòng trước mắt cái này h à i đồng thật đúng là kỳ hoa thích uống rượu thích đánh nhau bất quá nghĩ đến hắn thực lực kia cùng pháp bảo thân công báo trong nháy mắt tâm bên trong vừa lòng phi thường thực lực thế này tất nhiên có thể đem cái k i a tôn phong đánh giết nghĩ đến thân công báo không khỏi thận trọng nói ra nếu như không mạnh bần đạo cũng không cần đi ra ngoài tìm tìm thực lực cường đại tu sĩ cái k i a tốt chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền đi có không đánh lại có ăn ngon tại tôn tiểu thánh xem ra cái này hoàn toàn cũng là cố ý chuẩn bị cho hắn địa phương nào có không đi đạo lý đến mức bên trên viên hồng bọn người tuy nhiên đối thân công báo nói nhiều có hoài nghi có thể thấy được tôn tiểu thánh đồng ý cũng không có hỏi đối t ự thân thực lực cực kỳ tự tin tự nhiên không sợ bất kỳ nguy hiểm nào chơi v ừ a sáng mấy người thì lao tới tây kỳ mà đi đến mức thân công báo lại nói có việc vẫn chưa cùng nhau đi tới chương một nghìn không trăm bốn mươi hai an an an nhìn lấy trong nháy mắt thì trâu đầu ghé thai tôn tiểu thánh c ố nộ hạ m giữa hai người tôn phong hơi hơi lắc đầu tiếp lấy nhìn hệ thống trang địa tiếp nạ dù t ổ hủy thác hiện tại danh tiếng còn có hơn một n g h n năm trăm có nhiệm vụ hẳn là cũng có thể tiếp không ít kỳ quái tôn h h ế mà k g có nhiệm một vụ. Kéo phong á t Tôn đến cùng p h gương mang ặ t Tất cả có thể tổ thác. phiền chi nhận nhiệm vụ mới, vậy mà liền chỉ hủy Hơn mới, liền muộn nạ mà sắc. cả có có vậy vụ rủ 1.500 d h t i ế n đối với theo ô n p o Phong n nói, thế nhưng là không ít tài phú, không nghĩ không nhiệm Tôn mang g trước tới thế ít tài tới thế t có kia phú, h là mà vụ. Tôn phong mang theo tiếc nuối đem hệ thống nốt chỉ thấy tôn tiểu thánh mang theo cổ nổ h à m a s chạy tới thuộc về hắn cá nhân tủ lạnh trước mặt nhìn qua tôn tiểu thánh cái kia quen thuộc động tác tôn phong đã đoán được hắn muốn làm gì quả nhiên một mặt không thôi theo trong tủ lạnh xuất ra cái kia quen thuộc cạ dẹ mẹn mặt mang đau lòng nhìn lấy cổ nộ hạ mẹn hiện tại sớm đã là mùa đông bên ngoài đã rất ít có thể mua được cạ dẹ mẹn hắn tồn kho cũng không nhiều đây chính là cạ dẹ mẹn nhìn lấy tôn tiểu thánh vật trong tay cổ nộ hạ mẹn trong mắt ngạc nhiên nhận lấy nhẹ nhàng một liếm hoa、wow. thật rất tốt ăn a cổ nộ hạ mặt mắt trong mừng rỡ lập tức lại thêm một miệng tôn tiểu thánh hai mắt co rụt lại lập tức đem tủ lạnh đóng lại bây giờ thời tiết lạnh đã không có bao nhiêu người muốn tiết kiệm lấy ăn tôn tiểu thánh cũng xuất ra một cái mặt mũi tràn đầy vẻ say mê ăn rồi nhiều như vậy ăn tôn tiểu thánh vẫn là đối c ả rẽ mẹn ưa thích không rời nhìn lấy ngồi xổm ở tủ lạnh bên trên hai người đi tới tiểu ngọc thỏ trực tiếp đem tủ lạnh kéo ra một tay một cái cầm đi tôn tiểu thánh dương lên tay lại là không nói gì tiểu cô nương này là ai vừa mới hắn hảo lợi hại a gặp liên đại ca hắn đều đánh không thắng tôn tiểu thánh thế mà cũng sợ hãi cái k i a tiểu nữ hải cô n ộ hạ mặt nhẹ giọng hỏi